Mà Lục Trấn Lương càng tức giận run run, liền những người khác cũng có chút nhìn không được. Chuyên án tổ tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu Khuyết Trương Mạn đồng chí, có phải hay không không tốt lắm? Trương Mạn đồng chí có công tác muốn làm, hiện tại đồng nghiệp của nàng tiếp cái này cờ thưởng cũng giống vậy, tin tưởng Trương Mạn đồng chí vẫn có thể thưởng thức nguyên tắc. Có thể Trương Mạn là đội trưởng, Lao phó đồng chí, người đây là điển hình quan bản vị tư tưởng. Có cái nào điều quy định viết chỉ đội trưởng mới có thể tiếp cái này cờ thưởng? Hơn nữa, lưu cục vẫn là cục trưởng đây, chẳng lẽ muốn hắn đi tiếp? Bọn họ là một cái tập thể. Đây là tập thể vinh dự. Đại đa số đến là được. Lẽ nào bởi vì nàng vắng họ, liền đem cái này cờ thưởng đem thả đợi không lĩnh, hoặc là khiến những bách tính đó chờ? Cái này không thể nào nói nổi chứ sao. Một người khác phản bác. Lục chấn lương sắc mặt tái xanh, lại không nói nhiều. Bên ngoài sân, tốt đa phương tiện đều ở đây ghi chép một màn này, có chút thậm chí là phát sóng trực tiếp đến vong thượng. Bởi vì, thật sự là độ chú ý rất cao, một lần lấn át cái kia một cơ cơ xuyên quốc gia cuộc tỉnh tay ba. Rất nhiều người đều đang nhìn. Những gia trưởng kia hai tay dâng cờ thưởng, mang đợi con của mình, muốn đem điều này đại biểu bọn họ tâm ý cờ thưởng đưa đi. Giang giác soạt soạt. Vài cái ca cùng màn ảnh tất cả đều hướng nơi đây quay chụp Phó khít cười đây là thuộc về của nàng Vinh Quang. Thế nhưng, đúng lúc này, một đứa bé đột nhiên ngăn lại phụ mẫu. Mẹ, chúng ta không để cho nàng. Nàng là người xấu. Nàng mắng ta là tiểu người thọt. Ô, ô tiểu hài tử nói xong cũng khóc, tốt như nghĩ đến chuyện thương tâm. Chúng ta cũng không cho nàng, nàng lúc đó muốn đem ta đưa đến viện mù côi. Nàng mắng ta là chết người mù. Một cái trước đây con mắt bị kém chút làm hư, đến sau cùng, bị dương đỉnh chữa xong tiểu hài tử nói rằng. Nàng còn nói chúng ta là giày thối, con hoang, không ai muốn hài tử. Một ngày mới đầu, những đứa bé kia như là tiểu hỏa sơn phun phát một dạng, bắt đầu hướng về phía nàng chỉ trích. Mẹ, chúng ta không để cho nàng, không để cho nàng. Cấp cho liền cho trương mạn tỷ tỷ còn có cái kia cứu chúng ta ra đại ca ca. Những hài tử kia ồn ảo. Sắp tới 30 hài tử, tất cả đều vỡ lở ra, chung quanh ký giả tất cả đều sửng sốt. Mà phó khiết cùng những người đó cười mặt đều, càng lập tức đọc lại. Vốn tưởng rằng là vinh dự, không nghĩ tới di nhiên khuất đủ. Làm cho nhiều như vậy màn ảnh cùng truyền thông mặt, bị những hài tử này ngay mặt cửa trách, còn có so với cái này canh vẽ mặt sự tình a Nàng là người xấu. Nàng là người xấu. Rất nhiều tiểu hài tử hướng về phía phó khiết trợn mắt nhìn. Như là đang nhìn cửu nhân nhìn nàng. Phó khiết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Những vụ mâu đó càng xấu hổ. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Những ký giả kia, toàn bộ đều nhìn một màn này, đồng thời đem cái này làm bản sao, mà trên internet phát sóng trực tiếp khán giả, thì sửng sốt. Tình huống gì đây là? Đồng nôn vô kỵ. Quả nhiên là đồng nôn vô kỵ A. Cái này cảnh quan thoạt nhìn cũng không tệ a làm sao? Ai? Hai bên trái phải có một cảnh viên là hóa giải loại này cục diện khó xử cản liền đi tới, muốn đem cái này cờ thưởng mau sớm nhận lấy. Thế nhưng, những hải tử kia lại gắt gao níu lại. Cha mẹ của bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, muốn quát lớn, rồi lại luyên tiếp. Chúng ta ai cũng không để cho, liền cho cái kia chiếu cố đại tỷ của chúng ta tỷ, còn có cái kia cứu đại ca của chúng ta ca. Một cái niên cấp thiên đại tiểu hải tử nói một chút hết. Những đứa trẻ khác cũng theo gật đầu, đồng thời, ôm thật chặt ở cờ thưởng. Trong phòng làm việc, Lục Trấn Lương nhìn cái này chuyện đã xảy ra, nếp nhăn trên mặt thư trở ra, những người khác cũng là thổn thức, mà cái kia vẫn cấp cho phó khiết tranh thủ cá nhân anh hùng danh hiệu Lưu Như Pháp, lúc này sắc mặt hắn rộng, vỗ một cái bàn thở phì phò ly khai. Bên ngoài cứ như vậy tại giằng co. Đám phóng viên toàn bộ đều nhìn những tiểu hài tử kia. Chỉ chốc lát sau, chưng mạn bị người từ bên trong mời đi ra. Còn có Lão Viễn. Những hải tử kia liền thấy, tất cả đều giống như giống như tiểu lão hổ một dạng xông ra. Chầm một chút, chầm một chút, đừng ngã. Trương Mạn nhìn thấy bọn nhỏ chạy tới, nhanh lên nhắc nhở. Thế nhưng, bọn nhỏ không để ý tới. Vẫn như cũ xông ra. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Vừa rồi làm sao không gặp ngươi? Tỷ tỷ, ngươi cho chúng ta cùng đi đi. Chúng ta muốn cùng ngươi chơi. Những hải tử kia tất cả đều vây quanh Trương Mạn, ở nói. Đúng lúc này, những gia trưởng kia cũng đã chạy tới nhìn mình hải tử lại nhìn trương mạn trong ánh mắt tràn đầy cảm kích sau đó những hải tử kia theo phụ mẫu trong tay tiếp nhận cờ thưởng cũng học đại nhân dáng dấp bước tới từng mặt cờ thưởng thậm chí so với những hải tử kia cao hơn nữa bước đi đều đi không vững nhưng bọn họ vẫn kiên trì muốn tự cầm tỷ tỷ cảm ơn ngươi đứa bé kia đem cờ thưởng nâng đến trương mạn trước mặt tỷ tỷ ngươi là ta đã thấy đẹp nhất tỷ tỷ cùng mẹ ta giống nhau xinh đẹp một cái cũng đồng dạng nghe theo Tỷ tỷ, vừa rồi mẹ ta nói, nàng muốn tiếp ta đi, thế nhưng ta không muốn đi, ta luyến tiếp ngươi. Ô ô một cái đem cờ thưởng chuyển cái chương mạn, sau đó, nhào tới trên đùi của nàng, khóc. Ta cũng luyến tiếp ngươi. Ta cũng không muốn đi. Những hải tử kia tất cả đều nhào tới trương mạn trên người. Tỷ tỷ cũng luyến tiếp các ngươi. Tỷ tỷ cũng không muốn các ngươi đi. Trương mạn trong mắt chứa được lệ, cùng những hải tử kia ôm cùng một chỗ, khóc thành một đoàn. Chu vi, mọi người thấy một màn này. Đồng dạng mắt đỏ. Văn phòng, Lục chấn Lương cùng mọi người nhìn tròng chọc liếc mắt màn hình, sau đó, liền trầm mặc. Mà này tham quan truyền trực tiếp bạn trên mạng, lúc này cũng đều lặng lặng nhìn, có vài người trong mắt đã chứa đầy lệ cũng không tự biết. Ngày thơ chất phác. Ngày thơ chất phác. Ngày thơ chất phác. Bọn nhỏ tâm lý, không được phép nửa điểm giả. Chương 388, ta nên làm những thứ này. Ngày thứ 2, chương mạn tại hoa tươi cùng trong tiếng vô tay. Nhờ vào lần này xông ra biểu hiện, bị Minh Châu chủ quản trị An Lục Trấn Lương phó thị trưởng trao tặng cá nhân anh hùng danh sưng. Đây là vinh dự biểu tượng, càng nàng biểu hiện xuất sắc căn cứ chính xác rõ ràng. Trương mạn đồng chí, ngươi lần này làm tốt. Không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mới tốt chứ? Lục Trấn Lương nắm Trương mạn tay cảm khái nói rằng, lúc trước Lục Trấn Lương sức dẹp nghị luận của mọi người bắt đầu dùng nàng làm đội trưởng, là mạo nguy hiểm rất lớn được. Hiện tại chứng minh, cách làm của mình đúng. Trong vòng 3 ngày pha án, Demi y giáo sư mang về, còn tiện thể phá hoạch như vậy một cọp đại án, làm thật sự là xinh đẹp. Đa tạ tín nhiệm của ngài cùng chống đỡ. Trương mạn đồng dạng cảm kích. Cái này là của nàng bá nhạc. Thầy ta cảm ơn hắn. Lục Trấn Lương lần thứ 2 nghiêm túc nói rằng. Trương mạn gật đầu. Nàng biết, lục thị trưởng trong miệng hắn là ai vậy? Nếu là không có hắn, sợ rằng mình bây giờ đều xuống không đài, nên tiếp mình cũng không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay mà là khinh bỉ và trảo phúng chứng kiến trương mạn nhận lấy vinh dự phó khiết sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó biểu tình chất phác, hao tổn tâm cơ công dã chẳng. nay cùng phó khiết đi gần cảnh viên cũng há hốc mồm vốn cho là mình tuyển đối người không nghĩ tới sai bản tính nhìn trương mạn tâm tư phức tạp alo ngươi làm gì chứ ta nghĩ mời ngươi ăn cơm trương mạn hướng về phía nói điện thoại đạo còn uống rượu không trong điện thoại dương đình hỏi nghe nói như thế trương mạn thân thể cứng đờ Sau đó, liền hơi đỏ mặt, cũng không biết nói cái gì, nàng người bá vương này hoa, lại có chút nghẹn lời. Cũng không có cách nào, người nào để cho mình lần trước đeo xấu. Công! Đương nhiên thiếu không uống rượu. Làm sao? người không dám tới à? Sợ ta ăn ngươi? trương mạn giọng nói giả vờ cường ngạnh nói rằng. Bởi vì bình thường bận về việc công tác, rất ít đi ra ăn cơm, ngay vong thượng lục xoát thoáng cái, vốn muốn tuyển chọn một cái an tĩnh không gian, thế nhưng... Sau khi đi tới nơi này phát hiện, bản thân dường như thất sắc bởi vì, nơi đây, hình như là tình lữ bao xương. Khắp nơi đều tràn ngập lãng mạn khí tức, tất cả đều là thân mật lâu ở chung với nhau tiểu tình lữ. trương mạn có chút ngượng ngùng Cái này không đúng chỗ, chúng ta đổi một nhà khác đi. Dương Đình nói rằng, tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, lại âm thầm đem nhà này cho nhớ kỹ. Hắn cảm giác cái chỗ này không sai, lần sau có thể mang theo diệp viện cùng nhau qua đây, lúc ăn cơm còn có thể làm chút những chuyện khác. Vốn là Trương Mạn muốn nói ra được thế nhưng, bây giờ lại từ Dương Đình nói ra, liền hoàn toàn biến vị đạo. Làm sao, bản thân liền đáng ghét như vậy sao? Cùng hắn ăn tình lữ phần ăn đều không vui. Thấy Dương Đình như vậy, Trương Mạn ngược lại đến tinh khí. Sau đó, lập tức khoác Dương Đình cánh tay, đem Dương Đình cho dọa cho giật mình. Nhanh lên nhảy ra. Động tác này, đem người chung quanh đều nhìn sừng sốt. Đúng vậy Trương Mạn cũng dọa cho giật mình. Tuy nhiên, Sau đó liền khuôn mặt đỏ lên, tức giận một mạch dầm chân. Sau đó tốn hơi thừa lời thấp giọng cả giận nói, ta là lão hổ sao. Sợ ta ăn ngươi. Ngươi rời ta xa như vậy làm cái gì. Dương Đình cũng cảm giác mình có chút phản ứng quá kích. Tuy nhiên, sau đó liền cách gần đó một điểm, nhưng vẫn là bảo trì đầy đủ khoảng cách. Tức giận Trương Mạn lập tức bắt hắn lại. Không được núp đích. Trương Mạn hướng về phía hắn bá đạo phẫn nộ quát. Thực sự là quá mất mặt, vừa rồi bản thân chủ động như vậy lại bị người cho thoát khỏi, tự có như thế bất khám sao. Dầu gì cũng là cảnh hoa, cũng là có người đuổi có được hay không. Bản thân lần đầu tiên chủ động như vậy, lại vẫn bị người bỏ rơi mở. Thật sự là quá mất mặt, khiến những thủ hạ của mình biết, bản thân làm sao còn sống a? Dương Đình lần này thành thật, hắn biết mình mới vừa có chút phản ánh quá độ, bởi vì vừa rồi hệ thống nói, lâu lâu ôm ốc, chỉ cần bất động sắc âm, cũng không tính là là cái gì. Dù sao, thế giới này đã lái như vậy thả. Sau khi ngồi xuống, an vị đến hai bên. Trưng mạn thu hồi mới vừa cái loại này nghịch ngợm khí chất, vung tay ra. Thế nhưng, vung tay ra trong ngáy mắt, nhãn thần dĩ nhiên có chút tạm đạo. Mỗi lần đều là như vậy trợ giúp bản thân vượt qua cửa hải khó, nghĩ đến bản thân hai ngày cùng hắn lúc uống rượu, đã nói, trưng mạn cảm giác gò má của mình có chút nóng lên. Tuy nhiên, sau đó liền bỏ qua những tâm tình đó, hướng về phía Dương Đình nói ra, lần này cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta làm những thứ này. Không phải vì ngươi. Nghe nói như thế, tức giận trương mạn kém chút đem bộ đồ ăn nện ở trên mặt của hắn. Ngươi có biết nói chuyện hay không, sẽ không nói vẫn nghe là được, ta liền coi ngươi là người câm Tuy nhiên, sau đó, liền nghe được trương mạn điện thoại di động reo đến. Alo. Trương mạn hướng về phía điện thoại hô. Mạn mạn, ngươi lần này làm không tệ, ra ra ngươi cũng khoe ngươi nhi Làm rất tốt. Sau đó, nhà chúng ta không đúng còn ra cái nữ thần thăm đây. Bên trong chuyện đến thanh âm của một nam tử. Nói lập tức treo, là điện thoại nhà, khen nàng đây, đây chính là ít có. Tất cánh giá cái nhà vẫn là lấy nam nhân làm chủ, nữ nhân được coi trọng rất ít, nàng tính là người thứ nhất. Lần này thực sự cảm tạ ngươi, mặc kệ ngươi rốt cuộc là vì ai, ngược lại đều giúp ta một đại ân. trương mạn nói lần nữa, tính một chút cho đến bây giờ, ngươi đã thay ta hoàn thành rất nhiều việc. Ta còn thực sự sợ nợ nần nhiều lắm, không trả nổi A. trương mạn nói rằng, Không có việc gì, không trả nổi cũng không quan hệ, ta không để bụng. Ngược lại đừng lấy thân báo đáp là được. Ta thế nhưng có tức phụ người. 3. câm miệng. Trương Mạn tức giận vỗ bàn một cái, sau đó nói tiếp, ta biết ngươi là có tức phụ người, ngươi không cần như thế một mực ở chỗ này về liền rượu. Dương Đình kịp thời ngậm miệng. Lần này tuy nhiên trợ giúp những hải tử này tìm được phụ mẫu, thế nhưng, hàng năm còn rất nhiều quải bán trẻ con án lệ phát sinh, những hải tử này, chỉ một phần trong đó. Phải bóp rơi ngọn nguồn, tài năng, mới có thể, ngăn chặn bi kịch lần thứ hai phát sinh. Nói giỡn một trận, Dương Đình đúng lúc nói sang chuyện khác. Hiện tại cái này đã hình thành một hoàn chỉnh sản nghiệp liên, chỉ sợ không phải tốt như vậy gãy mất. trương mạn nói rằng, năm kia, bởi vì có người muốn từ ngọn nguồn đem cái này cho nhổ tận gốc kết quả phát sinh bất hạnh. Lần này cũng giống vậy, trước hai vị xảy ra bất chắc, nếu như không phải người, sợ là chúng ta cũng có sẽ nguy hiểm. trương mạn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Ta không biết cũng không tính, ta biết, tự nhiên không thể cho phép bọn họ tồn tại. Dương Đình nói rằng, nếu như như vậy, ngươi phải cẩn thận, bọn họ dường như có đặc thù gì bản lĩnh. Nếu như vậy, bọn họ càng đáng chết hơn. ỉ thế những người, đáng chết. Dương Đình thần sắc lạnh lùng. Chứng kiến Dương Đình ánh mắt của, Trương mạn cũng dùng mình một cái. Đột nhiên nghĩ đến, cái này vừa mới bản thân quát lớn người, đã từng là giữa đêm giết liền mười mấy lính đánh thuê ma vương. Ta lần này sau khi trở về. Hy vọng thành lập một cái thất tán hải tử căn cứ. Thành lập một cái chuyên môn tiến hải tử về nhà, cho hải tử tìm kiếm cha mẹ thông đạo. Dương Đình nói rằng, lần này là sự tình cho hắn cảm xúc rất lớn, hy vọng có thể đi qua lực lượng của chính mình, trợ giúp càng nhiều hải tử hơn tìm được nhà của mình, trợ giúp càng nhiều hơn phụ mẫu tìm được con của mình. Thực sự, quá tốt. Trương Mạng ngạc nhiên nói rằng, sau đó, lại nhìn Dương Đình, dừng một cái, nghiêm túc hỏi ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi lúc nào cũng trốn ở hậu trường, yên lặng trả giá, ngươi làm những thứ này, rốt cuộc mưu đồ gì. Dương Đình uống một ngụm trà, cười cười, sau đó, vô vô trong lòng chính mình. Ta đổ cái ăn lòng, đổ cái không thẹn với lương tâm. Có đôi khi có thể thành đạo nghĩa giá trị, thế nhưng, những thứ này thật chỉ là mang vào, giả như không có đạo nghĩa giá trị, mình cũng sẽ thật tốt làm những thứ này. Chỉ cầu ăn lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Ta đã có phần này năng lực, liền nên làm những gì? Dương Đình nói rằng. Nghe nói như thế, Trương mạn cảm giác trong lòng mình dây, run rẩy thoáng cái, trong ánh mắt hiện lên hào quang. Tuy nhiên, sau đó, trong lòng lại là thở dài. Ngươi nếu như chiêu mộ người tình nguyện lời nói, ta nhất định sẽ định kỳ loại trừ trí nguyện. Chương 389, hiện tại sẽ học. 8 giờ tối, đúng giờ lọ din. Dương Đình hướng về phía Mỹ Rộ Phổn, vô cùng chân thành nói, các học sinh, cảm ơn các người. Cảm ơn các ngươi yêu, cảm ơn các ngươi ái tâm truyền lại, bởi vì các ngươi, những hài tử kia tài năng, mới có thể trở về gia viên, một lần nữa nhìn thấy phụ mẫu. Cảm ơn các ngươi, lão phu tử, Ngài không nên nói như vậy, chúng ta đều là học sinh của Ngài, những thứ này đều là Ngài giáo cho chúng ta. Tuy nhiên Ngài hỗ động không nhiều lắm, thế nhưng, chúng ta có thể cảm thụ, Ngài là một người tốt, Ngài là một cái người chính trực, Ngài là một cái có trách nhiệm người. Có học sinh nói rằng, Bản tiểu thư cũng cho là như vậy. Ha ha ha. Ta cũng thế. Vương nhạc nhạc nói rằng. Nghe được những lời này, Dương Đình một hồi cảm động. Ha ha. Bị các ngươi khen ta đều không có ý tứ. Ta cũng không biết, nguyên lai, tự ta có tốt như vậy. Nguyệt thị tỉ muội nơi ở. Trong đình viện, lúc này, Nguyệt oánh oánh bị đánh ngã tại bãi cỏ. Mà ở bên cạnh, còn lại là một người mặc đường trang lão đầu, cùng một người dáng dấp đẹp trai, an mặc khảo cứu. Có phong độ thân sĩ cùng quý tộc khí chất ngoại quốc nhân. Hắn vóc người thon dài, ngũ quan hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, giống như một điêu khắc gia mỹ nam tử. Nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, con ngươi của hắn dĩ nhiên là hình tam giác, con mắt tản mát ra một loại mê người lang quang, đối nhau rất nhiều nữ nhân có một loại sức mê hoặc trí mạng. Đây chính là Tây phương thế giới lang nhân, giai ổn bợ dít. Lúc này, hắn vươn tay, muốn đem té xuống đất Nguyệt thoéng ánh trò kéo lên. Thế nhưng mà lại bị Nguyệt Oánh Ngánh cho cự tuyệt. "Bỏ tay ngươi ra." Nguyệt Oánh Ngánh nói rằng. "Với ngươi á? Không đối với giởn điện hạ vô lễ." Cái kia ăn mặc đường trang người hướng về phía Nguyệt Oánh Ngánh mắng. "Không sao cả." Nam tử kia đại độ khoát khoát tay nói rằng. Nhìn mình thất thúc, lại xem trước mắt cái này giởn bợdít. Nguyệt Oánh Ngánh khệ miệng chẳng đáng, thế nhưng, nhưng trong lòng đang khiếp sợ, người kia lần trước thấy hắn cùng mình thời điểm chiến đấu, tuy nhiên cũng có ưu thế, thế nhưng Muốn đem bản thân như vậy buông lỏng đả đà đảo ít khả năng, thế nhưng, hiện tại, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chiến thắng bản thân. Lẽ nào? Không sai, Giai ơn điện hạ đã một tháng trước, tiến nhập tử tức trung kỳ tu hành. Cái gì? Nhanh như vậy. Nguyệt oánh oánh đồng tử co rụt lại, trong lòng hô to. Có chút khó tin, tuy nhiên sau đó vẫn là giả vờ chấn định nói ra, cái này có gì không được. Thế nhưng, nàng biết, nàng trong lời này mang theo vị chua. Hoa hạ đem tu vi hóa thành thiên địa huyền hoàng, mà bọn họ Tây phương thế giới, thì đem những này chia làm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Nam tước nhưng thật ra là đặc chủng binh chiến lược, cũng là bọn hắn mới ra sinh ra chiến lược. Chắc không được nói, lang tộc là trời sinh hiếu chiến dân tộc. Tuy nhiên trong miệng chẳng đáng, thế nhưng, trong lòng làm đã sớm đang cảm thán. Không hổ là bị gia tộc nhìn chúng thành viên. Bọn họ không có chọn lầm người, còn trẻ như vậy, thời gian ngắn như vậy cũng đã tiến giai đến tử tức trung kỳ, thật là thiên tài, phải biết rằng, hắn vừa mới bước trên tử tức thời gian, còn chưa tới nửa năm. Nói cách khác, hắn tại nửa năm sau lại một lần nữa tiến giai. Chuyện này, tốc độ tu luyện này đã gọi là người tiên. Thế nhưng, Nguyệt Nhược Hàn lại sẽ không thừa nhận, mà là cứng rắn miệng nói ra, có cái gì không được, sư phụ ta gần nhất không có thời gian, nếu có thời gian, ta khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hắn còn có một tuyệt chiêu không có dạy ta. Nguyệt oánh oánh kiên trì nói rằng. Sư phụ. Cái kia thất thúc cùng gia dần đều hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên, sau đó liền nhìn nhỏ cười. Nguyệt oánh oánh, không nên áo, thiên phú của ngươi đã rất tỉnh, lần này cho ta trở lại hảo hảo tu luyện, không đúng sau đó, còn có thể đã có thành tựu. Cái kia ăn mặc đường trang người nói. Ta không có đi đâu cả, ở nơi này, còn muốn đi theo sư phụ học công phu đây. Nguyệt oánh oánh cố chấp nói rằng. Hơn nữa. Lần này là bởi vì ta sư phụ gần nhất không có thời gian giáo dục ta, nếu có thời gian, ngươi khẳng định đánh không lại ta. Nguyệt oánh oánh lần thứ hai khiêu khích lại tựa như nói. Giai ẩn bờ dịt bỗng nhiên dừng lại hỏi ngươi thật sự có cái sư phụ, có thể chuyện công phu của ngươi. Đương nhiên là có, ta cam đoan, hai ngày sau, ngươi không phải đối thủ của ta. Nguyệt oánh oánh ngẩng lên đầu cao ngạo, giống như một con cao ngạo tiểu thiên nga. Thế nhưng, ở trong lòng cũng đã vạn phần khổ bức. Dương Đình Ngươi lần này cũng không thể cho ta như xe bị tột xích. Ta có thể toàn dựa vào ngươi nhất Dương Chỉ phiên bản. Ngay kế, sang sớm, Nguyệt oánh oánh đi tới Dương Đình trong nhà, hướng về phía Dương Đình năn nỉ nói, Dương Đình, ngươi muốn dạy ta nhất Dương Chỉ, ta hiện tại sẽ học. Nguyệt oánh oánh tới nơi này lần nữa. Ngươi nữ hải tử gia, học tập mấy thứ này làm cái gì. Ngươi đây là kỳ thị giới tính. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng nữ hiệp. Nguyệt oánh oánh không phục nói. Sau đó... Hướng về phía Dương Đình năn nỉ nói, lần này, ngươi phải dạy ta. Không phải vậy, ta lần này trở về thì muốn mất mặt. Mất mặt. Dương Đình hơi nghi hoặc một chút. Ai nha, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngược lại, ngươi dạy ta nhất Dương chỉ là được. Hiu hiu hiu cái chủng loại kia. Dương Đình một chán hát tuyến, ở nơi này là nhất Dương chỉ. Hai bên trái phải, cao vũ đồng dạ ngây người, nhớ tới ngày đó tại nơi vứt bỏ nhà xưởng Dương Đình trong tay phát ra bạch quang, lẽ nào? Lẽ nào đó chính là trong truyền thuyết nhất Dương Chỉ Dương Đình có thể dạy. Cao Vũ cảm giác có chút khó tin. Được rồi. Dương Đình gật đầu, thế nhưng còn không đợi Nguyệt Oánh Oánh vui vẻ, liền lại là một chậu nước lạnh tưới đi qua. Thực lực của ngươi bây giờ không được, ta chính là giao cho ngươi nhất Dương Chỉ ngươi cũng không phát huy ra được. A như thế bi kịch. Nguyệt Oánh Oánh tinh xảo mặt cười trong nháy mắt biến thành khổ qua. Không được. Ngươi được giúp ta một chút, ta gia châu đều đã thổi ra đi. Ngươi nếu là không quản ta, ta sẽ ném đại nhân. Hơn nữa, cũng sẽ bị tóm lại làm cho kết hôn. Nguyên Thoánh ánh vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đồ mặt dày. Dương Đình đau cả đầu, tuy nhiên, sau đó chăm chú hỏi ngươi nếu như học được, chuẩn bị dùng làm gì. Đương nhiên là hành hiệp trưởng nghĩa. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây chính là ta trung cực mộng tưởng. Nguyên Thoánh ánh một bộ nữ hiệp bộ dạng. Được rồi, phụ ngươi. Dương Đình trợn mắt một cái, biểu thị không nói gì. Thế nhưng, sau đó, lại phát sầu, làm như thế nào chuyển câu. Đang ở thời điểm, hệ thống thô bị âm thanh âm vang lên đến. Ngươi quên, ngươi còn có đại đạo thanh âm, thể hồ quan đính. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi giảng bài làm dẫn chương chính A. Hệ thống hận thiết bất thành cương su thế nói rằng. Cái này cũng được. Nghe được hệ thống, Dương Đình mừng rỡ. Đương nhiên đi, không phải vậy dựa vào cái gì gọi thể hồ quan đính. Vậy phải làm sao? Dương Đình hỏi. Có thể. Trực tiếp cầm công lực của ngươi quán đỉnh là được. Hệ thống nói rằng, ta đây chẳng lẽ có thể không hạn chế chế tạo cao thủ đi ra. Dương Đình hưng phấn mà nói rằng, nghĩ hay quá nhỉ. Thứ này hạn chế cực đại, ngươi nếu quán đỉnh truyền công, chí ít chờ 3 ngày sau đó, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, quán đỉnh trong quá trình bị hư hỏng hao tổn. Tổn hao, cái gì tổn hao? Dương Đình kinh hãi, ngươi là đại đạo thánh âm tam giai, có thể lợi đồn một nửa công lực, vì sao? Ngươi có thể rất tốt truyền thụ cho nàng, đem thực lực của nàng để thăng tới thấp hơn ngươi một cảnh giới lớn. Ngươi bây giờ là Huyền Giai đỉnh phong, có thể mang nàng để thăng tới Hoàng Giai tột cùng thực lực. Hệ thống nói rằng Hoàng Giai đỉnh phong Dương Đình thoáng thất vọng, tuy nhiên sau đó vẫn là nói Hoàng Giai đỉnh phong cũng không tệ, có thể thi triển nhất Dương chỉ một kích. Sau đó bắt đầu chuẩn bị truyền công, ngươi liền chuẩn bị vô tư như vậy phụng hiến. Lúc này hệ thống tiện tiện âm thanh vang lên lần nữa. Trường 390, dĩ nhiên thực sự có thể truyền công. Nghe được hệ thống thu bị nói, Dương Đình cảm giác là lạ. Sau đó hỏi ngược lại, lời này của ngươi có ý tứ. Ngươi đều đã đem nàng xem một lần, liền không có một chút ý tưởng. Phải biết rằng, ngươi bây giờ thế nhưng có rảnh rỗi danh lạch. Hơn nữa ngươi đây tốt hắn cũng tốt công pháp, thường thường tu luyện, thế nhưng đối với ngươi có tác dụng lớn được ngươi liền không động tâm. Hệ thống tiếp tục hướng dẫn đạo. Ngươi cút sang một bên cho ta đi, ngươi hôn đản này, nghĩ gì thế? Ta thế nhưng có bạn gái người. Dương Đình một bộ ta chẳng đáng với cùng người làm bạn biểu tình nói rằng. Nghe nói như thế, hệ thống hầu như muốn thổ huyết. Hương Ngụy ta bất quá là nói ra lời trong lòng của ngươi. Hệ thống cứng cổ nói rằng. Ngược lại, ta đã nói với ngươi, có thể hay không nắm chặt, ngươi tự xem làm đi. Nắm chắc em gái ngươi a Tuy nhiên, sau đó, Dương Đình vẫn là cười, hướng về phía hệ thống tò mò hỏi ta hiện tại có chừng vài cái danh lạch. Ngươi không phải là không quan tâm sao. Hỏi có mấy người danh ngạch làm cái gì? Hệ thống Kinh thường nói. Hắc hắc. Ta chính là Hiếu Kỳ. Hiếu Kỳ ta cũng không nói cho ngươi. Hệ thống lần thứ hai hóa thành một cái lao đầu râu bạc ráng rấp, cái cổ cứng lên, Kinh thường nói. Đề phòng ngoài ý muốn. Dương Đình cô y đem Cao Vũ gọi tới hộ pháp. Dương Đình cùng Nguyệt oánh gánh mặt đối mặt, ngồi xếp bằng. Một hồi, ngươi đem cảm giác được có một cổ khí, từ huyệt bách hội xông thẳng mà xuống, không nên hoảng hốt Dương Đình chăm chú giảng giải. Cách cách Nguyệt Oánh Oánh lại cười đứng lên. Ngươi cười cái gì? Dương Đình trợn mắt một cái hỏi. Cách cách Nguyệt Oánh Oánh thật vất vả mới ngưng cười. Nhìn Dương Đình nói ra, ta. Ta cảm giác, ngươi ở đây nghiêm trang nói vớ nói vẩn, giống như một lao thần côn. Ha ha ha. Nói xong, không nhịn được lần thứ hai cười rộ lên. Cái này truyền công phương thức, nàng tuy nhiên quen thuộc nhất. Thế nhưng, nàng biết, cái này khó tin cậy nhất. Bởi vì, cái này là giả. Chỉ điện ảnh giữa mới có hoàn toàn là bịa đặt được. Coi như là tộc nhân cũng không có như thế đã nếm thử, ký được bản thân khi còn bé, hỏi qua Gia Gia. Đó là gạt người. Đây là Gia Gia trả lời. Hiện tại, Nguyễn Oanh Anh thấy Dương Đình đã vậy còn quá nghiêm trang lừa gạt bản thân, còn nói như thế đạo lý rõ ràng, nàng không nhịn được muốn cười. Còn bên cạnh hộ pháp cao vũ, càng tại nín. Dễ nhận thấy ý nghĩ của hắn cũng là như vậy. Nếu là thật có thể như vậy truyền công, đây chẳng phải là vô số cao thủ. Không cho cười. Nghiêm túc một chút, Dương Đình công án, trong thanh âm dưới vào chân khí, đồng thời vận dụng làm lao sư uy nghiêm. Cách, tiếng cười hơi ngừng. Đúng vậy cao vũ cũng là sừng sờ. Chứng kiến Dương Đình nghiêm túc biểu tình, sau đó, trở nên không tự chủ được trở nên trình trọng. Trong lòng hắn cảm thấy rất ngờ vực, bởi vì, hắn phát hiện Dương Đình khí chất biến, trở nên cao thâm mặt chắc. Mà ở cái này công án giữa đứng núi chịu xào nguyệt oanh oánh, lúc này càng không dám lại vui cười, thu hồi bất hảo tâm. Nàng cảm giác lúc này ngồi ở trước mặt không phải cái kia bình thường cùng mình có thể đùa dỡn tiểu bảo an mà là biến thành một ngọn núi, một tòa ngưỡng không gặp đỉnh cao sơn. Trái tim đen đủ ám đọc chuyện tại, trội đủ ạ thoải, Ngưng thần tinh khí, ý thủ linh đài, tâm thần hợp nhất. Theo dương đỉnh thanh âm vang lên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên chỉnh trọng. Cao vũ thu hồi tâm tư, dựa theo phân phó trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn bốn phía, mà nguyên oánh oánh càng không dám lại chia thần, nghiêm ngặt dựa theo dương đỉnh giảng giải ở trong người vận công hành khí. Sau đó, dương đỉnh cánh tay của vương đặt ở nguyệt oánh oánh đỉnh đầu. Ừ. Tại dương đỉnh cánh tay của đưa tới lúc, nguyệt oánh oánh cảm giác tại đỉnh đầu của mình, phảng phất áp một tòa núi lớn. To lớn khí thế, dĩ nhiên chấn nàng không thở nổi, nhịn không được phát sinh kêu đau một tiếng. Tinh thần vận khí, không đạt được tâm. Dương đỉnh công án âm thanh vang lên lần nữa. Nguyệt oánh oánh nhanh lên lần thứ hai ý thủ linh đài, hành công vận khí. Lúc này. Trong lòng nàng tất cả khinh thị tất cả đều tiêu tán hết sạch, có chỉ trịnh trọng. Giống như một tiểu sa di, tại thành tín tiếp thu một vị lão tăng truyền thừa. Mà ở bên cạnh, Cao Vũ càng nhìn hoàng sợ, bởi vì, hắn thực sự chứng kiến từng luồng khí, đang ở từ dương đỉnh lòng bàn tay, như là thác nước rũ xuống, dưới vào Nguyệt oánh oánh đỉnh đầu. Sau đó, Nguyệt oánh oánh trên mặt tiểu gia hiện tại vẻ mặt thống khổ, tuy nhiên, nàng vẫn như cũ kiên trì. Mà cùng nàng so sánh với, dương đỉnh càng khó chịu, Đây là hắn lần đầu tiên tiến hành loại này thể hồi quan đỉnh, trong lòng đồng dạng hoàn toàn coi trọng, thế nhưng, truyền công sau đó mới phát hiện, nguyên lai, cũng không có nhẹ nhõm như vậy, không phải đơn giản đem mình khí độ trong cơ thể nàng coi như xong việc, còn muốn thừa nhận quán thông kinh mạch, chân khí khô kiệt thống khổ. Theo công lực dưới vào, Dương Đình cảm giác thân thể của chính mình, giống như một cái bị rút ra can hơi nước cây quýt, từ từ trở nên khô quắc, trạng thái cũng càng ngày càng kém. Tuy nhiên, khiến Dương Đình may mắn là Thương thế kia hại, vẫn chưa suy giảm tới căn cơ. Chỉ có tính cách tạm thời mất, lần thứ hai tu luyện, còn có thể khôi phục. Sau một tiếng, Dương Đình truyền công kết thúc, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thân thể suy yếu không gì sánh được. Sau cùng, tại Cao Vũ giúp đỡ hạ, mới lảo đảo đứng dậy. Người ở nơi này coi chừng nàng. Ta lên đi nghỉ ngơi một chút. Dương Đình cực kỳ mệt mỏi nói rằng. Cao Vũ trịnh trọng gật đầu, tuy nhiên, lại nhìn về phía Dương Đình trong ánh mắt của, mang có một tia hỏa nhiệt Truyền công kết thúc, Nguyên Thoáng ánh trên mặt vẻ thống khổ tiêu thất, thay vào đó là một loại bình tĩnh, giống như một Hoàng Thanh Tuyền. Thế nhưng khí tức của nàng nhưng ở trở nên mạnh mẽ. Hai bên trái phải, Cao Vũ cũng là nhìn một trận kinh hãi, nếu như nói mới vừa rồi còn có thể cùng đánh một trận lời nói, hiện tại cũng đã có chút lực bất tòng tâm, thậm chí là không dám đối mặt với loại tình huống này khiến hắn kinh ngạc, khiếp sợ, kích động. Hắn tự nhiên biết tu hành nổi khổ chiến lược để thăng khó khăn. Thế nhưng, cái này chỉ là thời gian 2 tiếng, Dương Đình liền đem sức chiến đấu của nàng đề thăng tới mức kinh khủng như thế, hoàn toàn bù đắp được người khác mấy năm thậm chí mấy thập niên khổ cực tích lũy, điều này có thể hay không để cho hắn khiếp sợ. Có thể nào không khiến người ta kích động. Giờ khắc này, hắn lênh khóc trong ánh mắt của hoàn toàn trở nên nóng rực. Lại qua 20 phút, Nguyệt ánh ánh cuối cùng từ cái loại này trạng thái huyền diệu giữa hồi tỉnh lại. Bất khả tư nghị nhìn tự thân, nàng cảm giác, cảm giác thân thể dị thường cường đại Quả thực cường đại quá phận Ta cảm giác bây giờ có thể một quyền đánh bể toàn bộ trái đất Nguyệt oánh oánh nhịn không được kích động nói rằng a. Sau đó nàng lại thực sự một quyền đánh vào Trên địa cầu Ẩm Một cái sâu đậm quyền ấn xuất hiện Làm sao không đem trái đất đánh bể Nguyệt oánh oánh nhịu tự nói Nhưng sau đó vẫn là kích động vạn phần Lần thứ hai cảm thụ một chút thân thể Canh là cao hứng địa manh nhưng ngảy Hoàng giai đỉnh phong Dĩ nhiên là hoàng giai đỉnh phong Nguyệt Thoáng Ánh Tiếu lệ con mắt đều trợn tròn, ngắn ngủi thời gian, chẳng những phá bản thân Hoàng Giai sơ kỳ bích trường, còn lập tức trùng kích đến Hoàng Giai đỉnh phong, rời người Đại sư kia cảnh giới Huyền Giai chỉ thiếu chút nữa xa. A, ta quá lợi hại, ta quá sùng bái tự ta, Gia ẩn bơm chi, chờ nhận lấy cái chết. Và cắp cắp, Nguyệt Thoáng Ánh cản rỡ cười to, có chút đắc ý vong hình. Bên cạnh Cao Vũ càng ngước cao vạn phần. Hoàng Gia đỉnh phong, Hoàng Gia đỉnh phong, nghe nói. Chỉ cái bộ đội kia bên trong huấn luyện viên mới có loại thật lực này. Thế nhưng lúc này, hơn 2 giờ thời gian, Dương Đình liền cho sinh sôi đã sớm ra một cái. Cái này, đây quả thực quá kinh khủng. Truyền công, dĩ nhiên có thể. Dĩ nhiên thực sự có thể. Nếu là mình cũng tiếp thu cái này truyền công, có thể hay không cũng có thể biến thành Hoàng gia Đình Phong. Không, không cần Hoàng gia Đình Phong, Hoàng gia Trung Kỳ là tốt rồi, Trung Kỳ là tốt rồi. Cao Vũ ở trong lòng nghĩ đến, lúc này... Hắn đã không nhịn được muốn đi năn nghỉ dương đỉnh. Nghĩ đến sau này mình cũng có thể tăng cấp hoàng gia đỉnh phòng, luôn luôn bình tĩnh hắn, cũng biến thành không hề bình tĩnh. Trường 391, bị bắt cái hiện hành. Ai không muốn cường đại? Người nào không cầu thực lực? Sau đó, đều loại điều kiện hạn chế, khiến thực lực của bọn họ chỉ có thể dừng bước tại này. Hiện tại, lần thứ hai chứng kiến cái này lớn lên cơ hội, để cho bọn họ cái loại này yên lặng nhiều năm tâm, lần thứ hai hoảng dược. Nhìn nguyên oánh oánh. Cao vũ kích động và phần, mà nguyệt oánh oánh bản thân, càng nhảy cấm hoan hô. Tuy nhiên, sau đó, ngay sau đó, liền hú lên quái dị. Bởi vì, sinh ra khít nàng, bây giờ lại trên thân tràn đầy dơ bẩn. Chuyện này, điều này làm cho nàng quả thực không thể chịu đựng được. Sau đó, liền quái khiếu, hướng trong lầu phong đi, đi xuống lầu dưới, dĩ nhiên cũng làm không kịp đợi. Trực tiếp thả người nhảy, nhảy lên trên cửa sổ, tiến vào trong phòng 8. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau. a. Một tiếng cao đề si ben thét chói tai, kém chút đem phòng trọ đều cho rung sụ. Lưu Minh, Lưu Minh, Ngươi tại sao lại ở chỗ này tắm rửa? Đã cởi đại bộ phận, chuẩn bị tắm nguyệt ánh ánh, lại phát hiện, nơi đây lại có buồn tắm, đáng hận hơn chính là, trong buồn tắm còn nằm một người. Đây là nhà ta A. Dương Đình im lặng nói rằng, thể hồ quán đính kết thúc, hắn đã bị móc sạch, vốn muốn tắm rửa ngủ, thế nhưng, ai biết, cái này vừa nằm xuống, dĩ nhiên ngủ ở chỗ này đợi. Sau đó, sau đó đã bị cái này cao đề si ben kêu to đánh thức. Cái gì nhà ngươi, bây giờ chỗ này bị bản cô nương chưng dụng. Nguyệt Thoánh ánh bá đạo nói rằng, thực lực đại tăng, khiến giọng nói của nàng cũng cứng rắn không ít. Sau cùng, Dương Đình bị đuổi ra ngoài, vẫn bị nhất cước đá ra được. Lực lượng này, không sai. Ha ha ha. Sau đó còn dám sái lưu manh, lại có thể ngược hắn. Nguyệt Thoánh ánh trong lòng một trận đắc ý. Nàng đắc ý, Dương Đình lại khóc. Nếu không phải sợ phạm giới, hắn nhất định là muốn phản kháng. Hướng về phía hệ thống khóc kể lể, ta bị người sái lưu manh, có phải hay không cấp cho điểm đạo nghĩa giá trị bồi thường A? Được. Đừng đáp tiện nghi còn khoe mã. Tiểu tử ngươi tâm lý chính đang lén vui, đã cho ta không biết. Hệ thống đạo. Mới vừa trở lại phòng của mình, muốn phải đóng cửa, chỉ nghe ầm một tiếng. Cao Vũ phá cửa mà vào. Sợ Dương Đình, hoa cúc chặt đàn rút gân. Chỉ thấy Cao Vũ, nhìn chầm chầm Dương Đình. Nhãn thần tỏa ánh sáng. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Dương Đình rất gấp gáp, nhịn không được kẹp chặt hai chân, dùng có chừng một cái khăn lông che đỡ bộ vị mấu chốt. Ta cầu ngươi có thể hay không vậy? Cho ta truyền công. Cao Vũ nhìn chầm chầm Dương Đình không thả. Liên việc này! Liên việc này! Đây là đại sự. Cao Vũ lần thứ hai đến gần một bước đạo. Xem bộ dáng kia của hắn, hận không thể nắm Dương Đình. Liên việc này liền mau cút, lao tử hiện tại đều không mặc gì. Ngươi nhãn thần như thế nóng rực làm cái gì? Cút. Cút nhanh lên. Trái tim đen đu ám truy cập. Trái tim đen đu ám ngươi đáp ứng ta. Cao Vũ hỏi. Đáp lại ngươi cái gì? Tiên khảo sát khảo sát hơn nữa. Dương Đình Đạo. Sau đó, lại không nhịn được nói, ngươi đi nhanh lên. Ngươi một cái đại lão ra, liền nhìn như vậy quang lưu lưu ta, thích hợp sao? Thế nhưng, Cao Vũ giờ khắc này dĩ nhiên trước nay chưa có bướng bỉnh, cứ như vậy vẫn nhìn hắn. Một điểm không có cần đi ý tứ. Ý đồ rất rõ ràng, ngươi nếu là không đáp lại, ta sẽ không đi. Liên nhìn như vậy ngươi, nhìn ngươi quang thị thí. Dương Đình nhấc chân muốn đem ra hỏa cho đá ra, thế nhưng thật sự là suy yếu, địa thế còn mạnh hơn người, không có biện pháp. Hảo hảo, lão tử sợ ngươi, đáp lại ngươi, ngươi nhanh lên cút cho lão tử. Giữ cửa mang cho ta tiến lên. Dương Đình cả giận nói, cả đời anh giành, cả đời anh giành a, cứ như vậy hủy. Dương Đình mới vừa mặc vào nhất kiện quần cộc, còn không có mặc quần áo tử tế đây. Bên trong phòng tắm lần thứ hai truyền đến tiếng kêu to. "Dương Đình, chuyện gì?" Dương Đình tức giận hồi phục, "Ta, ta không có thiếp thân nội y y, ngươi, ngươi đi mua cho ta một bộ y phục xuyên." Phòng tắm bên trong truyền đến Nguyệt Thoái Ngẫm cảm thấy khó xử thanh âm. "Cái gì? Mua nội y y? Đất này trước không thôn sau không tiệm, ta đi đâu mua cho ngươi nội y đi?" Dương Đình từ chối. Chứng kiến hoa hoa lục lục nội ý kìa, hắn Hán liền mặt đỏ, chớ đừng nói chi là đi mua. Nếu không, nếu không, ngươi tìm nhất kiện tỷ tỷ không xuyên qua cũng được. Ta vừa rồi xem bên ngoài treo món đó màu hồng, phải là vừa mua không xuyên qua. Ngươi giúp ta lấy tới cũng được. Nguyệt oánh oánh đỏ bừng khuôn mặt, cảm giác chưa từng có như thế xui xẻo quá. Ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Dương Đình lầu bầu. Tuy nhiên, còn là dựa theo Nguyệt oánh oánh nói, đi đến trên ban công. Đúng dịp thấy Diệp Viễn y phục ở bên ngoài, hoa hoa lục lục tiểu khả ái, nhìn ra hỏa dĩ nhiên vô sỉ một mạch. Thế nhưng sau đó lại loan. Bởi vì, bởi vì, hắn chứng kiến Diệp Viễn trở về. Dương đình sợ luôn cuống tay chân muốn rút tay về, thế nhưng, đã trễ. Hắn, tay hắn rời Diệp Viễn nội y còn có nửa thức thời điểm, bị bắt cái hiện hành. Ngươi làm cái gì? Diệp Viễn tại dưới hướng về phía Dương đình kêu to. Ta, ta, ta giúp người khác mượn y phục. Dương Đình quỳnh lên, bật thốt lên nói rằng. Người khác. Người nào. Nguyên Thoánh Thoánh. Nàng, nàng ở bên trong tắm rửa. Dương Đình đáp, thế nhưng, nhìn lại mình một chút trang phục, nhìn lại mình một chút tóc có ướp, hắn muốn phiến bản thân lưỡng bàn tay. Nàng ở bên trong tắm rửa, mà bản thân lại mặc đồ này đi ra, còn giúp nàng cầm y phục. Kia, Ai nha. Ta tảo. Hết. Hết. Dương Đình trong lòng kêu to. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn đi tới, đèn nén tức giận, hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình mẫu bức, biết mình khẳng định vừa tô vừa đen. Thực sự không có thứ gì, không tin ta có thể tìm một người làm cho ta kiểm chứng. Dương Đình vội vàng nói. Thấy Diệp Viễn không nói lời nào, Dương Đình nhanh lên cho Cao Vũ. Cao Vũ gọi điện thoại, hiện tại chỉ hắn có thể chứng minh bản thân thuần khiết ta. Người ở chỗ nào? Ta đã đi ra. Không phải để cho ta cút đi sao? Trong điện thoại Cao Vũ nói rằng. Hai bên trái phải. Diệp huyện sắc mặt của băng hàn. Trở về, nhanh lên trở về. Dương Đình kêu to. Trở về làm cái gì? Không sợ làm lỡ chuyện tốt của ngươi. Ta Thảo. Ngươi đây là muốn giết ta A. Đâu có chuyện gì. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Dương Đình quả thực tức giận muốn bể mất. Nhìn một chút nữa bên cạnh Diệp Uyển, lúc này đã sắc mặt băng hàn. Dương Đình trong lòng kêu to. Cái này đặc biệt sao mới là đồng bạn giống như heo A. Thế nhưng, đúng lúc này, bên trong đi ra hòn hẹn hòn hẹn thanh âm dương ca thật là không có khẩn trương nga nhân gia đã tắm xong mau chạy tới đây đi dương đình sắc mặt đại biến nhanh lên hướng về phía đã sắc mặt thay đổi diệp biển nói ra nàng là muốn ta cho nàng tiện y phục muốn ta cho nàng tiện y phục a nhanh lên một chút chứ một hồi tỉ tỉ trở về ngươi liền không có cơ hội thanh âm kia có chút quyến rũ nói cố ý đây nhất định là cố ý dương đình sắc khóc đây rốt cuộc là chuyện gì Diệp Viễn cả giận nói: "Nàng, nàng qua đây cầu ta dạy hắn công phu, dạy xong, nàng muốn tắm, sau đó, sau đó, nàng không có ý phục mặc, để ta cho ngươi mượn cho nàng xuyên. Kết quả, ngươi sẽ trở lại." Dương Đình khuôn mặt đều biệt hồng, cảm giác chưa từng có như thế biệt khuất quá. Bản thân không có yêu đương vụng trộm, thế nhưng lại muốn thừa nhận vụng trộm thống khổ, khiến hắn quả thực khổ không thể tả. Chương 392: Ngươi mất đi là tín nhiệm. Nhanh lên một chút a. Làm sao trầm như vậy? Trong phòng 8, truyền đến Nguyệt thoảng nghỉnh thúc giục Câm Thanh. Diệp huyền sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì nàng đã nghe được, người nữ nhân này âm thanh, nàng đúng vậy lần trước, đi bọn họ dưới lầu tìm hắn, nói là tại bên trong phòng an ninh độ qua một lần kích thích cả đêm người. Tuy nhiên, sau đó, Diệp huyền sắc mặt của cũng khôi phục lại, nhìn Dương Đình, sau cùng từ từ hướng về đợi trong phòng của mình đi tới. Làm cái gì? Chứng kiến Dương Đình ngăn lại bản thân, Diệp Viễn lạnh lùng mà hỏi. Không có gì, liền là muốn cho ngươi đem những ý phục này cho nàng đưa đi. Dương Đình lung túng nói, ta có tốt như vậy sao? Ngươi tốt, phi thường tốt, là ta đã thấy người tốt nhất. Dương Đình vội vàng nói, vô sỉ. Sau đó, Diệp Huyền bay thẳng đến trong phòng đi tới. Dương Đình không có chiêu. Trực tiếp tìm tới một cái túi nylon, sau đó từ trên cửa sổ, lập tức ném tới bên trong. Ngươi đem ý phục này dơ. Thích mặc sẽ mặc, không mặc là xong. Dương Đình cả giận nói. Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng vui mừng. Xem ra ta và tỷ tỷ vóc người không sai biệt lắm, sau khi mặc vào, dĩ nhiên tránh hợp thích. Vậy ngươi sẽ đem tỷ tỷ y phục cho ta mượn một thân. Nguyệt oánh anh nói lần nữa. Dương Đình không nói gì. Bất quá vẫn là làm theo. Cũng không thể cứ như vậy để cho nàng ăn mặc nội ý ra đi. Đến lúc đó, bản thân càng thêm nói không rõ. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt oánh anh từ bên trong đi tới. Không thể không nói. Bộ trang phục này vẫn là thật thích hợp, đại tiểu cũng vừa người. Được rồi, phàm là vóc người đẹp đều không khác mấy. Ta dường như nghe được tỷ tỷ trở về. Nguyễn Hoánh Ngánh giả vờ hoảng sợ nói rằng, sau đó, Nguyễn Hoánh Ngánh còn ngại sự tình không đủ lớn tựa như chạy đến diệp viện cửa hướng về phía bên trong nói rằng, "Tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm hắn, chúng ta thực sự không có thứ gì." Hắn vừa mới dặn xong, ta phía sau sau cùng đi vào tắm, không có ở cùng tắm. Nghe nói như thế, Dương Đình Suýt nữa ngất đi. Đây là muốn muốn cái mạng già của mình à. Ngươi khẩn trương cúp đi. Dương Đình sợ miệng quạ đen ở chỗ này một hồi hơn nữa ra cái gì vô liêm sỉ lời. Bản thân lần trước thật vất vả cùng Diệp Viễn quay về với được. Hiện tại nếu là bởi vì nàng đem mình làm cho bị động, liền được trả bằng mất. Cần gì phải giữ dội như vậy à, vừa rồi ngươi cũng không có như vậy à. Nguyệt Oanh Anh nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình càng kinh hãi hơn. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta làm sao nói lung tung. Tỷ tỷ không có lúc trở lại, ngươi quả thực không phải như vậy." Nguyệt Hoánh Ngánh một bộ vẻ mặt vô tội nói rằng. "Ba." Bên trong truyền đến đổ vật tan vỡ âm thanh. Dương Đình sợ chạy mau tới. Phía sau lại truyền đến Nguyệt Hoánh Ngánh cười đùa âm thanh, "Ngươi đi hống tỷ tỷ đi, chúng ta thật không có cái gì." Dương Đình thầm mắng nàng giảo hoạt, tuy nhiên, sau đó vẫn là hướng Diệp Uyển nơi đó nhìn lại. "Diệp Uyển, ngươi như thế nào đây?" "Không có sao chứ?" Dương Đình đứng cửa lo lắng hỏi. "Ai cần ngươi lo?" Diệp Viễn thở phì phò nói. Chúng ta thực sự không có gì, đúng vậy dạy hắn công phu. Dương Đình lần thứ hai biện giải. Có quan hệ hay không, chuyện liên quan gì đến ta? Bên trong truyền đến tức giận âm thanh. Chu hiểu Dương nhìn những thứ này mà ai song hạt trâu, nhãn thần có chút dại ra, vang lên chuyện ngày đó, trong lòng đã sớm hối hận vạn phần. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào? Chu thiên thần hỏi. Ta hẳn là nghe hắn, mình cũng chọn một hối. Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội lần này. Chu Hiểu Dương tiếc nuối nói rằng: "Hồ đồ." Chu Thiên Thần hận thiết bất thành cương nói rằng: "Ngươi cho rằng bỏ qua là một cái giá giá trị triệu phỉ thủy nguyên thạch?" Hừ. Chu Thiên Thần lạnh rên một tiếng, tùy phía sau tiếp tục nói: "Ngươi bỏ qua là so với cái này muốn chân quý gấp trăm ngàn lần, đến từ đại sư Tín nhiệm. Tín nhiệm là lẫn nhau, chỉ có ngươi tín nhiệm hắn thời điểm, hắn mới có thể tín nhiệm ngươi." "Ai? Ngươi bỏ qua cùng với thổ lộ tình cảm cơ hội tốt nhất, làm hắn không có triển lãm năng lực thời điểm." Những người khác không tin, ngươi cũng không tin, vậy ngươi cùng những người đó khác nhau ở chỗ nào? Sau đó, ngươi lại tin tưởng, thế nhưng, lúc này đã trễ, đồng dạng, ngươi cùng những người xa lạ kia không có khác nhau. Dẹt hoa trên gấm có thể, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó. Ai, ngươi cuối cùng là to quá. Chu thiên thần thở dài một tiếng. Ngươi biết hắn vì sao nhất định phải người an ninh kia mua vật không kia? Bởi vì hắn cũng là đang thử thăm dò, nếu như người an ninh kia... Cuối cùng không có tuyển chọn tin tưởng, sợ rằng sau đó cũng không chiếm được trọng dụng, Phỏng chừng cùng vận mệnh của ngươi không sai biệt lắm, chí ít lần này không gặp quá quan, thế nhưng, hắn so với ngươi thông minh. Chu thiên thần thở dài nói, vô cùng tiếc hận, cứ như vậy to quá đại sư tín nhiệm. Ai? Chu hiểu dương sắc mặt khó coi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần như thế bể hoài, mấy thứ này hắn nguyện ý giao cho ngươi xử lý, nói rõ còn không có đối với ngươi thất vọng. Chu thiên thần nói rằng, Nghĩ đến cùng chú đối thoại, Chu hiểu Dương nhìn lại mình một chút sở tác sở vi, cũng có chút cảm giác không đúng. Hy vọng sau đó có thể để bù đắp đi. Chu hiểu Dương nói rằng, hắn là thật muốn có được Dương Đình tán thành. Những thứ này nguyên thạch, đều bị bị hắn thỉnh tốt nhất công tượng xử lý. Hiện tại toàn bộ đều ở chỗ này, nhìn mấy thứ này, mới có thể khiến hắn thỏa mãn. Sau cùng, cho Dương Đình gọi điện thoại. Dương ca, cái gì đã chuẩn bị cho tốt, ngài xem lúc nào hợp, đưa cho ngài đi qua. Trong điện thoại Chu Hiểu Dương cung kính nói rằng: "Được, đa Tạ, ta hiện tại chính cần, ngươi có thể hay không giúp ta đưa tới?" Dương Đình nói rằng: "Ừ, được, không thành vấn đề." "Dương ca, ngài khách khí." Nửa giờ sau, Chu Hiểu Dương tự mình mang theo những thứ này hạt Châu, đưa đến Dương Đình cho ở mới. "Dương ca, ngươi xem mấy thứ này ngài có phải không còn thỏa mãn, nếu như không được, ta lại để cho ngươi xử lý." "Có thể." "Rất tinh xảo." Những thứ này Hà Châu đều là rất thực dụng tài liệu. Tổng cộng 3 trăm quả, nhìn Chu Hiểu Dương một trận không nỡ, lớn như vậy đoán, chân thật chế tác nhất kiện lớn tác phẩm nghệ thuật, thậm chí, tại nơi công tượng sư phụ trong tay thời điểm, đều bị người hỏi nhiều lần. Thật là nhiều người nhìn như thế một khối tốt đoán bị hủy, đều vạn phần không nỡ. Có người ra giá 3000 vạn, hắn cũng không có nhúc ních tâm. Hiện tại, mấy thứ này lại bị mài thành hạt châu, dựa theo thị trường tiêu chuẩn, giá trị khẳng định giảm mạnh. Tuy nhiên xem không hiểu đại sư ý đồ, Thế nhưng, lúc này đây, Chu Hiểu Dương trở nên láo thành nhiều, cũng không có hoài nghi. Hắn tin tưởng, Dương ca làm như thế, tự nhiên có hắn làm như thế đạo lý. Dương Đình nhìn những thứ này hạt châu Sau đó, hướng về phía Chu Hiểu Dương nói ra, khổ cực ngươi. Dương ca ngài quá khách khí. Đây bất quá là một cái nhấp tay. Ngươi lần này trở lại, cũng chuẩn bị một khối nguyên thạch đi. Mai thanh lớn như vậy hạt châu sau đó dùng tuyến mặc vào. Đưa tới cho ta. Dương Đình nói rằng. Được a." Chu Hiểu Dương bật người gật đầu, hắn biết, đây là đang tiến bản thân cơ duyên. Chu Hiểu Dương ly khai, nhìn những thứ này hạt châu, từ đó lấy ra chín viên, chế tác thành một cái vòng tay. Đây là băng loại, mặc dù không là quý trọng nhất, thế nhưng thắng ở mỗi một chủng đều rất tinh khiết. Dương Đình ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chân khí. Nửa đêm thời điểm, thân thể hoàn toàn khôi phục. Chính thích hợp ở phía trên khắc trận pháp. Chương 393 muốn chỉ đạo ta tu hành ngũ hành tụ linh trận, giành dụng ngũ hành chi lực, hình thành một cái tuần hoàn vui, thăng bằng tự thân ngũ hành thủy mục công ảm thủ trận, lợi dụng thủy thuộc tính lực lượng cùng mục thuộc tính lực lượng, hình thành có thể công có thể phòng trận pháp, thời khắc mấu chốt tự động hộ chủ. Sau cùng còn có một cái ích tà trận, ích tà tiêu hai nạp tường cầu phúc tăng cá nhân khí vận. Những thứ này đã siêu thoát địa cầu đạo gia pháp vi, mà là lợi dụng tu chân pháp môn khác. Tại vòng tay này thành hình thời điểm, tất cả những thứ này toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau, lộ vẻ đến mức dị thường thần bí. Vòng tay này bị hắn thắt trong bàn tay, vánh nhuận sáng bóng, chọc người yêu thích, nhìn vòng tay này, Dương Đình trong lòng thỏa mãn. Đại trận này khác, hết sức phức tạp, mỗi một bước khác, đều phải hao phi đại lượng tinh khí thần. Hiện tại, Dương Đình khắc hoàn tất, có vẻ hơi hề hại. Bất quá khi vòng tay này cầm trong tay thời điểm, vẫn là có vẻ vô cùng thỏa mãn, hài lòng. Đúng vào lúc này trời lên một vầng minh nguyệt bay ra, ánh trăng như nước, rơi xuống. Dương Đỉnh trong lòng hơi động, lần thứ hai đứng lên, nhún nhảy đến đỉnh, cả người dường như một pho tượng đá, ngồi ở chỗ kia. Sau đó vận chuyển huyền công, từng luồng tinh huy bị hắn từ trên trời dẫn hạ, nguyệt quang như bùn cọ rửa tay kia liên, gột rửa trong đó loang lổ khí tức. Sau cùng, khi này chỉnh tự làm việc hoàn thành, tay kia liên tựa hồ trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm óng ánh trong suốt, uyển như có linh tính một cái phủ văn lưu động quan hoa phát sinh màu bạc nguyệt quang cầm nó dường như cầm một vòng thanh nguyệt ở trong tay thoạt nhìn càng thêm thần thánh có một cổ khí tức thánh khiết đang tràn ngập mảnh nhỏ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện còn có thanh huy ở phía trên nhảy lên đó là nguyệt chi tinh hoa xa xa bên ngoài mấy chục dặm một chỗ tĩnh lặng trong sân một vị lao nhân đang ở ngự hạ ngồi xếp bằng tu luyện bầu trời ánh trăng rơi thường tia tiến nhập thân thể hắn đột nhiên lông mày của hắn nhíu một cái Hắn cảm thụ được xa xa, như mọc thành phiến Nguyệt Hoa từ hắn trên trời hạ xuống. Tuyển như Nguyệt thần tại chúc phúc. Hắn vốn có thanh tịnh thể xác và tinh thần, trong nháy mắt trở nên không đạm định. Thậm chí có chút điên cuồng. Loại tình huống này, nhất định chính là bất khả tư nghị. Theo hắn giải, trên thế giới này, ngoại trừ bọn họ, không có nhân thân cận hơn Nguyệt Hoa. Thế nhưng, hiện tại, lại có người như vậy hấp dẫn Nguyệt Hoa chi lực, dường như tắm rửa thánh huy. Loại tình huống này có thể nào không cho hắn khiếp sợ? Hắn cố không được tu luyện, nhúng người nhảy lên, hướng thánh huy rơi chạy đi, thế nhưng, đợi được hắn đi tới nửa đường thời điểm, dị tượng kia đã vô tung ảnh. Tất cả lần thứ hai trở nên yên ắng, khiến hắn có chút tức hận. Không biết là cao nhân, vẫn là bảo vật. Ai? Xem ra không có duyên với ta. Lão nhân kia thở dài một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, diệp tuyển khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, muốn từ bản thân ngày hôm qua cách làm có phải hay không hơi quá đáng, dù sao. Bọn họ không có khả năng có cái gì, bằng không sau đó, biểu hiện của bọn hắn, không sẽ như thế. Thế nhưng, muốn để cho nàng đi cho Dương Đình xin lỗi, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhiều lắm chính là hắn lại không nói xin lỗi thời điểm, bản thân không làm khó nữa hắn, cho hắn cái dưới bậc thang. Đúng, cứ như vậy. Diệp Viễn trong lòng nói rằng. Thế nhưng, vừa mới mở cửa, liền thấy hiện cần ăn đòn mặt đều, ở sự đợi. Là Dương Đình. Lúc này hắn đang ở nỡ nụ cười nhìn mình. Diệp Viễn cảm giác tất cả không nhanh đều đã không có, thế nhưng, trên mặt nhưng vẫn là một bộ không dáng vẻ cao hứng, nhìn hắn nói ra, "Ngươi sáng sớm ở nơi này làm cái gì?" "Ta đang chờ ngươi a." Dương Đình liếm khuôn mặt nói rằng, "Chờ ta? Chờ ta làm cái gì, không tới tìm ngươi đích cô gái đẹp kia?" Diệp Viễn an vị nói. Tuy nhiên trong lòng đã không tức giận, thế nhưng, nghĩ đến Dương Đình cũng như thế một vị mỹ nữ dây dưa không rõ, trong lòng vẫn có vật ách tác. "Ngươi ghen?" Dương Đình cười hì hì hỏi. Lại. Người nào ghen, ngươi nghĩ thì hay lắm. Diệp Viễn giả vờ khinh thường nói. Tuy nhiên, sau đó, ánh mắt của nàng đã bị Dương Đình trong tay một kiện đồ vật hấp dẫn ở. Một chuỗi dịch thấu trong suốt đồ vật, ở tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Tặng cho ngươi. Dương Đình đem tay kia liên đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nhìn, muốn căng thẳng cự tuyệt, thế nhưng, thủ cũng đã không tự chủ được đưa ra. Hoa, thật là đẹp vòng tay. Diệp Viễn nhịn không được thở dài nói. Cái này chuỗi vòng tay vốn là là thượng hạng phỉ thúy mài chế mà thành, lại trải qua dương đỉnh tế luyện, dẫn vào tinh huy, tắm rửa nguyệt hoa. Có thể nói, đã đạt được mức hoàn mỹ. Đối với nữ tính có một loại không thể kháng cự ma lực. Vì sao? Hiện tại Diệp Uyển lần đầu tiên nhìn thấy liền thích, đây là việc không thể bình thường hơn, nếu như đầu tiên mắt liền không thích, đó mới không bình thường. Diệp Uyển nhận lấy, không nhịn được phủng trong bàn tay, có một cổ khí tức mát mẽ truyền đến, để cho nàng trong nháy mắt cảm giác Phương Thiên Địa này cũng biến thành thanh lương tốt nhiều, khiến người ta sảng khoái tinh thần, vui vẻ thoải mái. Như thế nào đây? Thích không? Dương Đình mong đợi nói rằng, đây là ngươi vội vàng trong một đêm thành quả. Diệp Viên hỏi, đúng vậy, thích không? Ừ, thích. Diệp Viên bỗng nhiên gật đầu, và ánh mắt lại có chút hổng. Sau đó nhìn Dương Đình, ánh mắt đau lòng nói ra, ngươi bây giờ Mẫu Thiên đã mệnh chết đi, còn muốn thức đêm cho ta làm mấy thứ này, ta. Loại tình huống này đem Dương Đình nhìn sướng sở, nữ nhân này, đúng vậy nhẹ dạ. Sau đó mừng rỡ, nói ra, không có việc gì, không phiền lụy. Người thích là tốt rồi. Ai, đáng tiếc, không có học được nhất Dương Chỉ, không phải vậy ta sẽ lợi hại hơn. Nguyện Thoánh Ánh có chút tiếc nuối nói rằng. Ngược lại hắn chạy không, lần sau lại học. Chờ ta học được. Ai dám ở trước mặt ta được nước, ta trực tiếp nhất chỉ đem hắn điểm nằm xuống. Hừ. Giang Bersi, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Đêm qua, nàng thực lực đề thăng sau đó, về đến nhà, nàng là thật vất vả, mới kềm chế lập tức đi tìm dờn bờ dịp tỉ thí xung động. Sáng sớm hôm nay liền rời giường. Nàng thực sự không nhịn được nghĩ đi bạo ngược ngày hôm qua ở trước mặt mình diệu võ dương Oai dờn bờ dịp. Thất thúc, các ngươi đang ở đâu vậy? Làm sao? Bên đầu điện thoại kia hỏi. Ta đã luyện thành tuyệt thế thần công, chờ, để cho ta đi đánh hắn. Trong điện thoại, Nguyễn Thoánh Ánh cực kỳ tự phụ nói rằng. Hồ đồ. Trong điện thoại truyền đến lão đầu tiếng giận dữ. "Ta không dâu náo, thực lực của ta thật tăng lên. Hiện tại đả đảo hắn, khẳng định không thành vấn đề." Nguyệt Thoánh ánh tự tin nói rằng. Người lão đầu dĩ nhiên tức giận run lẩy bẩy. Mà lúc này, hai bên trái phải lại truyền đến rền bở dị̣t ôn khiêm tốn thanh âm. "Nàng muốn tới đây chơi, để nàng đến đây đi, vừa lúc ta hiện tại cũng không cần phải, có thể nhân cơ hội này chỉ đạo nàng tu hành. Dù sao, nàng không ở nhà tộc, thu vi lên hạ xuống nhiều lắm." Nghe nói như thế, lão nhân kia liền không phản đối nữa, sau đó hướng về phía nói điện thoại đạo, lần này, xem ở điện hạ mặt mũi của, liền cho phép người, lần sau, không cho phép hồ đồ. Còn nữa, tại điện hạ trước mặt, không cho phép không lớn không nhỏ. Yên tâm đi, ta khẳng định chỉ đi lúc này đây. Nguyệt oánh oánh nói rằng, cúp điện thoại, Nguyệt oánh oánh trên mặt hiện lên một tia rào hoạt. Hừ, còn dám chỉ đạo ta, xem ta không đem ngươi đánh ngã. Đất trương 394 Già Thiên Phú dị bẩm. Thất thúc, ngài ở chỗ này còn có bất động sản à? Nguyễn Vĩnh Vĩnh dựa theo lối nói của hắn, đi tới được xưng là Thừa Long Chi Địa Ngự Long Sơn Trang. Nơi đây bởi vì địa thế nguyên nhân, trở thành nơi đây duy nhất một chỗ cao điểm. Cao điểm giống như một cái ngọa lòng, từ nam chí bắc nam bắc, từng tại cổ triều xưng là Thừa Long Chi Địa, cổ triều hoàng đế ở đây thành lập hành cung. Cách mạng bạo phát, hành cung bị phế, nhưng nơi đây vẫn là phong thủy bảo địa. Náo động thời kỳ Nơi đây bị thế giới các quốc gia chia cắt. Các quốc gia quý tộc đều muốn ở đây đặt chân, kém chút vung tay. Sau cùng, đặt thành hiệp nghị, xây xong cái này Ngự Long Sơn Trang, là các quốc gia sợ chia cắt. Nơi đây tổng cộng có 36 đống phòng ốc, mỗi một nhà đều có trăm năm lịch sử, là náo động thời kỳ C Tây. Tân Hoa Hạ thành lập, nơi đây bị thu về quốc hữu, thế nhưng, quốc môn mở rộng phía sau, lại đều bị các quốc gia mua đi. Nguyệt Oánh Ngánh mặc dù không biết nơi đây có chỗ tốt gì, thế nhưng lại biết Nơi đây không phải người bình thường có thể đợi địa phương, canh không phải là người nào đều có thể ở thức dậy phương. Có thể ở chỗ này ở lại, không riêng gì quyền thế và kim tiền biểu hiện, càng nội tình cùng gia thế biểu tượng. Bởi vì, theo hắn biết, 50 năm bên trong, nơi này bất động sản căn bản chưa từng xảy ra bất luận cái gì biến động. Có thể ở chỗ này đặt chân, không có một không phải lão bài quý tộc. Vì sao, Nguyệt thoánh ánh từ thất thúc đạt được đến địa chỉ này sau đó, có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ không ra gia tộc của chính mình dĩ nhiên cũng có thể ở chỗ này đặt chân. thế nhưng làm thất thúc Nguyệt La mở miệng sau đó, Nguyệt Thoáng Thoáng không khỏi một trận thất vọng. đừng nói là ta, đúng vậy gia tộc chúng ta cũng không có ở nơi này chiếm một chỗ ngồi riêng năng lực. đây là điện hạ. Nguyệt La nói rằng, mà ở bên cạnh, gia huyền bợ dìng nghe nói như thế, nhịn không được không cong lồng ngực, tùy rồi nói ra, ngài nếu là ưa thích, ta có thể cho ngươi ở nơi này ở lại. chỉ là ở lại a ta còn tưởng rằng, muốn tặng cho ta đây. Nguyệt Thoáng Ánh liễu môi nói rằng, Diên Nhơn bơ dịt ở bên cạnh nghe nói như thế, cũng là thần sắc đọc lại, mặt lộ vẻ xấu hổ, không cho phép nói bậy. Nguyệt La vội vàng nói, sau đó hướng về phía Nguyệt Thoáng Ánh nói ra, ngươi cũng đã biết nơi này dịu dụng, điện hạ khiến ngươi ở nơi này ở lại, đã là rất lớn nhân tình. Ý tứ đúng vậy, hắn nói chuyện không đính dụng rồi. Nguyệt Thoáng Ánh trực tiếp nói rõ chỗ yếu, nói thế nào đây? Bên cạnh Nguyệt La hướng về phía Nguyệt Thoáng Ánh mắng, còn Tiễn. Coi đây là phía ngoài phá bỏ và rời đi nơi khác phòng à. Chỗ như vậy, tại toàn cầu cũng không nhiều, bị thế giới đều đại gia tộc chia cắt, có thể ở chỗ này ở lại thật là không phải nhất đáy ngộ. Đáng tiếc, chính hắn một cháu gái cái gì cũng không hiểu, càng thêm không càng kích, khiến Nguyệt la trong lòng một trận phiền muộn. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi. Hắn chắc là sẽ không trách tội. Đúng hay không? Nguyệt oanh oanh nói rằng. Không sao cả. Giai ẩn bờ dịt lần thứ hai ấm áp cười nói rằng. Lúc này mới đạt đến một trình độ nào đó sao? Nguyệt oánh oanh nói rằng. Đáng tiếc, hắn sau đó, đã bị thất thúc chất vấn, ngươi không cố gắng tại gia đợi, tới đây làm gì? Hắc hắc, ngày hôm qua, cùng dần không có đánh đã nghiền, ngày hôm nay muốn đánh tiếp. Nguyệt oánh oanh nói rằng. Hồ đồ, điện hạ nơi đó có thời gian cùng ngươi. Hơn nữa, ngươi ở đâu là điện hạ đối thủ? Cái kia thất thúc nói rằng. Cái này có thể không nhất định, bây giờ ta đã không phải là tối hôm qua ta. Ta cảm giác mình cường đại trước đó cơ từng có. Nguyệt oánh oánh tự tin nói. Nếu oánh oánh tiểu thư, nhiệt tình như vậy, ta đây sẽ thấy cùng nàng luyện một chút, thuận tiện chỉ đạo nàng xuống. Giai ẩn bờ dịt thân sĩ cười, nói rằng. Vậy thì mạo phạm điện hạ. Nguyệt la ấy náy nói rằng. Sau đó, hai người hướng phòng luyện công đi tới. Tại một cái như vậy chân quý địa phương, có một cái như vậy lớn phòng luyện công, khiến Nguyệt oánh oánh cảm giác có chút khó tin. Dù sao, chân quý như vậy địa phương. Hẳn là ở thích hợp nhất. Đến phòng luyện công sau đó, Giai ẩn bờ dịch cùng Nguyệt La hai người căn bản không có coi ra gì, vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Thế nhưng, sau đó, hai người biểu tình thì trở nên. Bởi vì, bọn họ phát hiện Nguyệt oánh oánh khí thế của hoàn toàn biến, cùng trước kia khí thế của hoàn toàn khác nhau, lần này càng cường đại hơn. Thân là thất thúc Nguyệt La, lúc này nhìn thấy Nguyệt oánh oánh biến hóa, không khỏi nhữ. Hắn không biết Nguyệt oánh oánh trên người xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ có thể tham quan mà dần bờ rìt càng cảm thụ rõ ràng. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên từ Nguyệt Thoáng Ánh trên người cảm thụ được không đồng dạng như vậy khí tức. Lúc này, trong lòng hắn nhịn không được coi trọng, thế nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Dù sao, ngày hôm qua bại tích thực sự quá rõ ràng, đối phương căn bản không có đánh với chính mình một trận thực lực. Vì sao? Hắn thấy Nguyệt Thoáng Ánh mặc dù có chút tiến bộ, cũng bất quá là một điểm kỹ xảo mà thôi. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, hắn căn bản không sợ. Bởi vì. Hắn có ưu thế về cảnh giới. A, hai người đứng vững, mới vừa ngay từ đầu, Nguyệt oánh oánh liền đằng đáng sát khí hướng ra ẩn bờ dịt công tới. Thế nhưng, đối chiến sau đó, hắn liên bật người biến thành khổ qua. To lớn lực đạo, thật nhanh mau mau, còn nữa, cường đại kia tốc độ phản ứng, khiến ra ẩn bờ dịt quả thực liền đang hoài nghi mình có phải hay không đụng tới một cái siêu cấp cao thủ. Không sai, không cần hoài nghi. Ta chính là siêu cấp cao thủ. Ngày hôm qua có việc không có phương tiện. Hiện tại để ngươi biết một chút về siêu cấp cao thủ phong thái Nguyệt oánh oánh cười to Sau đó, nhảy lên Dĩ nhiên tới một cái không trùng phi chân Có vẻ thập phần anh khí Mà Giai ẩn, càng cả kinh Vốn có tao nhã, đạm nhiên như thường biểu tình Trở nên có chút hoảng loạn Thấy kia phi cước thích đến hắn muốn muốn nhanh chóng lùi về phía sau Thế nhưng, căn bản lui không xong Sau cùng, né tránh không kịp Lại bị nhất cước đá trúng Thân thể đều bay ra ngoài Nhìn đột nhiên này một màn Đúng vậy, bên cạnh Nguyệt La cũng sững sốt. Sau đó nhìn Nguyệt Thúy Ngánh vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng giai Đỉnh Phong, Hoàng giai Đỉnh Phong. Ngươi là lúc nào tu luyện tới Hoàng giai tuột cùng? Hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, ngày hôm qua, Nguyệt Thúy Ngánh là Hoàng giai Sơ kỳ, thế nhưng, vẹn vẹn một trời thời gian trôi qua, mới gặp lại, dĩ nhiên là Hoàng giai Đỉnh Phong. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Bên cạnh giờn điện hạ còn tại đằng kia nằm đây. Đêm qua, Ngụy Thúy Ngánh nói rằng, cái gì? Đêm qua, Nguyệt La khiếp sợ. Cả đêm thời gian, liền từ Hoàng gia Sơ Kỳ, trực tiếp nhảy đến Hoàng gia đỉnh Phong. Chuyện này, nhất định chính là thần tốc. Hắn muốn hoài nghi, thế nhưng, rồi lại phải tiếp thu sự thật này. Bởi vì, đêm qua, hắn chính mắt thấy được Nguyệt oánh oánh tại giởn trong tay, không hề hai tay lực, thế nhưng, bây giờ lại hoàn toàn lật lại. Hắn là người chứng kiến. Ngươi! Ngươi làm sao làm được? Nguyệt La đè nén nội tâm kích động, lần thứ hai hỏi tới. Hắn quá mức thậm chí đã bất chấp đã bị đánh té xuống đất điện hạ. Nguyệt oánh ngánh nhìn Nguyệt la ánh mắt khiếp sợ, trong lòng đắc ý văn phần. Nghe được hắn, bật người mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra, ta xương cốt ngạc nhiên, thiên phú dị bẩm. Là trăm năm khó gặp một lần tu giả kỳ tài. Những thứ này với ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe nói như thế, Nguyệt la cũng ngất. Lời này hắn nếu như thư mới là lạ. Hắn biết, Nguyệt oánh ngánh nếu không không phải thiên phú dị bẩm, ngược lại có chút trí Không đúng vậy sẽ không bị từ trong nhà đuổi ra, việc buôn bán. Lại không biết đến tối hôm qua, mới hoàng giai sơ kỳ tu vi. Nàng sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, khẳng định có ẩn tình khác. Chương 395, Thủ Khẩu Như Bình. Một cái khiến nguyệt oánh oánh loại tư chất này tu giả, có thể tại một buổi tối, liền từ hoàng giai sơ kỳ, tiến giai đến hoàng giai tột cùng phương pháp, tuyệt đối là khiến sở hữu tu giả gia tộc điên cuồng bí mật. Cái này cần có thể tiết kiệm bao nhiêu tư nguyên, có thể tiết kiệm rơi bao nhiêu thời gian Chủ yếu nhất là, hoàng gia đỉnh phong mấy có lẽ đã có thể tiến nhập trong gia tộc lực lượng trung kiên. Mà có người dĩ nhiên có thể tại giữa đêm liền sáng lập. Phương pháp như vậy, nếu để cho người đạt được, đây chẳng phải là nói có người hầu như có thể tại giữa đêm liền sáng lập ra một nhóm có thể chống lại cổ lão lực lượng của gia tộc. Hoặc là, trực tiếp cùng những tu giả kia thế gia tướng đặt song song. Điều này làm cho Nguyệt La có chút khó có thể tiếp thu, muốn hỏi tham gia nguyên nhân. Nếu như tin tức này chân thực, Tuyệt đối là khiến người ta sợ hãi tồn tại. Với anh ảnh, ngươi có phải hay không phục lấy cái gì bí dược? Thất thúc Nguyệt la hỏi. Không có a, ta nơi đó có cái loại này thần dược, chính là mình tu luyện kết quả. Nguyệt ảnh ảnh một mực chắc chắn nói. Nhìn thấy bản thân hỏi không ra kết quả gì, cũng liền không lắm một nữa, mà sau đó, liền lạc hướng dần bờ dịp. Điện hạ, xin lỗi, ta ta không có để ý dạy tốt nàng, đập vào ngài. Trở lại ta nhất định hảo hảo giáo hơn nàng. Nguyệt la nói rằng. Không ngại, là ta sơ ý. Giai ẩn bờ giả vờ buông lỏng một cười nói. Khiến hắn thừa nhận mình thua ở một cô gái, hơn nữa còn là thua ở một tháng tộc nữ một dạng, quả thực so với giết hắn còn thống khổ. Vậy, nếu không ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chúng ta lại đánh một ván. Lần này ngươi nghiêm túc một chút. Nguyệt oánh oánh vội vàng nói. Giai ẩn bờ sắc mặt bị kiểm hãm. Biểu tình xấu xí, so với ăn mũi còn khó chịu hơn. Nguyệt la lại ở bên cạnh, trừng nàng liếc mắt. Sau đó hướng về phía dần bờ dịt không người nói, đa tạ điện hạ độ lượng rộng rãi. Sau đó liền mang theo Nguyệt oánh oánh ly khai. Xem của bọn hắn ly khai, giai ẩn bờ dịt sắc mặt tâm trầm. Hung ác nham hiểm ánh mắt của, giống như một đầu lang, hình tam rất trong con người, tản mát ra lục quang, trong miệng cũng từ từ lộ ra răng nanh, cùng vừa rồi tao nhã hoàn toàn bất động. "Chủ nhân." "Giống." Giai ẩn bờ dịt để nén nộ hỏa rốt cục bạo phát, trực tiếp bạo khởi, thoáng cai cắn đứt cổ của người nọ. Sung Sư cương ngược tiên huyết tại đi ra ngoài phố ra ngoài, người nọ thân tử. Lúc này mới là mặt mũi thực của hắn. Thế nhưng đúng lúc này lại phảng phất từ lòng đất đi ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Thanh âm kia vừa, cái này giận dữ ra ẩn bờ dịt giống như là bị người run dậy đầu tưới xuống một chậu nước lạnh, lập tức trở nên an tĩnh lại, gong gia đã chết rơi người. Sau đó như là nhận được mệnh lệnh một dạng, hướng bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn theo thông đạo đi tới cùng, hắn đi tới địa hạ mà ở cuối dũng đạo dĩ nhiên là một cánh cao lớn thạch môn, thạch cửa mở ra, bên trong là một gian thạch thất. trong thạch thất rất đơn giản, chỉ hai cái ghế đá. mà ở tường núi còn có bốn viên to lớn giả minh châu, phát sinh rực rỡ thêm ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng nơi này giống như ban ngày. trên ghế đá ngồi xếp bằng hai người, một ông già cùng thanh niên, lão nhân tuổi tác già nua, thuật nhìn mặt mũi nhăn nheo, mà người tuổi trẻ kia thì có vẻ rất mê hoặc lẳng lơ dị, hình tam giác trong con ngươi tản ra quang càng thêm hứng hực. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lao giả kia hỏi. Vừa rồi. Vừa rồi Giản bờ dịt nghe được trưởng Lao nhắc tới chuyện mới vừa rồi, một thời có chút nghẹn lời, không biết nên ứng đối như thế nào, thật sự là tình huống vừa rồi với hắn mà nói, không thế nào hào quang. Hừ. Phế phẩm. Ngay cả một tiểu nha đầu đều đối phó không. Mà người thanh niên kia lạnh rên một tiếng trực tiếp khiển trách. Giản bờ dịt nghe nói như thế, đầu thấp canh ải, mặc hắn mắng. Cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Nàng đêm qua đã bị ta đánh bại. Ngày hôm nay. Không biết rõ làm sao hồi sự. Công lực tăng lên trên diện rộng. Vì sao? Liền. Sơ ý. Giài ẩn bờ gì tớp tha ấp đúng nói rằng. Sơ ý. Hử. Ngươi cho rằng chỉ sơ ý liền có thể giải thích. Thanh niên kia lạnh rên một tiếng. Ta bị thanh niên này sặc. Giài ẩn bờ gì không lời chống đỡ. Đi xuống đi. Cho ngươi một tuần thời gian. Đem chuyện này tra cho ta rõ ràng. Lão giả kia nói rằng, phải. Giai ẩn bờ dịt từ trong thạch thất lui ra ngoài, trong ánh mắt hiện lên hào quang cửu hận. Sau khi ra ngoài, sắc mặt hắn âm trầm, sau đó, hướng về phía hầu hạ nói ra, cha, giúp ta tra rõ, nhìn nàng một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là như vậy làm sao cái này trong khoảng thời gian ngắn lên cấp. Đây là một cái vô cùng nụ nhã, nhất định chính là khiến hắn vô pháp tiếp nhận, mình là vĩ đại bờ dịt gia tộc chiến sĩ, làm sao có thể thất bại cái một cô gái. Hơn nữa còn là một tháng tộc nữ tử. Nếu như cứ như vậy truyền trở về, sợ rằng sẽ khiến to lớn chê cười. Bờ dịt gia tộc sẽ không còn đất dung thân của mình. Thất thúc, ngươi như thế kéo ta làm cái gì? Nhìn ngươi như vậy, như là làm tặc giống nhau. Cái này cũng không giống như ngài. Nguyệt oánh oánh hướng về phía Nguyệt La nói rằng. Làm tặc. Hừ. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là không biết chết sống à. Chúng ta được thừa dịp bọn họ còn không có thay đổi trước khi đi nhanh lên, không phải vậy. Lập tức đi không xong. Nguyệt La nói rằng. Đi không xong. Đi không xong vừa lúc. Ta ngay ở chỗ này chờ lâu một hồi. Nguyệt Oanh Anh nói rằng. Vừa mới bắt đầu còn không có nhìn ra nơi này môn đạo. Thế nhưng, tiến nhập cái kia phòng luyện công sau đó. Liền phát hiện, nơi này linh khí tựa hồ so với bên ngoài muốn nồng nặc vô số lần. Nhất định chính là tu luyện phúc địa. Chắc không được nhiều người như vậy đều cấp ở chỗ này đặt chân. Chờ lâu. Bọn họ nếu như giữ ngươi lại thì không phải là chờ lâu vấn đề, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nguyệt la lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngươi là thật khờ hoặc nốc. Mình sắc bén khí, không thể thị với người. Dĩ nhiên chạy đến chứng minh cho bọn hắn xem. Ngươi biết, ngươi làm như vậy, chẳng những muốn hại chết chính ngươi, còn muốn liên lụy chúng ta nhất tộc cả. Nguyệt la nói rằng, nghiêm trọng đến thế sao? Nguyệt oánh oánh bất dĩ vi nhiên nói rằng, nàng tự nhiên biết, đây là một loại chấn động, thế nhưng... Thật không ngờ cũng lớn như vậy tiếng vọng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Là thực lực gì sẽ đột nhiên tăng mạnh? Ngươi nói sư phụ ngươi truyền cho ngươi thần công, có phải thật vậy hay không? Hắn bây giờ đang ở thì sao? Nguyệt La thần sắc nghiêm túc nhìn Nguyệt Oanh Oánh, ép hỏi. Thất thúc, ngươi bộ dáng này, để cho ta rất khẩn trương. Nguyệt Oanh Oánh nói rằng, vẫn từ ngự Long Sơn Trang đi ra, đến một cái nơi ở, Nguyệt La vẫn không ngừng tại hỏi. Thế nhưng, Nguyệt oánh oánh nhưng vẫn không có nói, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có. Thất thúc, ta thật là thiên phú dị bẩm A, ngươi không tin. Nguyệt oánh oánh giả vờ mê hoặc nói rằng. Nguyệt La không nói gì, hắn là đánh chết cũng không tin Nguyệt oánh oánh lời nói, coi như là thiên phú dị bẩm, không có ngoại lực, căn bản là không có cách hoàn thành cái này đúng ngày. Hắn cuối cùng tin tức gì đều không có được, nhìn như đại đại liệt liệt Nguyệt oánh oánh, vẫn nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là nói thẳng là thiên phú của mình. Quả thực khiến hắn không chỗ bắt tay vào làm. Nhưng hắn không muốn buông tha, bởi vì, hắn xem đến gia tộc trở nên mạnh mẽ hy vọng. Trường 396, Cao Vũ Tiến Giai Không biết có phải hay không là đối nhau tất cả mọi người có thể có dụng, vẫn là đối với nguyệt tộc người hữu dụng. Nguyệt la trầm ngâm. Nếu như có thể, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là nguyệt thần chúc phúc. Bọn họ rốt cuộc không cần dựa vào chủng tộc khác mà chữ hàng, bản thân có thể thành lập một cái bộ tộc mạnh mẽ. Đây là bọn hắn tâm nguyện. Đối với bọn họ mà nói, Nguyệt oánh oánh tuy nhiên cũng không nói gì, thế nhưng, bọn họ hay là tìm được dấu vết. Sau cùng, bọn họ đem mục tiêu tập trung tại trong một ngôi biệt thự. Tuy nhiên, cha được ngủ ở đâu nhà trong chủ nhân sau đó, liền một trận kinh dị. Sự tình quá lớn, Nguyệt la vô pháp định đoạt cuối cùng đăng báo cho ở chỗ này, Nguyệt tộc duy nhất trưởng lão, Nguyệt Bồ. Bế quan Nguyệt Bồ, mở mắt, giống như một luân phiên viên Nguyệt tại trong mắt, tản mát ra hào quang màu trắng bạc nhìn bên cạnh Nguyệt La rũ phát cung kính, đồng thời tâm trí hướng về bản thân khi nào có thể có như thế tạo hóa. chuyện gì? Nguyệt Bùa ánh mắt nhu hòa nhìn Nguyệt La hỏi. Nguyệt La lập tức đem Nguyệt Bùa ánh, ánh sự tình không rõ chi tiết hội báo một lần. cái này Minh Châu thật đúng là có ý tứ a, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy chuyện thần kỳ. đầu tiên là Nguyệt Hoa như bột vậy rơi dị tượng, hiện tại lại xuất hiện một đêm nhảy cấp 2 chuyện lạ, thật đúng là thần kỳ a. muốn Hoa Hạ đại địa thương Long ngạo Hổ. Quả thế. Ha ha. Nguyệt bù cười ha ha nói. Tuy nhiên. Sau đó lên đường. Chuyện này rất có ý tứ. Tỉ mỉ trang một chút đi. Nhớ kỹ. Không nên cùng người vô địch. Thấy không rõ lắm sự tình trước khi. Liền tùy tiện gây thù hẳn. Bất trí. Cần biết thiên hạ to lớn. Anh hùng vô số. Làm nghi ngờ lòng tính sợ. Nhất là hoa hạ loại này kỳ nhân xuất hiện lớp lớp địa phương. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Phải. Nguyệt la cung kính nói. Đã chuẩn bị xong. Cao Vũ hướng về phía Dương Đình nói rằng, mà ở trong ánh mắt của hắn thì tràn đầy chờ mong, đang mong đợi sau lần này có thể thu được cao hơn chiến lược. Nhớ kỹ, lúc đó Tòng Quốc Lục vì có thể đủ tham gia cái bộ đội kia, bản thân liều mạng huấn luyện, thân thể thậm chí còn hạ xuống ám thương. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là không có thể thành công, khi đó, hắn mới biết được, có đôi khi, thật không phải là chỉ nỗ lực là được. Thế cũng được hắn chấp nghiệm, bản thân vô số lần trong động, đều muốn đợi lần kia tuyển chọn đều muốn đợi có thể lần thứ hai tiến nhập cái bộ đội kia. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, máu của hắn cũng từ từ lánh, biết lại tiếp tục như thế, cũng không nhất định sẽ có kết quả, bởi vì, thực lực của chính mình không có tiến thêm. Nhưng là bây giờ, hắn lại chứng kiến hy vọng. Hy vọng gần như vậy, gần đến có thể đụng tay đến. Khiến hắn, khiến hắn không nhịn được muốn thử một phen. Nếu như là ngươi, sợ rằng phải thừa nhận so với nàng càng nhiều hơn thống khổ, bởi vì ngươi trước khi căn bản không có khai hích kinh mạch, Thậm chí một chút cũng không có, lần này coi như là toàn bộ bắt đầu lại từ đầu. Vì sao, sẽ thống khổ vạn phần. Không biết có thể hay không chịu đựng được. Dương Đình hướng về phía Cao Vũ nói thẳng khuyên bảo đạo. Hắn bây giờ mới biết, tuy nhiên có thể cấp tốc đề bản, thế nhưng, phải là có điều kiện, nếu như là một cái tu giả, có thể khi hắn thì ra là trên căn bản, trực tiếp liền tiến hành tu luyện. Thế nhưng, bây giờ Cao Vũ, căn bản không có loại tu luyện này kinh nghiệm, càng không có loại cơ sở này. Có thể nói là kinh mạch bế tắc, nếu như không phải thân thể đã được đến quá đúc luyện, sợ rằng căn bản là vô pháp tăng thực lực lên, bởi vì, thật sự là cái loại này cường đại khai hích kinh mạch thống khổ, không là người bình thường có thể thừa nhận. Có thể. Có thể. Ta có thể. Ta có thể chịu nổi. Cao Vũ e sợ cho Dương Đình sẽ đổi ý, nhanh lên hướng về phía hắn nói rằng, chỉ cần có thể để cho ta cường đại, ta khổ gì đều có thể ăn, tội gì đều có thể chịu. Cao Vũ hướng về phía Dương Đình bảo đảm nói: "Được, nếu đây là của ngươi này quyết định, vậy chính ngươi chuẩn bị xong." Dương Đình nói rằng. Cao Vũ trọng trọng gật đầu, hắn biết, kế tiếp phát sinh tất cả, với hắn mà nói, sẽ là một cái số mạng thay đổi thật lớn. Bởi vì là lần đầu tiên tiến hành tu luyện, thậm chí ngay cả khí đều không cảm ứng được. Vì sao? Dương Đình chuẩn bị rất nhiều dược tài, chuẩn bị trước đối nhau thân thể hắn tiến hành tắm thuốc cải tạo. Tắm thuốc ngâm một ngày sau, cương đại dược lực đã chìm vào Cao Vũ thân thể. Cảm giác đã không sai biệt lắm Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp Tất cánh giá lần cũng là có nguy hiểm Nếu như ngươi thực sự không thích hợp tu luyện Rất có thể sẽ tạo thành kinh mạch gãy Trở thành người thực vật Không có việc gì, ta nguyện ý thử một lần Cao Vũ lần thứ hai không chút do dự nói rằng Không có có một kia lùi bước Dương Đình gật đầu hắn sợ Cao Vũ ý chí không kiên định Giữa đường thời điểm, cũng lùi bước suy nghĩ Ngươi đã cố ý như vậy Ta đây sẽ thanh toàn ngươi Sau đó mà bắt đầu ngồi xếp bằng. So với lần trước, lần này Dương Đình đồng dạng chuyên chú, Ngưng thần tinh khí, ý thủ linh đài, tâm thần hợp nhất. Dương Đình hướng về phía Cao Vũ công án. Cao Vũ thần sắc thản nhiên, phảng phất đã buông sở hữu. Sau đó, liền rơi vào trạng thái huyền diệu giữa. Ngay sau đó, Dương Đình liền vươn tay cánh tay, tại trên đỉnh đầu của hắn phủ tới. Sau đó, liền một cổ lớn hơn khí tử trong tay của hắn phát sinh, theo Cao Vũ huyệt bác hội, tiến nhập thân thể hắn. Mà Cao Vũ sắc mặt của cũng trong nháy mắt trở nên thống khổ và phẫn. Bò lớn bò lớn mồ hôi hột lưu lại, thậm chí ngay cả biểu tình đều vặn méo, thế nhưng, hắn ngạnh sinh sinh đứng chống. Cao Vũ thân thể đang run rẩy, thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra tứ chi gần đang co quắp, đó là kinh mạch bị bá đạo trùng kích, mạnh mẽ quán thông hậu quả. Tuy nhiên, Cao Vũ ngạnh sinh sinh cắn chặt răng chống, thân thể như bàn thạch, không hề động thoáng cái. Cái tình huống này vẫn duy trì liên tục 2 giờ. Sau 2 giờ, Điều thứ nhất kinh mạch bị quán thông. Có thể kỳ kinh bắt mạch, đây mới là bắt đầu mà thôi. Vẹn vẹn quán thông một cái, cũng đã khiến hắn thống khổ như vậy, nghĩ đến kế tiếp thống khổ. Dương Đình thậm chí muốn trên đường đình chỉ, hắn thực sự sợ đem Cao Vũ cho đau chết. Thứ này không phải là người nào có thể thừa nhận, thật sự là quá mức thống khổ. Thế nhưng, Cao Vũ gắt gao nắm chặt quyền đầu, không có có một tia thư giãn, tựa hồ cũng không hề từ bỏ. Nếu như lúc này, bản thân trước bỏ qua coi như là thay hắn làm ra tuyển chọn Chuyện này với hắn không công bình. Ta không sao. Cao Vũ đột nhiên thấp giọng quát tầm lên. Dương Đình cánh tay của lần thứ hai lật động một cái. Sau đó, này khí lần thứ hai lấy thác nước hình thức, thong xuống. Cao Vũ biểu tình lần thứ hai vặn bẻo đến biến hình. Cả người đều tại run rẩy theo, thậm chí muốn bạo thể. Đang ở Dương Đình mình cũng không dám nếm thử nữa thời điểm. Cao Vũ tiếng gầm nhỏ vang lên lần nữa, tiếp tục. Dương Đình ánh mắt của biến hóa thoáng cái, lần thứ hai vận chuyển. Tứ giờ trôi qua. Cao vũ thân thể kinh mạch lần thứ hai mở rộng gấp đôi, đau trên chán gân xanh như rồng, lại vẫn còn đang tiếp tục. Sau 8 tiếng, hai người vẫn như cũ ngồi chờ. Đừng nói là cao vũ, đúng vậy dương đình mình cũng đồng dạng thống khổ bất ham, toàn thân dường như giặt nước một dạng, thần sắc vẻ vải tới cực điểm. Đúng vậy những chân khí kia, hiện tại cũng đã nhanh muốn khô cạn. Thời gian một ngày, tất cả đều bận rộn dùng chân khí cọ rửa kinh mạch, khai hích kinh mạch. Nay bằng với là đem người khác 5 năm, 8 năm thậm chí là 10 năm sự tình đặt ở một ngày cho hoàn thành, mà trong này khổ, trong đó tội, tự nhiên cũng muốn tăng lên gấp bội. Đối với cao vũ mà nói, ngày này, huyền như vài cái thế kỷ một dạng dài rằng rằng, mỗi một khắc đều đang chịu đựng thân thể bị xé nứt thống khổ, làm người ta vui mừng là hắn trả giá có hồi báo. Cách giống như nhất thanh thúy hưởng từ trong thân thể truyền ra, một điều cuối cùng kinh mạch đả thông, kinh mạch toàn thân quán thông, trăm sông hợp thành biển, chảy về phía đan điền. Hắn thành công. Trường 397, ban cho ngươi vinh quang. Trời cao đúng là công bình, như vậy giảm thiếu thời gian, nhất định là phải trả giá thật lớn. Tất cả kinh mạch quán thông, cao vũ cảm giác thân thể của chính mình như là lập tức thông thấu, mà loại đau khổ này cũng đang chậm rãi giảm bớt, rất nhanh thì là sảng khoái, trước nay chưa có sảng khoái. Từng luồng khí tức quán trú vào thân thể mình, sau cùng chạy vào bản thân trong đan điện, đó là lực lượng cội nguồn. Hiện tại, hắn cùng với Nguyệt Oanh Oanh giống nhau, cảm giác cường đại trước đó cơ từng có sau cùng sau cùng một tia chân khí quán trú hoàn tất, cao vũ đồng dạng đạt được tha thiết ước mơ hoàng gia đỉnh phong, hắn tinh thần dịch dịch, sinh long hoang hổ, cảm giác chưa từng có tốt như vậy quá. bên cạnh dương Đình, phảng phất bị rút ra can một dạng, trực tiếp nằm trên đất. cái tình huống này đem cao vũ cho dọa cho giật mình, muốn qua đỡ lấy hắn. thế nhưng dương Đình thanh âm lại vang lên, không nên cử động, tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. nghe nói như thế, cao hơn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là lần thứ hai chuyên tâm tu luyện. Lúc này, bây giờ là hắn thời khắc mấu chốt nhất, không thể quấy nhiễu được. Thế nhưng, sau đó, Dương Đình Lông mày liền nhíu lại. Nếu không phải món bảo vật này, chỉ sợ cũng cũng bị ngươi phát hiện. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có công phu này. Một một binh lính bình thường, trải qua tay ngươi, một ngày, dĩ nhiên cũng làm thu được một người từ tước đỉnh phong, tiếp cận hầu tước tu vi. Ngươi là một cái gì loại? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một lao giả trong miệng phát sinh, hoàn cảnh chung quanh đều trở nên âm lãnh rất nhiều. Cao Vũ đối nhau thân thể run xuống. Phục phun ra hai búng máu tươi. Tĩnh khí ngưng thần, tâm thần hợp nhất. Chuyên chú. Dương Đình mắng. Cao Vũ nghe nói như thế, lần thứ hai ép buộc bản thân tĩnh hạ tâm lai. Mà Dương Đình thì đứng ra, nhìn từ bên ngoài đi tới ba cái sóng mũi cao, tóc vàng, con mắt trong bóng đêm phát sinh yêu dị lục qua người, sắc mặt có chút lạnh. Ngươi lén lén lút lút như vậy đứng ở chỗ này? là muốn làm thật sao? Dương Đình Lệnh giọng hỏi. Mà mới vừa cái loại này hư nhược cảm giác không gặp, tựa hồ lập tức lại nhớ tới đỉnh phong. Cái tình huống này khiến Lão giả nói chuyện có chút nhăn mi, khiến hắn có chút không mò ra hư thực. Ha ha, không nên hiểu lầm. Ta thấy ngươi có chút bản lĩnh, muốn tiễn ngươi một hồi phú quý. Từ nay về sau, ngươi hậu nhân sẽ co cao quý chính là huyết thống, ban cho ngươi vĩ đại bở dìt gia tộc vinh quang. Lão giả kia cười ha ha nói rằng, hắn nhìn chăm chăm Dương Đình. Từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Tựa hồ đang cùng một cái lão hưu nói, "Ban tặng ta vinh quang." "Hử? Ngươi là cái tha gì?" Dương Đình Kinh thường nói. Ừ, Ngươi nọ mày nhíu lại thoáng cái, dễ nhận thấy có chút không vui, tùy rồi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể hẳn rất không xong mới đúng, bây giờ còn muốn đối với chúng ta nói như thế, vô cùng bất trí." Cho hắn hạ tất lời vô ích, trực tiếp mang đi. Gia Bợ Dịch nói rằng, sau đó liền hướng Dương Đình bên này chụp tới, hắn từ nguyện thoảng ngoánh nơi đó thụ sỉ nhục, bây giờ muốn muốn từ bên này đòi lại. Hiện tại, Dương Đình tình trạng cơ thể cực kém, vừa rồi hắn chứng kiến chính là động thủ thời điểm tốt. 3. Dương Đình rất trực tiếp, cánh tay luân phiên đứng lên, một bạt thai đánh tới. Một cái rõ ràng bàn tay thủ ấn xuất hiện ở rần bờ dật trên mặt. Nơi đây cũng là nơi có thể dương oai địa phương. Cút. Dương Đình phẫn nộ quát. ẩn bờ dật bị phiến bay ra ngoài. Các hạ thân thủ khá lắm ta một thời ngưỡng nghệ, xin hãy các hạ không lấy làm phiền lòng. Lão nhân kia vừa cười vừa nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Dương Đình lãnh nhiên, đồng thời chân long quyền thuật vận chuyển. Một tia chân long chi lực ở phía trên lưu chuyển, thoạt nhìn uy năng kinh người. Ẩm. song quyền đối với cùng một chỗ. Lão nhân kia trực tiếp lui ra phía sau một bước, sau đó mới tính ổn định thân hình, nhìn Dương Đình, nhãn thần quái dị, dễ nhận thấy Dương Đình biểu hiện bây giờ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Này khí tức của người, vừa mới rõ ràng đã té ngã đánh giá thấp, bây giờ lại còn có thể phát sinh uy lực lớn như vậy, quả thực không hợp lý. Từ chỗ cánh tay truyền tới lực đạo to lớn, khiến hắn nhữ mẩy. Lẽ nào mới vừa suy yếu, chỉ là một loại giả tựa. Là hắn đang lừa gạt bản thân. Người nọ suy đoán nói. Nhìn Dương Đình, nhãn thần mị cùng một chỗ. Thực lực của chính mình dĩ nhiên bắt không được hắn, khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu. Tuy nhiên sau đó... Tên lão giả kia hướng về phía Dương Đình lần thứ hai cười ha hạ nói ra, có chút môn đạo. Cho chúng ta đi thôi. Bằng vào ngài tay này công phu, nhất định sẽ đạt được tộc nhân ủng hộ cùng kinh yêu. Đến lúc đó, ngài nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, trên cái thế giới này đồ vật, ngươi có thể tùy tiện lấy. Đáng tiếc, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ta hiện tại muốn đi tắm rửa, ngươi làm mình biến, hay là ta đánh tới ngươi cút. Côn vọng. Giai ẩn bờ dịt bên cạnh một người trẻ tuổi gầm lên. Sau đó, thân hình buộc chặt, muốn lần thứ hai hướng về phía dương đỉnh công tới, đáng tiếc, cuối cùng bị ngăn cản. Dừng tay. Phía sau lão giả kia nói rằng. Hừ. Tại sao không để cho ta bắt hắn? lão giả kia cười, sau đó hướng về phía dương đỉnh nói ra, chúng ta cho hắn thời gian, khiến hắn suy nghĩ một chút. Sau đó, người nọ mang theo giờ ẩn bở dịt cùng một cái nhãn thần lạnh như băng nam tử lý khai. Đi tới nửa đường, lão nhân kia lần thứ hai quay đầu liếc hắn một cái. Thấy Dương Đình vẫn như cũ đứng thẳng giường như một pho tượng, không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, lên tiếng lần thứ hai cười, sau cùng ly khai. Mặc dù vạn phần không cam lòng tầm, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn chạy không, cho hắn chút thời gian, hắn sẽ minh bạch. Lao nhân kia nói rằng, phúc, những người đó đi rồi, Dương Đình phun ra hai búng máu tươi. Mà cùng lúc đó, Cao Vũ đã tử mới vừa tọa thiền giữa ổn định lại, tu vi triệt để vững chắc tại hoàng giai tột cùng tình trạng. Chạy mau tới đỡ lấy hắn. Nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy Dương Đình, Cao Vũ thần sắc động dùng, hướng về phía Dương Đình đạo, ngươi tình huống thế nào. Cao Vũ biết, vừa rồi Dương Đình là ở gượng chống đợi không thể hạ, hiện tại, loại hậu quả này đi ra. Không có việc gì. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó, lần thứ hai hướng về phía Cao Vũ hỏi Nguyên nghi. Cảm giác như thế nào? Cảm giác rất cường đại, thế nhưng, lại cảm giác mình rất nhỏ yếu. Vừa rồi tại những người đó trước mặt, ta cảm giác mình rất vô lực. vừa rồi Dĩ nhiên một điểm vội vàng không có giúp đỡ. Cao Vũ cảm khái nói. Ngươi không cần tự trách, những người này tu vi rất cao, coi như ngươi tỉnh, cũng cải biến không cái gì. Lao đầu kia tu vi thâm bất khả chác, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản được. Từ từ sẽ đến, ngươi cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay thủ này, ngươi ghi lại, hôm nào tìm bọn hắn đòi lại phải đó Dương Đình nói rằng. Ừ. Cao Vũ trọng trọng gật đầu. Dương Đình chấn an nói. Nam ở trên giường. Hệ thống trách cứ âm thanh âm vang lên. Ngươi vừa rồi cường chống đỡ, lợi dụng hồi khí đan chiến đấu, nhất định chính là tại tự sát. Rất dễ dàng đưa tới kinh mạch vỡ tan mà chết. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Dương Đình lẩm bẩm. Đó là ngươi vận khí tốt. Hệ thống không nói gì. Than thượng như thế cái chủ ký sinh, cũng là quá xui xẻo. Không sai, vừa mới tại những người đó xuất hiện thời điểm, Dương Đình cũng đã đổi lấy đăng dược, chính là vì khẩn cấp. Hiện tại, Vốn tưởng rằng chỉ lấy phòng người vắng nhất, không nghĩ tới hay là dùng tiến lên. Nghĩ đến mới vừa mạo hiểm, dương đình ánh mắt của băng lãnh. Hình tam giác con người ra hỏa sao. Ta nhớ hạ. Trường 398, đối với ta toàn lực công kích. Một tuần lễ sau. Nửa đêm. Người trở về. Một người nam nhân nói, âm thanh bình thản. Thế nhưng, nếu có quang, liền sẽ nhìn ra, lúc này ánh mắt của hắn có chút không giống, không hề giống ngựa khí của hắn bình tĩnh như vậy. Người này không là người khác, chính là Cao Vũ. Đại ca, chúng ta trở về, vốn không muốn tới nơi này nữa quấy rối ngươi, thế nhưng, không có cách nào. Trong bóng tối, thanh âm của một nam tử truyền đến. Trên người của hắn có một loại lanh khốc khí chất, thậm chí còn có sắc khí, thế nhưng, hiện tại lại có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác, khiến người ta không khỏi thổn thức. Hắn là thang nghị chính. Thiên lang tiểu đội trưởng. Cao Vũ đã từng huynh đệ. Chuyện của các ngươi, ta giúp không được gì cũng không muốn dính vào." Cao Vũ Cự liền nói, "Đại ca, cầu ngươi xem tại những ngày qua về mặt tình cảm, lại giúp chúng ta một lần cuối cùng." Trong bóng tối, Thang Nghị chính lần thứ 2 khẩn cầu. Cao Vũ ánh mắt của nhảy động một cái, "Rốt cục hòa hoãn, nói đi." Thang Nghị chính nghe nói như thế, thân thể run toàn cái, vội vàng nói, "Cảm ơn đại ca. Ta, ta và mấy vị khác huynh đệ hy vọng ngươi có thể mang theo người nhà của chúng ta cùng hài tử xa chạy cao bay." Nghe nói như thế, Cao Vũ thần sắc nhịn không được run lên, lãnh khốc biểu tình hòa hoãn một ít. Đạo, xảy ra chuyện gì? Lại đem các ngươi bước đến một bước này. Cao Vũ tuy nhiên lúc đó không có cùng bọn họ cùng nhau bước trên con đường kia. Thế nhưng cũng biết đó là một con đường không có lối về, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Ngay cả như vậy, hắn cũng biết con đường này có một quý củ, họ không kịp người nhà. Chỉ cần không quá phận, không biết vạ lây người nhà. Thế nhưng... Hiện tại hắn lại tìm bản thân tí hộ người nhà của bọn họ cùng hai tử. Lẽ nào bọn họ phạm kiên kỵ gì, chọc đối phương thể phải nổ cỏ tận gốc, Và lây vô tội, bọn họ không sợ lọt vào các ngươi toàn thể đồng hành chống lại. Cao Vũ hỏi. Bọn họ đã phát rồ, chuyện gì đều có thể làm được. Hơn nữa, chúng ta cùng hắn cũng không thể coi là đồng hành. Trong bóng tối thang nghị chính có chút chán nản nói rằng. Sau đó hướng về phía Cao Vũ nói ra, cầu ngươi, khẩn trương dẫn bọn hắn rời đi nơi này tiếp tục nam tử kia, lại lấy ra một dương độ vật, bên trong tất cả đều là tiền tài cùng châu báu, trong bóng đêm cũng đang phát ra ngũ thải bàn lân quang. Những thứ này, không biết khiến bao nhiêu người điên cuồng. Người mang của bọn hắn tìm một chỗ trốn đi. Ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể đem con có thể trưởng thành, phụ mẫu có thể dưỡng lão. Sau đó, thang Nghị chính phát thông một tiếng, dĩ nhiên cái quỹ dưới đất, tuy nhiên, lại bị cao vũ đỡ lên. Rốt cuộc là người nào, lại đem các ngươi bước đến một bước này? Đại ca, ngươi không nên hỏi nữa, đối với ngươi không có lợi, chúng ta không có bất kỳ hy vọng, vốn tưởng rằng thành binh vương, có thể đứng tại thế giới đỉnh, nguyên lai, chúng ta đều còn không có nhập môn. Thang nghị chính trên mặt có một cỗ cô đơn, thoạt nhìn rất là hiệu quạng, đoán chừng là thật không dễ chịu. Ngươi cho ta đi gặp một người đi. Cao Vũ nói rằng, gặp người nào? Thang nghị chính cảnh giác, thấy một cái có thể cứu người của các ngươi. Cao Vũ nói rằng, cứu chúng ta. Vô dụng. Không ai có thể cứu cho chúng ta, ngươi không biết những người kia khủng bố cỡ nào. Nhất định chính là khiến người ta tuyệt vọng, chúng ta ở trước mặt của bọn họ, căn bản là tuyệt sát. Tất cả thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới, có thể kết quả là, vẫn cảm giác mình như là một đứa bé. Thang nghị chính tràn ngập một loại cảm giác vô lực. Đi thôi, ngày mai sẽ đi, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, có thể các ngươi còn có chuyển cơ. Cao Vũ nói rằng, không cần đại ca, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta, có thể là thật vô dụng. Thang Nghị Chính nói rằng, bọn họ đã nghĩ hết biện pháp, thế nhưng, kết quả là, vẫn là thành chó nhà có tang. hơn nữa, là tùy thời hố chó nhà có tang. Thấy huynh đệ của mình như vậy, Cao Vũ đột nhiên hướng về phía hắn nói ra, ngươi bây giờ đối với ta toàn lực công kích. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Thang Nghị Chính không hiểu hỏi. Ta nghĩ muốn kiểm nghiệm thoáng cái thực lực của ngươi. Cao Vũ nói rằng, đại ca, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, ngươi đã xuất ngũ lâu như vậy mà ta vẫn luôn còn đang giết địch, còn đang ma luyện, hai chúng ta chiến lược đã sớm kéo ra. Thang Nghị Chính nói rằng, ta biết, Cao Vũ Đạo, đại ca, biết ngài còn để cho ta xuất thủ. Thang Nghị Chính không giải thích được, ngươi thử một chút thì biết. Cao Vũ tự tin nói rằng, nghe nói như thế, Thang Nghị Chính sững sờ. Tuy nhiên, sau đó Tiểu gia thủ, hắn biết đại ca không có một thân bản lĩnh, thế nhưng, sau khi đi ra quà cũng không như ý. Chớ đừng nói chi là cùng người đối chiến. Nói vậy hiện tại thấy mình, đại ca là ngửa tay. Nếu đại ca phải thử một chút thân thủ, ta đây liền theo ngài đi lên mấy chiêu. Thang nghị chính nói rằng. Sau đó, hắn liền lấy ra sáu thành chiến lược, chuẩn bị cho đại ca quá đem nghiện. Quân thể quyền. Lúc đó trong quân đội huấn luyện nhiều nhất môn học, tuy nhiên 2 năm qua đi lên con đường kia sau đó, học càng nhiều đơn giản trực tiếp hữu hiệu cách đấu kỹ năng. Thế nhưng, hiện tại đối với chiến đấu, hắn vẫn tuyển chọn quen thuộc nhất quân thể quyền. Tuy nhiên không trở về được trong quân nhưng lại có thể dư vị cái loại cảm giác này. Một quyền đánh ra, thẳng tắp phương chính, tấn mãnh mạnh mẽ, như nhau quân nhân phẩm tính. Thế nhưng, ai biết, hắn vừa ra tay, cánh tay dĩ nhiên cũng làm bị Cao Vũ bắt ở trong tay, căn bản đi chuyển không tránh thoát không xong. phảng phất bị to lớn cái kìm kẹp lấy. Lần này, đem thang nghị chính sợ không rõ, nhất chiêu đã bị bắt. Chuyện này, quả thực bất khả tư nghị. Trở lại, Cao Vũ hô, sau đó, vông ra cánh tay hắn. Thang nghị chính bị buông ra sau đó, nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Sau đó, lần thứ hai hướng về phía Cao Vũ kéo tới. Lần này hắn dùng tám thành chiến lược, vừa rồi chỉ là không có chú ý, thậm chí là sơ ý. Thế nhưng hiện tại đã có rất cao cảnh giác, lần này hắn tin tưởng tám thành chiến lược đủ đối phó bây giờ đại ca. Thế nhưng hắn lần thứ hai tính sai, làm quả đấm của hắn đánh đi ra thời điểm Cao Vũ đã ngăn cản qua đây. Vị bậc tiên tri nhất, các đoạn hắn công kích, tại công kích kia còn chưa tới lúc tới đã bị hóa giải cùng vô hình chung. Lần thứ hai bị đại ca nhất chiêu hóa giải, thang nghị chính trong lòng hoảng hốt. Điều này sao có thể? Lúc đó, mình cùng đại ca chiến lực căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa, hai năm qua, hắn là đề cao chiến đấu lực, thế nhưng hoa huyết bản, dùng không ít dự tể, lực lượng cùng tốc độ phản ứng càng tăng gấp mấy lần. Có thể nói chiến lực gấp bội. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên tại trong tay anh trai không chiếm được một chút chỗ tốt, thậm chí mơ hồ còn có bị áp chế nguy hiểm. Nội tâm của hắn làm sao có thể không kinh hãi Đối mặt đại ca Hắn đồng dạng có một loại đối mặt một đám người đáng sợ cảm giác vô lực Thế nhưng Trong lòng hắn không cam lòng Sau đó Thân thể lần thứ hai chấn động, Chân nhỏ một cái quay về Giống hạt tử một dạng trực kích cao vũ môn Đây là hắn mới vừa học kỹ xảo Là nhất kích tất sát kỹ năng Càng tại trong thực chiến ma luyện Thành hắn tuyệt hoạt Trước 399 Trên người ngươi còn có so với cái này chân quý hơn Bây giờ đối với đại ca sử dụng được, chẳng khác gì là không giữ lại chút nào, dễ nhận thấy cũng bị đánh ra chân hỏa. Bây giờ đối mặt đại ca kiểm nghiệm, hắn không thể mất mặt. Hai năm qua, hắn không ít bài sư học nghệ, thậm chí còn dùng nhiều tiền. Thế nhưng, hiện tại, nếu như ngay cả bản thân vẫn đợi ở nhà làm bảo an đại ca đều đánh không lại, vậy mình cũng quá hất ức. Thế nhưng, đến sau cùng, hắn thực sự tuyệt vọng, đại ca liền đứng ở nơi đó, đảm nhiệm bằng mình tại sao ra chiêu, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Nói là phong ngự, kỳ thực đúng vậy một tay mà thôi. Đối mặt cái tay kia, hắn phản phất đối mặt một tòa cao không thể chạm đại sơn, khiến hắn vô luận cố gắng như thế nào cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Điều này làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn hiểu được đại ca nói là có ý gì. Không sai, sức chiến đấu của bọn họ quả thực kéo dài khoảng cách. Bất quá là đại ca càng chạy càng xa, mà bản thân lại tiến bộ không lớn. Lúc này, nam tử kia nhìn cao vũ ánh mắt của phát sinh biến hóa. Thanh âm hắn đều run Đại ca, ngươi, ngươi cái này thân thủ đoạn là từ nơi nào học? Đối mặt cao vũ chiến lược, hắn không có khả năng không kích động, làm một chiến binh, là tối trọng yếu liền là chiến lược của mình. Thế nhưng, vốn tưởng rằng, trải qua 3 năm ma luyện, sẽ có biến hóa, mới vừa hắn, có gấp trăm lần lòng tin, tại về mặt chiến lược mặt nghiền ép đại ca của mình. Thế nhưng, hiện tại, so đấu sau đó, hắn mới biết được, mình bị đại ca bỏ lại đằng sau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca tại 3 năm nay đều làm cái gì? Tại sao có thể có lớn như vậy tiến bộ? Thang nghị chính quả thực không thể hiểu được. Mình ở sống chết trước mắt chém giết, thế nhưng, còn không bằng đại ca tại trong trận thế chiến lược tới nhanh. Điều này làm cho hắn quả thực khó có thể tiếp thu. Nhìn thấy ngày xưa huynh đệ như vậy, Cao Vũ hơi xúc động, tùy rồi nói ra, sức chiến đấu của ta cũng là gần nhất mới đề cao. Chuẩn xác mà nói, là một tuần trước. Nếu như một tuần trước, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Cái gì? Một tuần trước? Làm sao làm được? Có phải hay không dùng cơ nhân dược thủy? Thang Nghị Chính nắm Cao Vũ lo lắng hỏi. Hắn nghe nói vật kia có thể áp xúc tiềm năng, đem người tiềm lực đều đảo, đi qua tiêu hao sinh mệnh, thu được trong thời gian ngắn đại phúc độ chiến lực để thăng. Hắn thực sự sợ đại ca làm việc nốc. Cao Vũ lắc đầu. Nhìn thấy Cao Vũ lắc đầu, Thang Nghị Chính đại hỉ. Sau đó kích động hỏi ngươi làm như thế nào? Lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong. Nếu như có thể, hắn tình nguyện đi thử một lần. Ta gặp phải một người. Cao Vũ nói thẳng. Cái gì? Gặp phải một người. Người nào? Bị hỏi lời này, Cao Vũ dừng một cái, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Người nào? Hắn cũng có chút không nói rõ ràng, là một người an ninh, là một cái lão sư, là một cái... là một cái ẩn nút cao nhân. Khiến người ta nhìn không thấu. Cao Vũ nói rằng. Mặc dù không có cái gì từng trải, thế nhưng... Ba năm nay một mực trong hồng Trận, kiến thức nhiều lắm, thế nhưng, chưa từng có giống như Dương Đình người như vậy. Hán quả thực nhìn thấu. Có kinh thiên chiến lược, lại cam nguyện làm một cái tiểu bảo an. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, còn có một thủ hóa hủ hủ vi thần kỳ, điểm thạch thành kim công phu. Mình cũng rõ ràng cũng cảm giác mình thân thể đã kém xa trước đây, canh không có quá khứ chiến lược, thế nhưng, ở trong tay của hắn, chẳng những chiến lược toàn bộ tìm trở về, chủ yếu nhất là, còn có thể để cao mạnh. Cao Nhân. Thang nghị chính không giải thích được, có chút mê hoặc. Đúng. Cao Nhân. Tuy nhiên nhìn không thấu, thế nhưng có một cái có thể vững tin, hắn là một cái người có thể tin được, là một người tốt. Cao Vũ nói rằng. Người tốt. Cao Vũ cảm giác xã hội đã kinh biến đến mức phức tạp, rất nhiều người cũng đều trở nên phức tạp. Hầu hết thời gian, đã đã không thể đơn thuần nói là người tốt hay là người xấu. Thế nhưng, hắn cảm giác dương đình có thể. Hắn là một cái thuần túy người tốt. Thang nghị chính sau khi nghe được sự suốt. Hành tầu ở trong bóng tối. Khiến hắn kiến thức quá nhiều hai mặt người. Có vài người, tại thế nhân nói hắn là người tốt thời điểm. Hắn lại làm trên đời bẩn thiệu nhất sự tình. Mà có vài người tại thế nhân đều phỉ nhổ hắn là người xấu thời điểm. Lại phát hiện, hắn lại đang làm đơn thuần chuyện tốt. Xã hội quá phức tạp, đã không có đơn thuần thật xấu. Thế nhưng, đại ca nói bọn họ là người tốt. Kết quả này, khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là bây giờ... Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là Đại ca nói thang nghị chính có thể đối với hắn tiến hành để thăng chiến lược Sau đó, liền nhanh lên hướng về phía Cao Vũ nói rằng Đại ca, nhanh lên dẫn ta đi gặp hắn Cao Vũ gật đầu, tùy rồi nói ra, ngươi đem cái dương này lấy về đi Hắn không cần Ta đã không có thứ gì, còn lại những vật này Nếu như không đem nó cầm lên, ta sợ ngài nói cao nhân kia Chỉ sợ sẽ không tiếp thu ta Thang nghị chính nói rằng Cao Vũ lại dừng lại Hướng về phía hắn nói rằng, Ngươi có. Trên người ngươi còn có so với cái này chân quý hơn, cũng là hắn coi trọng nhất đồ vật. Là cái gì? Thang nghị chính vội vàng hỏi. Đối nhau hoa hạ tấm lòng son. Thang nghị chính cả người run lên, hầu kết cút động một cái. Giờ khắc này, hắn mới biết được, đại ca, Thủy Trung là đại ca. Dương Đình nhận được cao vũ điện thoại của. Cách ra rất xa một cái quán cơm nhỏ giữa chuẩn bị tiếp đãi cao vũ vị này chiến hữu. Hắn không muốn chỗ ở của mình. Tùy tiện đi vào. Chứng kiến Dương Đình thời điểm, Thang Nghị Chính có chút sừng sốt. Đại ca, đây chính là ngài phải nói người. Thang Nghị Chính trong ánh mắt có chút kinh ngạc cùng hoài nghi. Thanh niên nhân này thoạt nhìn so với chính mình còn trẻ hơn, so với chính mình còn muốn yếu đuối Hắn đúng vậy để thăng đại ca chiến lược người. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin. Cao Vũ gật đầu. Đối với mình huynh đệ phản ứng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Thấy đến đại ca gật đầu, Thang Nghị Chính có chút mất trật tự. Chào ngươi. Ngài chính là đại ca nói vị cao thủ. Thang nghị chính hướng về phía Dương Đình nói rằng. Cao thủ. Ha ha, vậy phải xem cho ai so với. Dương Đình nói rằng. Cao thấp lúc nào cũng tương đối, chỉ ít ở trước mặt các ngươi, coi như cao thủ. Dương Đình nói rằng. Ta. Ta muốn thử xem. Bên cạnh Cao Vũ lại nói, không cần lãng phí thời gian, ngươi cùng ta đối chiến thời điểm, có bao nhiêu tuyệt vọng, ta cùng với hắn đối chiến thời điểm, thì có nhiều tuyệt vọng. Chuyện này Thang Nghị chính nhãn thần trợn tròn, Đại ca, ngài cũng không phải là đối thủ của hắn. Cao Vũ lắc đầu. Tại sao phải tìm ta? Dương Đình thẳng thắn mà hỏi. Xin ngài thu lưu ta. Thang Nghị chính cấp tốc chuyển biến qua đây, hướng về phía Dương Đình nói rằng. Thu lưu. Hừ, Người không ít giết người. Ta tại sao muốn thu lưu một cái trên tay dính đầy máu tươi đào phủ? Dương Đình hỏi. Thang Nghị chính vừa nghe, lúc này sắc mặt sợ trắng bệnh. Hắn biết mình nếu như không nói rõ ràng, chỉ sợ cũng cũng vấn đề lớn. Sau đó, bật người giải thích, ta sau khi ra ngoài, vẫn du tẩu cùng thời khắc sinh tử, thế nhưng, ta dám thề với trời, chưa từng có sát qua một cái thiện nhân, mỗi người đều đáng chết, càng không có sát qua một cái bình dân vô tội, nhất không có. Nhất giết, đúng vậy người Hoa. Lần này, cũng là bởi vì chúng ta không có nghe từ nhất đạo sát người Hoa mệnh lệnh, mới rơi vào nguy cơ bị đổi giết. Trường 340, hắn là nội gián. Dương Đình nghe xong, thần sắc bình thản, nhìn không ra vui giận. Hắn đã nhìn ra cái này trên thân người tuy nhiên sát khí rất nặng, huyết tinh khí rất nặng, thế nhưng duy chỉ có hoàn khí không có. Nói rõ quả thực như hắn theo như lời. Người qua đây muốn làm gì? Dương Đình hỏi. Huynh đệ chúng ta đi đầu ngũ lộ, muốn xin ngài thu lưu chúng ta. Can cái gì cũng được, chỉ cầu mạng sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thương thiên hại lý. Thang Nghị chính hướng về phía Dương Đình khóc kể lệ. Dương Đình trầm âm, sau đó. Hỏi những người đó đây, ta không nhìn thấy bọn họ, làm sao có thể biết, có phải hay không giống như ngươi? Giống nhau, giống nhau. Bọn họ đều giống nhau. Thấy Dương Đình nhả ra, thang nghị chính nhanh lên hồi đáp. Bây giờ nói những thứ này, còn hơi sớm, ngươi trở về đi, đem những người đó gọi đến cho ta xem. Dương Đình nói rằng, được. Thang nghị chính gật đầu. Vào lúc ban đêm, tại một cái vắng vẻ trên đường cái, Dương Đình nhìn thấy những người đó, tổng cộng 7 cái, hướng nơi đó vừa đứng dường như cùng thiết tháp giống nhau. Từng cái đều là thẳng thắn cương nghị người đàn ông. Sát khí rũ người, vừa nhìn đúng vậy cái loại này tại vết đao liếm máu người. Bọn họ đã thành thói quen hắc ám, không muốn đứng ở quang minh giữa. Khang nghĩ chính đối nhau Dương Đình giải thích, chỉ hữu giá trùng hắc ám mới có thể cho bọn hắn che giấu tốt nhất. Chỗ dựa lớn nhất, không phải hắc ám, cũng không phải quang minh, mà là thực lực của chính mình, các ngươi đột phá không bản thân, vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Dương Đình quát lên. Dương Đình nói xong, Những người đó dĩ nhiên tất cả đều đi tới, tựa hồ đang rỗi. Thế nhưng, Dương Đình lại lạc hướng một người. Nói ra, các ngươi có thể theo ta, thế nhưng, hắn muốn chết. Lao kia sáu ngẩn ra, sắc mặt kỳ biến. Cái gì? Muốn Lao lục chết? Đại ca, người kia là ai? Dựa vào cái gì khiến lão lục chết? Nghe được Dương Đình lời nói, đừng nói những đệ nhất đó lần nhìn thấy Dương Đình huynh đệ, đúng vậy cao vũ cùng thang nghị chính cũng là sửng sợ. Nhìn thấy các huynh đệ phản ứng kịch liệt. Cao Vũ cũng không nhịn được hướng về phía Dương Đình hỏi vì sao phải làm như vậy. Trên người của hắn, chẳng những có oan khí, còn có đồng nguyên khí tức, còn có một chút những thứ đồ khác. Nếu như ta không có đoán sai, bị giết đồng bào của mình hoặc là huynh đệ. Ừ, dùng lại nói của các ngươi, đúng vậy nội gián. Ngươi nói bậy. Thang Nghị chính cả giận nói. Đại ca, ngài nếu là không có thể tha cho ta, ta hiện tại đã đi, không cần thiết ác tâm như vậy ta. Thang Nghị chính hướng về phía Cao Vũ nói rằng. Cao vũ không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn. Hắn biết, người trước mắt có đại thủ đoạn, căn bản không khả năng bắn tên không đích, càng không thể nào tùy tiện nói lung tung. Mà làm cho này những người này về sau lao đại, thang nghị chính đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Người này nói mỏ, nhất định chính là chuyện thiếm. Tại sao có thể là tiểu lục tử, hắn thay ta ngăn cản nhất đao, cũng thay Lão bắt ngăn cản nhất thương, tại sao có thể là phản đồ, ta không tin. Người bên cạnh hô to, mà thang nghị chính sắc mặt của cũng rất lạnh nhìn chầm chầm dương đình nói ra, ta không biết ngươi tại sao phải nói xấu ta, thế nhưng, nếu như ngươi muốn gây xích mích huynh đệ chúng ta quan hệ giữa, vậy ngươi thực sự là sai bản tính. Huynh đệ chúng ta, xuất sinh nhập tử đến bây giờ, không phải ngươi một câu nói bậy bạ nói, có thể quấy rầy. Sau đó, nhìn về phía cao vũ, nói ra, đại ca, trong 3 năm, biến hóa rất nhiều, ta nghĩ không ra, mới vừa vừa thấy mặt, ngươi mang người liền muốn đối với ta như vậy. Nếu như ngươi diệt trừ ta, có thể giữ gìn các huynh đệ khác, ta đây nguyện ý nhận lấy cái chết. Sau đó, từ trong cửa tay hào rút ra một cây đào đến. Ngài có thể tự mình động thủ, không cần làm những thứ này không có chứng cứ tội danh. Thang Nghị chính hướng về phía Cao Vũ nói rằng, Đại ca, ngài không thể như vậy đối nhau tiểu lục, hắn là huynh đệ của chúng ta. Đúng vậy a, đại ca, không thể nguyên nhân là một ngoại nhân, liền hư huynh đệ chúng ta cảm tình. Tiểu lục làm người mọi người chúng ta rõ ràng. Người kia là ai a? Thứ nhất là dám nói lời như vậy, Lão Tử hiện tại liền bằng hắn. Thế nhưng, Thang Nghị Chính thương còn không có móc ra, đã bị Thang Nghị Chính cho gạt qua một bên. Lão Tử, không nên vọng động. Thang Nghị Chính quát lên. Đại ca, người này bụng dạ khó lường, gây xích mích huynh đệ chúng ta quan hệ. Đáng chết. Thang Nghị Chính lớn tiếng nói. Còn bên cạnh, Lão Tam cũng đứng ra hướng về phía Cao Vũ, thất vọng nói ra. Đại ca, chúng ta là tin được người, không nghĩ tới ít năm như vậy, người cũng thay đổi. Ngài nếu như không tha cho chúng ta, chúng ta bây giờ đã đi, không biết lại tới quấy rầy người, sau đó, chúng ta nhất phách lương tán. Hắn từng bị Lão lục ngăn cản đau, không có khả năng trơ mắt nhìn Lão lục cứ như vậy bị làm khó dễ. Những người khác lúc này cũng đứng ra, hướng về phía Cao Vũ nói ra, đại ca, ta cũng là giống như bọn họ, tiểu lục làm cho huynh đệ chúng ta, chúng ta không có thể vì chính mình, liền tùy ý người khác diệt huynh đệ. Cao Vũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, mà lúc này đây, Dương Đình lại đứng ra sau đó hướng về phía lao kia sáu nói ra ngươi còn không muốn thừa nhận sao huynh đệ ta không biết ngươi là làm sao thuyết phục đại ca ta thế nhưng ngươi nếu như không tha cho chúng ta chúng ta bây giờ có thể đi chỉ hy vọng ngươi có thể không nên trách tội đại ca của ta đại ca bảo trọng dương đình cười nhìn cái này nghĩa tránh nuôn từ người tùy rồi nói ra ngươi ngụy trăng tốt thế nhưng ở trong mắt của ta ngươi căn bản không chỗ có thể giấu sau đó nắm lên cánh tay hắn Ken Ken Ken. Nay tùy thang nghị chính cùng đi đến người, lúc này nhìn thấy Dương Đình động thủ, tất cả đều rút súng lục ra, nhắm ngay Dương Đình. Chỉ cần hắn có dị động, ngay lập tức sẽ động thủ. Cái tình huống này đem Cao Vũ cho dọa cho giật mình. "Đề xuống xuống, mau buông xuống." Trong những người này, chỉ hắn biết, trước mắt cái này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. "Đại ca, ngươi đến bây giờ còn tại hướng về hắn, thật chẳng lẽ một điểm tình nghĩa huynh đệ đều không chú ý sao?" Hậu Vương một người hỏi. Cũng có người hướng về phía Dương Đình quát lạnh, vương ta xuống huynh đệ. Không phải vậy, lão tử đánh chết ngươi. Thế nhưng, Dương Đình căn bản không để ý tới. Thang nghị chính hướng về phía mọi người nói, các huynh đệ, không nên vọng động, nếu là hắn muốn lưu ta, ta liền lưu lại là được. Ngàn vạn lần không nên nổ súng, không phải vậy có thể bại lộ, đến lúc đó liền thực sự đi không. Vô nghĩa, vương huynh đệ bản thân đường chạy sự tình, lão tử còn làm không được. Cùng lắm ngày hôm nay chơi với nhau hết. Thang nghị chính vô cùng lưu manh nói. Thế nhưng sau đó, lão lục liền sắc mặt thay đổi, bởi vì tại dương đỉnh trong tay, hắn căn bản tránh thoát không, giống như là bị một cái kềm sắt kẹp lấy một dạng, căn bản không thể động đậy. Cái tình huống này khiến hắn sắc mặt đại biến. Kết. A. Gầm nhẹ một tiếng thanh âm vang lên, vẫn không dễ rửa lão lục. Lúc này lại không muốn, bởi vì dương đỉnh đang lộng trên tay hắn tổn thương. Hắn muốn tránh thoát, thế nhưng căn bản không khả năng. Hắn hiện tại. Căn bản không có cơ hội. Sau đó, tại dương đình máu rầm rề trong tay, một cái tiểu gì đó bị lấy ra. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vật này là dùng để làm gì? Máy định vị. Đó là tiệm máy định vị. Người bên cạnh thấy như vậy một màn, lập tức sửng sốt. Biểu tình kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn vu hăng ta, vừa rồi, đây là hắn nhét vào được lão kia sáu triệu đựng đau đớn, hướng về phía mọi người giải thích. Trường 341, nơi này rất hẻo lánh. Mọi người không nên mắc hắn đích Nhiêu. Hắn là lá ly gián chúng ta, sau đó tốt đục nước béo cỏ, lưu ta lại môn. Lao kia sau nói lần nữa. Ta muốn lưu lại các ngươi, còn cần ly gián. Hừ. Dương Đình sững sờ rên một tiếng. Sau đó, liền tiêu thất. Từ biến mất tại chỗ. Liền tại mí mắt của bọn họ một dạng dưới. Mà sau đó, một đạo hắc ảnh hiện lên, bọn họ còn không có thấy rõ tình huống. Súng trong tay toàn bộ đều đã bị đoạt đi. Bị thang nghị chính ném xuống đất. Khối, quá nhanh, quả thực dường như thiểm điện. Lúc này, bọn họ tất cả đều sửng sốt. Lần này, mọi người rốt cuộc biết, Cao Vũ tại sao muốn cản bọn họ lại, không phải sợ bọn họ tổn thương người này, mà là sợ người này tổn thương bản thân. Ta nếu muốn muốn lưu lại các ngươi, không ai có thể chạy. Dương Đình Bá đạo nói rằng. Thế nhưng, những người đó tất cả đều nuốt nước miếng một cái, sau đó, dĩ nhiên giật mình ở. Nếu như ban nãy một màn không có phát sinh, Có thể bọn họ sẽ cho rằng Dương Đình là khoác lác, thế nhưng, hiện tại... Sau đó, Dương Đình xoay người lần nữa, hướng về phía lao kia sáu nói ra, nếu như chúng ta có đoán sai, tại ngươi thay lão tam ngăn cản đao vết thương kia bên trong, còn trôn một viên mini vợ lật tịt bom. Ngươi nếu như dám chống lại, hoặc đợi không nghe lời, sợ rằng chết không toàn thây sẽ là của ngươi hạ chẳng đi. Dương Đình lạnh lùng nói rằng, ngược lại nơi đây ngươi lợi hại nhất, còn chưa phải là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lão kia sáu vẫn như cũ chấn định như thường nói rằng trên mặt không có có một vẻ bối rối, rất thanh nhiên, dường như từ chưa làm qua chuyện trái lương tâm. Những người khác vốn có nghe Dương Đình nói rất trôi chảy, bản thân có chút hoài nghi, thế nhưng hiện tại nhìn thấy biểu hiện của hắn sau đó cũng đều dao động. Tiểu Lục, ngươi cho mọi người nói một chút, ngươi rốt cuộc có hay không làm có lỗi với mọi người sự tình. Lão Tam hỏi lần nữa, Tam Ca, nếu như ngay cả ngươi cũng không tin mặt ta, ta đây không lời nào để nói. Tiểu Lục Lâm nhân nói, hừ, Dương Đình lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, nếu không phải chiếu cố được cảm thụ của bọn hắn, ta trực tiếp một cái tát đập trên ngươi. Sau đó, Đông Nhiên dừng lại nói ra, ngươi vết sẹo, có phải hay không trời mưa xuống sẽ ngứa? Đó là bởi vì khắc thường vật bom là ở chỗ này. Tiếp đó, xoay người hướng về phía Lão Tam nói ra, ngươi tín nhiệm hắn, vừa lúc hắn cũng tín nhiệm ngươi, ngươi đi, đem vết sẹo của hắn cho ta đâm. Nếu bên trong không có bom, ta đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi hướng ta nổ bá phát súng. Lao kia ba nghe nói như thế sững sờ, tuy nhiên, sau đó, liền đi tới. Lão lục, ta tới cấp cho ngươi kiểm chứng thuần khiết. Lao kia ba nói rằng, ừ, phiền phức tam ca. Lao lục nói rằng, Lao tam cầm đao lên sẽ hướng vết thương kia thọt tới, thế nhưng, sau đó, cũng cảm giác một bả tay lạnh như băng thương để tại Lao tam trên đầu. Một màn này đem tất cả mọi người cho làm cho sửng sốt muốn tìm thương mới nhớ tới ban nay dễ sử dụng nhất tay thương đã bị dương đỉnh cho giao nộp bọn họ muốn đi lấy thế nhưng lão kia sáu lại giận dữ hét không được lúc đích toàn bộ tất cả không được lúc đích lão lù ngươi là tên không kiếp ngươi dĩ nhiên thật phản bội mọi người lao tam cả giận nói cái gì phản bội bất quá là đều là tiền đồ thôi ta bất quá là muốn sống đám người kia nhiều đáng sợ các ngươi cũng không phải không biết các ngươi trốn không thoát đâu lão kia sáu nói rằng hỗn đàn Ngươi dĩ nhiên đối người mình động thủ, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Đi mụ nội nó báo ứng, lão tử giết người một nhà còn thiếu sao? Lão Thập, Lão Cửu, Lão Thất. Báo ứng đây, lão tử sống, bọn họ chết, đây chính là báo ứng. Các ngươi đám này đần đột, đã cho ta thay các ngươi ngăn cản nhất đạo, lập một đường, liền từng cái một nghĩ thay ta chết. Thật là khờ xiên. Các ngươi có biết hay không, đây bất quá là cái khổ của ta nhục thân tính toán." Lão Lục Điên cùng nói. Hỗn đàn Ngươi đặc biệt sao vẫn là người sao? Hai bên trái phải, Lão Tứ hướng về phía hắn trách cứ. Hãy bất sam luôn đi, hiện tại để lại ta ly khai. Không phải vậy, ta giết hắn. Ngươi, hiện tại lại nhìn thấy hắn cái dạng này, tất cả mọi người là lệnh cả tim, ở chung với nhau huynh đệ, lại là một dị loại, dĩ nhiên đã sớm phản bội. Kết quả này khiến chúng người vô pháp tiếp nhận, thế nhưng, hiện tại không có thay đổi khả năng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi. Dương Đình lệnh lùng nói. sau đó hưu thoáng cái một đạo bạch quang hiện lên mọi người còn chưa phản ứng kịp liền nghe được cá hét thảm một tiếng lão lục cái kia đem bản chứa súng lục ngón tay gãy mất rơi trên mặt đất lão lục cuối cùng bị chế trụ hắn tuyển chọn tự sát thế nhưng thang nghị chính cùng hắn những huynh đệ kia lúc này tâm lý nhưng đều là một trận bi thương toàn bộ đội ngũ có một loại thề bại bầu không khí tuy nhiên sau đó cũng đều từ không khí này giữa điều chỉnh xong trong ba năm bọn họ sớm đã nhìn quen sinh tử ma luyện tâm trí không biết lại bị đơn giản dao động. Tiếp đó, những người đó nhìn Dương Đình, quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật, bọn họ từ thư mình đã mức độ rất cao, thế nhưng, đứng ở Dương Đình trước mặt, dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào, loại tình huống này để cho bọn họ vô lực, thậm chí hoảng sợ. Thế nhưng, sau đó vừa mừng rỡ, bởi vì Dương Đình càng mạnh, bọn họ tỷ lệ sống sót càng lớn. Sau đó, các người đem bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, trước lúc này, hay là muốn trước giúp các ngươi đem vài thứ kia giải quyết rơi. Dương Đình nói rằng, sau đó, mọi người liền dọc theo phố, đường cái, hướng đi ra bên ngoài. Công cuối đường, là rách nát khắp trốn thôn làng, lúc này đã trở thành đất hoang. Cái chỗ này không sai, rất hiểm lánh, ở chỗ này, cho dù sát nhân, sợ rằng cũng sẽ không có người nào chú ý. Dương Đình nói rằng, bọn họ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nội gián bị nổ, những người đó sẽ phải tự mình động thủ. Lúc trời sắp sáng, rốt cục có người đi tìm đến. Sớm biết rằng phiền thoái như vậy, trước đây nên không ngại cơ khổ, trực tiếp làm thịt các ngươi. Vốn muốn khiến tên tham tiền kia động thủ, không nghĩ tới bị các ngươi đám ngu xuẩn này phát hiện ra. Còn như nào ta động thủ? Thực sự là phiền phức. Tới là một người áo đen, toàn thân cái bọc tại quần áo màu đen giữa, thân ảnh có vẻ hơi phiêu hốt. Người nọ đi vào sau đó, nhìn đông phương trắng bạch trời, sau đó tự lẩm bẩm, thái dương phải ra khỏi đến có thể các ngươi đã định trước nhìn không thấy. Người nọ rất thong dong trong tay dẫn theo một thanh trường đao. Đối mặt thang nghị chính cùng hắn huynh đệ nhiều như vậy nòng súng, vẫn như cũ thong dong Trường đao trong tay băng lãnh, ở nơi này dưới bóng đêm, có vẻ càng thêm âm hàn. Những người đó thấy kia người liền như vậy nên ngang đến đây, tất cả đều là sức sở. Tuy nhiên, sau đó mà bắt đầu nổ súng, thế nhưng, nhất thương đánh ra, phát hiện đó lại là giả. hắc ảnh tán loạn. Sau đó, Tại cách đó không xa, thì xuất hiện lần nữa một cái. Lúc này, giống như là ưu quỷ, hành tẩu trong bóng đêm, hiển đến mức dị thường khủng bố. Cặc cặc trong miệng người kia phát sinh đắc ý quái khiếu. Tiếng súng càng thêm dày đặc, thường viên một viên đạn bay ra ngoài. Thế nhưng, khiến mọi người sợ hãi là, không có một chút hiệu quả. Ảnh tử tán loạn. Thế nhưng, sau đó lần thứ hai hiển hiện ra, vậy hay là hắn giả tượng. Chương 342, nguyện ý đi theo ngươi. giả giả Tất cả đều là giả. Viên đạn bay loạn, nhưng căn bản tìm không được người kia chân thân. Cái bóng kia càng ngày càng gần, đã cách bọn họ chỉ vài mét khoảng cách, người kia khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, có vẻ rất là đắc ý, trường đao trong tay rút ra, giống như là chuẩn bị muốn thu cắt quả thực. Cái tình huống này để cho bọn họ tuyệt vọng. Thế nhưng, ngay vào lúc này, đột nhiên từ hai bên trái phải một tiếng hừ lạnh âm thanh, hiển nhiên là đang cười nhạo. Sơn Trung không láo hổ, con khỉ xương bá vương. Ngươi một cái tu giả, tại bọn họ những người bình thường này trên thân tìm khoái cảm, không cảm thấy vô sỉ. Ngươi nào? Đi ra. Ngươi nọ vốn là đắc ý khuôn mặt, trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì, nói chuyện người đã vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn. Hiện tại hoàn toàn nhìn không thấy, này bằng với là lấy mạng của hắn. Ừ. Ngươi thần sắc cứng lại, hắn từ bên trái đằng trước cảm giác được ba động, sau đó nhất đao vung ra. Thế nhưng, nơi đó ngoại trừ không khí, không có gì cả. Bắt giác. Người nọ phẫn nộ, lúc này, hắn cảm thụ được đối phương treo đùa. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được mình đã bị tập trung. Như có như không sát cơ như bóng với hình, làm sao tránh đều tránh nẹ không. Điều này làm cho tâm tình của hắn luôn cuống. Nhìn bóng đen kia tại nổi giận. Thang nghị chính bọn họ lúc này lại một trận lung dung. Nếu như nói vừa rồi vẫn là không có bất kỳ nắm chặt, hiện tại, bọn họ đã cảm giác được tánh mạng của mình hồi về. Các hạ là người nào? Xin đừng xen vào việc của người khác. Ta là đông tỉnh gia tộc cá mảnh ni dạ, hy vọng ngươi không nên cùng đông tỉnh gia tộc là địch. Người nọ hướng về phía bốn phía nói rằng, hắn không biết địch nhân rốt cuộc ở nơi nào. Lúc này, không còn có mới vừa thong dong cùng bình tĩnh, hai tay nắm thật chặt trường đao, có vẻ hơi khẩn trương. Đông tỉnh gia tộc. Hừ, không trung truyền đến âm thanh, đúng lúc này. Sớm liền muốn đem bọn họ cho đem nổ, ngươi bây giờ người thứ nhất xuất hiện, cái này rất không khéo. Ngươi sợ rằng phải trở thành ta người thứ nhất diệt hết đông tỉnh gia tộc thành viên. Dương Đình thân thể hiện hóa ra ngoài, giống như là vẫn đều tại nơi đó. Nhìn thấy Dương Đình đột nhiên xuất hiện, người nọ cả kinh. Tuy nhiên, sau đó, liền trầm tĩnh lại. Bởi vì, Dương Đình đã xuất hiện, đối với một cái đứng ở ngoài sáng địch nhân, hắn có cùng đánh một trận nắm chắc. Ngươi, ngươi cũng dám nói muốn cùng đông tỉnh gia tộc là địch, ngươi cũng đã biết đông tỉnh gia tộc lợi hại. Người nọ cười lạnh một tiếng nói rằng lợi hại hay không, ta không biết, ngược lại hôm nay ngươi muốn chết. Cuồng vọng tự đại. Người nọ lạnh rên một tiếng, sau đó thân thể nhoáng lên, hắn nguyên lai đứng yên địa phòng, đạo kia ảnh tử lần thứ hai tán loạn, thế nhưng, còn không đợi hắn vui vẻ qua đây, liền sắc mặt tái nhợt. Hắn bị bắt. Ngươi lần này còn chạy sao? Dương Đình cười lạnh một tiếng, nhúng tay bóp cổ của người nọ, như cùng ở tại sách một cái tiểu kê tử. Người kia sắc mặt xấu xí, quả thực không thể tin được. Ngươi Ngươi là làm sao tìm được ta? Rất khó sao. Bất quá là chút tài mọn. Dương Đình một trưởng vô ra, đánh vào người kia trên lưng, vô hắn thổ huyết. Chân thật chi nhắn hạ, bọn họ dựa vào độ thuật, tại Dương Đình trước mặt, nhất định chính là một chuyện cười. Ngươi dám động ta. Ngươi nọ nhìn chầm chầm Dương Đình, gầm lên. 3. Dương Đình thủ tí luân khởi, sau đó, một bạt thai phiến đi ra ngoài. Thân thể của người kia trực tiếp bị tát bay. Tại địa bàn của chúng ta Dương Oai. Bị bắt còn ngông cuồng như vậy, người nào cho ngươi lo lắng? Dương Đình giận quá mà cười. Sau đó, hướng về phía thang nghị chính bọn họ nói ra, giao cho các người, đem tin tức hữu dụng hỏi lên, sau đó hủy diệt. Đối với cái này loại ngoại quốc tu giả, hắn không có một chút hảo cảm. Chứng kiến nhúng tay không gian, liền đem người áo đen kia bắt được đánh tàn phế Dương Đình. Những người đó tất cả đều sức sở, Dương Đình lợi hại, còn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cái này huyền như tử thần một dạng để cho bọn họ tuyệt vọng người tại dương Đình trong tay dĩ nhiên một hiệp cũng không có chịu đựng được chỉ là nhất chiêu liền giải quyết để cho bọn họ cảm giác rất bất khả tư nghị người nọ tự sát hắn là đông tỉnh ra tổ cám ảnh chịu đựng tinh thông đồn thuật lần này qua đây chính là muốn đối với chúng ta tiến hành ám sát thang nghị chính hướng về phía dương Đình báo cáo ừ biết sau đó dương Đình hướng về phía cao vũ nói ra những phiền toái này giúp ngươi giải quyết ngươi có thể mang của bọn hắn ly khai trong thời gian ngắn sẽ không có người nào dám Nữa đổi tới, các ngươi cũng sẽ không bị truy tung. Thế nhưng, ngay vào lúc này, những người đó lại tất cả đều chạy đến Dương Đình trước mặt. Ngươi nhận lấy chúng ta, chúng ta cũng nguyện ý theo đại ca cùng nhau đi theo ngươi. Những người đó nói rằng, các ngươi, Dương Đình xem bọn hắn, sau đó nhìn Cao Vũ. Chỉ thấy Cao Vũ trong ánh mắt của, cũng là chờ mong. Theo ta, không nhất định có các ngươi ở bên ngoài kiếm nhiều lắm, thế nhưng, trình độ nguy hiểm lại khả năng so với các ngươi ở bên ngoài yếu cường rất nhiều lần. Chúng ta không sợ, thiên tốt và được, không bằng ra được, chúng ta đã không muốn lại đi ra. Vốn tưởng rằng bằng mượn năng lực của chúng ta, sau khi ra ngoài, cũng một phen tốt đãi ngộ. Thế nhưng, sau khi ra ngoài, mới biết được, thực lực của chúng ta, mới vừa khởi bước, tốt dòng binh đoàn đội hoặc là tổ chức, đều có tu giả tòa chấn, giống chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài tiếp một ít cấp thấp nhiệm vụ, còn muốn bị người xem thường. Chúng ta đã không muốn ở bên ngoài, Chúng ta muốn muốn đi theo ngươi. Cao Vũ thấy các huynh đệ như vậy, cũng đồng dạng nhìn Dương Đình lên tiếng xin sò cho. Ta những huynh đệ này đều tin được, hy vọng, ngài có thể thu hạ bọn họ. Dương Đình cuối cùng gật đầu đồng ý. Không được làm sẵn làm bậy, bằng không, coi như là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đích thân phế các ngươi. Dương Đình lãnh nhiên báo cho. Cái loại này lãnh ý, đem người ở chỗ này cho dọa cho giật mình. 3. Đông tỉnh Nhất Lang đem tiểu ly ngã trên mặt đất, đập nát bấy. Ám ảnh nghĩ dạ chết, với hắn mà nói, thiếu một cái có lực giúp đỡ. Lần này tới đến hoa hạ không ít người, thế nhưng, chân chính người có thực lực cũng không nhiều, cái này ám ảnh tính một cái, tuy nhiên chính diện đối địch không được, thế nhưng, ở trong tối sát phương diện đi, lại không ai bằng, bây giờ lại cứ như vậy chết, khiến đông tỉnh nhất lang trong lòng rất là phẫn hận. Cha! Hắn trong kẻ răng vang ra một chữ. Đêm khuya, một cái nhà cũ nát trong nhà. Ta để cho ngươi làm sự tình ngươi vừa mới mở đầu mà thôi. Liền muốn hồi báo, không khỏi nóng ruột điểm. Một ông lão nói rằng, mà nếu như Dương Đình ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, đây là ngày ấy, tại Đế Hào Đại Hạ, đối với hắn tạo thành áp lực rất lớn Bạch Đạo Thành, mà đối diện với hắn, còn lại là một cái nhỏ gầy thêm thô bị thân ảnh. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi không biết tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu. Ngươi nọ hướng về phía Bạch Đạo Thành lời nói, ngươi có quyền lựa chọn sao? Hơn nữa, ta không phải đã đem ngươi từ trong đó phóng xuất sao? Cho ngươi tự do, sẽ cảm ơn." Bạch đạo thành lời nói. Nghe nói như thế, người nọ hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi tốt nhất không nên cho ta đùa ở bỡn bị bợm, không phải vậy, ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm, không nên quên, Bạch gia tuy nhiên rất cường đại, nhưng không phải mỗi người tại trước mặt của ta đều có năng lực tự vệ. Dám uy hiếp ta Bạch gia, muốn chết?" Bạch đạo thành nhíu. Sau đó, đấm ra một quyền đi, thế nhưng, nén giận ra quyền đầu, lại bị người nọ cho lập tức cản lại. Nhẹ nhàng mà vung lên, đem Bạch Đạo Thành ngăn cản trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như đánh nhau, không cẩn thận tổn thương ngươi, ngươi trở lại trên mặt lục nhã. Hắc hắc người nọ âm lánh một cười nói. Nghe nói như thế, Bạch Đạo Thành sắc mặt khó coi, tuy nhiên, cuối cùng vẫn không có tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Hắn nói không sai, bản thân không phải là đối thủ của hắn, nếu như một vị đánh tiếp, đến sau cùng, chỉ sẽ tự mình chịu thiệt, chỉ biết tự dứt lấy lục. Chương 343, Thủ Hộ Giả Nàng ở chỗ này có khỏe không? Nam tử kia nhìn về phía Dương Đình hỏi. Nàng tốt, gần nhất thành tích tiến bộ rất nhanh, hơn nữa, là trong lớp đại đầu tỷ, rất có lực thu hút. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Nam tử kia lần thứ hai vui vẻ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoãn. Nếu không, ta đem nàng gọi ra, ngươi nói cho hắn đi. Hiện tại nàng đang ở trong ban lên tự học. Hơn nữa, vừa mới lên giờ học trong chốc lát, ngươi nếu như các loại nói, phòng trường còn rất lâu. Dương Đình nói rằng, hắn đã nhìn ra, cái này trong lòng người rất mâu thuẫn, muốn phải đi gặp con gái của mình, rồi lại sợ cái gì tựa như. Nam tử kia không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu. Thế nhưng, đang ở Dương Đình lúc sắp đi, nam tử kia trên người một cái rất khác biệt điện thoại di động reo đến. Nhận được điện thoại một khắc kia, liền toàn thân căng thẳng, sau đó liền biểu tình nghiêm túc nói một câu, phải. Sau đó, liền cút điện thoại. Sau khi cút điện thoại, hướng về phía Dương Đình có chút ấy náy nói. Ta không có biện pháp ở chỗ này chờ nàng. Ngươi không nên nói cho nàng biết ta tới quá. Miễn cho nàng phân tâm. Sau đó, đàn ông kia liền đi. Nhìn nam tử kia bóng lưng, lưu phi ánh mắt của có chút quái dị, hắn cảm giác nam tử này có chút kỳ quái. Mới vừa rồi còn hảo hảo mà, cái này nói đi là đi, công việc gì suốt sáng như vậy. Dương đình ánh mắt của, ngưng thoáng cái, tuy nhiên cũng không nói gì. Vừa rồi tuy nhiên nam tử kia thanh âm trong điện thoại mặc dù nhỏ. Thế nhưng... Hắn vẫn như cũ nghe được. Nhiệm vụ khẩn cấp, mau mau về đơn vị. Người này đang làm gì, vì sao ta cảm giác khiếp hoàng Liêu Phi nói rằng. Dương định không trả lời, mà là nhìn hắn rời đi. Hắn tử vừa mới cái kia nam tử trên thân cảm thụ được sát khí, rất nồng nạc sát khí. Nghĩ không ra đồ điệp ba ba lại là một quân lữ người. Người nọ mới vừa mới vừa đi tới trên xe, liền nghe thủ hạ hội báo. Chẳng trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. E nu à toại Đầu. Vừa mới nhận được tố cáo, lại có người chết thảm. Gây thủ pháp tàn nhẫn, giống như xài lang thủ pháp. Nam tử kia mày nhữ lại thoáng cái, tuy nhiên, sau đó lại giãn ra. Vừa mới chạy thoát, liền giám tư vô kỵ đạn, hắn nhưng thật ra lớn mật. Ở một cái không người chú ý thời gian, không người chú ý địa điểm. Một người hộ vệ công ty lặng Yên thành lập. Tên của công ty gọi thủ hộ giả. Công ty cầm cổ người gọi Dương Đình. Đăng ký thành công lúc đầu, liền bóc biển khai trương không người tặng hoa, không người đọc diễn văn, vô nhân đạo hạ, hết thể đều tại đê điều giữa tiến hành, phảng phất không người hỏi thăm. Thủ hộ giả từ thành lập một tuần đến nay, không có nhận được qua một cái ra, không có chịu đến bất kỳ coi trọng, thậm chí ngay cả người trong nghề đều không hiểu. Tuy nhiên không thể nói là thủ hộ giả thủ nên thủ người, hộ làm hộ việc, mà làm trong đó có chừng tám gã thủ vệ, càng không nóng nảy, mỗi ngày đều tại đều đâu vào đấy huấn luyện, từng trải sự tình lần trước sau đó. Dương Đình không dám mạo hiểm nữa. Nếu muốn giữ gìn bọn họ vạn vô nhất thất, phải tăng mạnh huấn luyện, gắng đạt tới đem người hoành luyện đến mức tận cùng, đến lúc đó, lại trùng kích kinh mạch, nói vậy nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Mà thang nghị chính cùng mấy cái huynh đệ càng liều mạng khổ luyện. Nay đuổi giết bọn hắn người lúc nào cũng có thể gặp phải, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bị ám sát đối tượng, vì sao có rất mạnh cảm giác cấp bách. Chỗ dựa lớn nhất vĩnh viễn là bản thân. Chỉ thực lực của chính mình tăng lên, mới có thể sống an ổn. Thang nghị chính mang theo các huynh đệ lần thứ hai huấn luyện trở về. Lê thân thể mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm rửa. Thế nhưng, mới vừa vừa đi vào cửa phòng, còn chưa mở đèn, cũng cảm giác lông tơ căng thẳng, trong bóng tối, hắn cảm giác được một luồng kinh phong kéo tới. Sát cơ. Đó là khiến người ta run rẩy sát cơ. Thang nghị chính đồng tử co rụt lại, muốn né tránh, thế nhưng, nhưng căn bản tránh né không xong, hắn đã bị sát cơ tập trung. Kinh phong kia quá nhanh, cách hắn càng ngày càng gần. Cổ của hắn quá mức thậm chí đã cảm thụ được hàn mang kia. Hắn phản phất chứng kiến quỷ môn quan mở ra, tử thần hướng hắn nghe răng cười. Thế nhưng, đúng lúc này, phía sau một nguồn sức mạnh truyền tới trên người của hắn, hắn cảm giác mình bị người kéo xuống. Đạo kia kình phong hầu như gián cổ của hắn sẽ qua. Hắn bị người từ quỷ môn quan kéo ra ngoài, sau lưng lôi kéo, khiến hắn tránh được cái này giết tuyệt một kích. Khang nghĩ chính cả người người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải đại ca đúng lúc xuất thủ, chẳng những là hắn Sợ rằng sau lưng các huynh đệ khác Cũng sẽ bị vô thanh vô tức giết chết trong bóng đêm Cái này sát thủ thật sự là quá kinh khủng Nhất định chính là vô ảnh vô hình Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán Cao vũ hử lạnh nói Đèn sáng Lập tức lại bị chấp hiện Trong ngay mắt, bị đèn chiếu trắng hiếu trong phòng Bọn họ chứng kiến một cái thân ảnh màu đen Đứng ở nơi đó, giống như một nói quỷ ảnh Hắc ám phủ xuống Ẩn dấu trong bóng tối sát thủ phảng phất là trong bóng tối sát thần. Bọn họ cảm giác sinh mạng của mình lần thứ hai bị tập trung. Tất cả mọi người ngừng thở. Tuy nhiên bọn họ không biết phát sinh cái gì, thế nhưng, quanh năm trong sinh tử hành tẩu sở dưỡng thành ăn ý, để cho bọn họ làm ra sáng suốt nhất quyết định biện pháp, lui. Sát thủ kia còn ở trong phòng, cao vũ độc lập với trước cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô! Lại là một đạo kình phong kéo tới. Bằng cảm giác, đó là một thanh đoàn đao, lưới đao thẳng đến cao vũ cổ họ. Tốc độ kinh người, nhanh như thiểm điện. Cao Vũ ngửa ra sau, tránh được lưỡi đao. Đồng thời nhất cương ném, bước lui người kia trở về sát. Hô, người nọ lần thứ hai cưa đao, lần này thẳng đến Cao Vũ cửa, nhưng Cao Vũ sớm có chuẩn bị, thân thể tránh ra bên cạnh, người kia công kích lần thứ hai thất bại. Âm hồn bất tán, Cao Vũ quát lệnh. Sau đó một trưởng vỗ ra, hướng người nọ lồng ngực vỗ tới. Đáng tiếc người nọ thân pháp thêm giỏi về lợi dụng hắc cảm, Cao Vũ căn bản không làm gì hắn được. Đèn sáng. Thân thể của người kia rõ ràng ngần ra. Mất đi ha cám, hắn mất đi lớn nhất che chở. Hắn rất quả đoán, cấp tốc rút lui khỏi. Đáng tiếc, bại lộ với quang minh trong sát thủ, là phải trả giá thật lớn. Cao vũ nhất cước đá ra, chính giữa ngực của người kia. ầm, Người nọ bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên, nhưng cũng mượn lực lượng này ly khai, nhất đạo màn khói qua đi, người nọ tiêu tán thành vô hình. Nguy hiểm giải trừ, thang nghị chính đám người xem hướng đại ca cao vũ. Càng thêm khát vọng đạt được lực lượng. Trước đây, sức chiến đấu của bọn họ có thể cũng có tranh lệnh, thế nhưng, không sẽ như thế cách xa. Hiện tại, đại ca đã có thể một mình đảm đương một phía, mà bọn họ chỉ có thể mặc người chém giết, cảm giác này thật không tốt. Không cần nhìn ta như vậy, có hàn tại, các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cao vũ hướng về phía mọi người an ủi. Nghe nói như thế, thang nghị chính đám người nhãn thần lần thứ hai trở nên sáng ời. Các ngươi rốt cuộc làm sao đắc tội bọn họ. Dĩ nhiên không nên đuổi tận giết tuyệt. Cao Vũ hỏi. Đoán chừng là sợ âm như bại lộ, tiết lộ phong thanh, muốn giết người diệt khẩu. Thang nghị chính nói rằng. Âm như gì? Cao Vũ hỏi tới. Thang nghị chính xem Cao Vũ lên mắt, tùy rồi nói ra, bọn họ muốn tại hoa hạ sách lược một hồi hành động toàn cầu ám sát. Giết ai? Một nhóm yêu nước hoa kiểu. Trường 344, trực tiếp đi bưng. Cao Vũ khiếp sợ. Ngay cả là đối nhau chính trị không có gì độ nhạy cảm cũng biết chuyện này đối nhau hoa hạ ý vị như thế nào. Một nhóm hoa hạ tỉ mỉ bồi dưỡng chiến sĩ, đến sau cùng, lại trở thành đao phủ, tại hoa hạ quốc bên trong ám sát này trở về yêu nước Hoa Kiều. Loại chuyện này ngấm lại cũng làm cho người sợ run lên. Có thể nghĩ, âm mưu này một ngày thực thi, đến sau cùng đem sẽ khiến làm sao to lớn tiếng vọng. Kế hoạch cụ thể các ngươi biết không? Cao Vũ hỏi. Không rõ ràng lắm. Thang nghị chính lắc đầu. Chính là chỗ này chút. Cũng là đương thời lao thập liều chết trộm nghe được. Nhiều như vậy ám sát tiểu đội, hết lần này tới lần khác dùng chúng ta, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn cho hoa hạ tắt nước giờ Thang nghị chính nói rằng, đến lúc đó, chúng ta một khi bị diệt khẩu, chuyện này liền không có chứng cứ. Hoa hạ cũng là hết đường chối cãi. Cao Vũ thần sắc trầm trọng. Mặc dù không có ở đây, thế nhưng, cửa này tử quốc gia đại sự, phải coi trọng. Chuyện này, phải thông chi người của phía trên. Cao Vũ nói rằng, Chúng ta đã đi qua chúng ta con đường, thông chi lão đoàn trưởng, thế nhưng, lão đoàn trưởng nói chứng cứ không đủ, gần bằng vào chúng ta những tin tức này, sợ rằng không thể gây nên phía trên coi trọng. Dù sao, đối với thượng tầng mà nói, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, nếu như vẹn vẹn bởi vì một câu nói này, liền phái tư nguyên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị khuấy sức đầu mẹ chán. Thang nghị chính nói rằng, đi thôi, đi tìm hắn. Cao Vũ nói rằng, hắn sẽ còn sao. Chuyện này thế nhưng xuất lực không nhất định lấy lòng. Thang Nghị Chính nói rằng, hắn đương nhiên biết nguy hiểm trong đó, những uy nhân đó cũng không phải là tham viếng. cho bọn họ, sợ rằng so với trọc quỷ hồn đều đáng sợ. Hơn nữa, còn chưa nhất định có hồi báo, bởi vì, chỉ cần không phải hiện trường cứu viện, chào cái hiện hành, nhân gia căn bản sẽ không mua ngươi trướng, lại không biết niệm lòng tốt của ngươi. Loại chuyện này hắn sẽ quản. Cao Vũ quay đầu liếc hắn một cái, nói ra, nếu như là đối với quốc gia có lợi, Vô luận có thể hay không thảo đúng lúc, ta nghĩ, hắn cũng có dứt khoát quyết nhiên xuất thủ. Vì sao? Thang Nghị chính nghi ngờ hỏi, những người khác cũng đồng dạng không giải thích được, đại ca đối với hắn đánh giá không khỏi rất cao. Bọn họ tuy nhiên thừa nhận Dương Đình có bản lĩnh, thân thủ lợi hại, thế nhưng không cần thiết liền nhất định sẽ đối nhau loại chuyện này xuất thủ. Phải biết rằng, không lợi lộc không dậy sớm, không thấy thỏ không thả chim ưng là bọn hắn những thứ này có bản linh người, nhất quen có phẩm chất. Cao Vũ lần thứ hai nhìn mọi người một cái. Sau đó lại đưa ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ. Bởi vì, máu của hắn so với chúng ta càng nóng. Thang Nghị chính đám người nghe xong, sắc mặt động dung. Cao Vũ nói lần nữa, hơn nữa, hắn thích dùng hành động thực tiễn hành vi của mình chuẩn tắc. Cái gì chuẩn tắc? Thang Nghị chính hỏi. Không cầu tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Mấy người sợ hãi thoáng cái. Các người tiếp xúc không nhiều lắm, đợi được sau đó trung đụng nhiều có thể liền biết. Cao Vũ nói rằng ha ha. Hắn chính là chỗ này sao thích thích xen vào chuyện của người khác. Người bọn họ có âm nhu. Dương Đình hướng về phía thang nghị chính hỏi. Tuy nhiên còn không đợi hắn trả lời, hắn trước hết lẩm bẩm. Không thể nói là, ngược lại, bọn họ cũng không phải là cái gì hảo điều. Có hay không âm nhu cũng không đáng kể. Có ý tứ. Mọi người không giải thích được. Lẽ nào, có hay không âm nhu hắn đều mặc kệ. Cái này cùng đại ca nói hoàn toàn khác nhau a. Những thứ này uy quốc quỷ. Tại Hoa Hạ chiếm giữ, còn có nhiều như vậy tu giả, không có âm như mới là lạ. Dương Đình nói rằng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn không phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Cao Vũ hỏi, ngăn cản, làm sao ngăn cản? Tìm bọn hắn chứng cứ, sau đó giao cho bên trên, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cao Vũ nói rằng, quá phiền phức, cũng quá tiện nghi bọn họ. Dương Đình nói rằng, vậy ngài làm muốn? Cao Vũ không giải thích được. Chúng ta trực tiếp đem bọn họ cho chặt, tiết kiệm đám này âm hiểm ra hỏa cả ngày tại ngươi trên địa bàn làm phá hư. Dương Đình nói rằng, cái gì? Trực tiếp bưng. Lời nói này, đem mọi người cho dọa cho giật mình, chỉ bằng bọn họ những người này muốn đem cái tổ chức kia cho trực tiếp diệt đi. Lão đại, đây không phải là bưng ổ chim, cũng không phải bưng ổ gà, đây là bưng uy nhân hang ổ. Không nói đến không biết tình huống của bọn họ, coi như biết, nói vậy cũng là long đàm hổ huyệt, nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ nhìn Dương Đình, ánh mắt là lạ, mặc dù biết Dương thật lợi hại, thế nhưng, muốn bằng vào chính hắn, liền đem chỗ đó cho bưng, dễ nhận thấy không quá thực tế. Tuy nhiên, không tin về không tin, sau đó vẫn là nói, chúng ta đều nghe người chỉ huy. Cho dù là phó thang đạo hỏa, hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Sau đó, xoay người nhìn về phía lão nhị thang nghị chính, lão tam đàm bân. Thân thể của các ngươi cũng có thể. Chuẩn bị xong tiến ra đi. Dương Đình nói rằng, đột nhiên này một câu nói, đem mọi người nói sướng sốt. Tuy nhiên, sau đó đúng vậy mừng như điên. Nhất là Lão Nhị Thăng Nghị chính cùng Lão Tam Đàm Bân, nghe nói như thế, canh là cao hứng đất cả người run, hạnh phúc tới quá đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có, có chút khó có thể tiếp thu. Tuy nhiên sau đó, liền nghe được Cao Vũ nói ra, đây là chuyện kiểu tử nhất xanh, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thừa dịp không có bắt đầu, hiện tại rời khỏi còn kịp. Không lùi. Chết cũng không lui. Thang nghị chính cùng đàm bần trên mặt của hai người viết quyết tuyệt. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Dương Đình nói rằng. Sau đó, lần thứ hai mở hai bộ dược phương. Đem mấy thứ này tất cả đều mua về. Tám. Đây là hắn căn cứ từ mấy nhị cấp y thuật xứng điều trị, khơi thông kinh lạc dược phương. Hai người tiếp nhận dược phương, dường như đang cầm nhất kiện chân bảo. Ừ, nghiêm trình mà nói, phương thuốc này đúng là chân bảo, có thể điều trị thân thể, thư trải qua lung lay. Tuy nhiên, đối nhau phân lượng yêu cầu quá nghiêm ngặt, mỗi người đều không có cùng tỷ lệ, rất khó nắm chắc đúng mực. Vì sao, cho dù biết phương thuốc này cần cái nào dự tải, vẫn như cũ vô pháp chế biến ra nước thuốc. Sau một ngày, tắm thuốc kết thúc, mọi người ngồi trên quốc sản so với A Sỉ tiểu Sa, lái về phía vùng ngoại ô. Trải qua lần trước giao hấn, lần này rõ ràng cẩn thận nhiều. Ngoại trừ thang nghị chính bên, mặt khác bảy người, bao quát cao vũ, đều là toàn bộ tinh thần đề phòng. E sợ cho tái xuất hiện như lần trước như vậy đột phát tình huống. Ra thị khu, mười mấy dặm sau đó dừng lại. Nơi đây thủ cao lâm mật, tuy nhiên không coi là động thiên phúc địa, nhưng cũng là tu hành địa phương tốt, ở nơi này đi. Dương Đình mấy người cuối cùng đứng ở một mảnh chỗ thật xa. Mặt khác bảy người, tất cả đều phân tán mà đứng. Mà Dương Đình cùng thang nghị chính thì tọa ở chính giữa, bắt đầu truyền công. Lần ngồi xuống này liền lại là 8 giờ. Thang nghị chính thống khổ vạn phần, trong lúc này... Hắn giống như bị người rút gân nhổ xương một dạng, thế nhưng, khi cuối cùng sở hữu kinh mạch quán thông sau đó, trong nháy mắt từ địa ngục siêu thoát, dường như muốn bay trời. Nửa đêm, dưới bầu trời đêm truyền đến một tiếng hét dài. Thang nghị chính tấn cấp. Ngày thứ hai, nơi đây vang lên lần nữa một tiếng gào thét. Lao tam đàm bân tấn cấp. Mọi người kinh hỉ. Trước đây nhìn xa mà không thể so sánh chiến lược, hôm nay rốt cuộc đến. Những người khác nhìn thang nghị chính cùng đàm bân nhãn thân ước ao. Mà hai người nhìn Dương Đình, thì tràn ngập kính nghệ. phảng phất là đang nhìn thần. Trưng 345, giúp ngươi đem đồ vật thu hồi lại. Dương Đình nhận được điện thoại. Lông dài trở về. Không hòa thuận, cái này vừa mới bắt đầu thu địch. Sau lại lại tuyển chọn tại thời khắc mấu chốt là cứu lưu tuyết mai không tiếp cùng hắn. Thì ra là huynh đệ quyết liệt người, Dương Đình trong lòng cảm kích. Không vì cái gì khác, chỉ vì phần kia tình nghĩa. Tất cả mọi người có dũng cảm khí độ, không câu nệ tiểu tiết. Vì sao liền tìm một quán bán hàng trẻ chén? Một là vì lông dài đón gió, thứ hai là chúc mừng hai người tấn cấp. Thứ ba khiến mọi người cũng lẫn nhau có một nhận thức. Dương ca, cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn đều vị huynh đệ. Lông dài bưng ly rượu lên, hướng về phía chúng người cười nói. Hắn tuy nhiên cường chống đỡ vui cười, thế nhưng khó nén đáy mắt cô đơn cùng khổ sở, dễ nhận thấy lần này trở lại, cũng không phải quá như ý. Tự gia huynh đệ, liền đừng làm như người xa lạ. Dương đình nói rằng Mà lúc này, lông dài trong túi điện thoại di động reo đến. Lông dài biến sắc, sau đó hướng về phía mọi người hãy náy nói, đều vị huynh đệ xin lỗi, ta đi nhận, cú điện thoại. Sau đó rời xa bàn, tiếp thông điện thoại. Thế nhưng, vừa mới tiếp thông điện thoại, từ bên trong liền truyền đến nổi giận mắng lâm thanh, lão nhị, ngươi một cái chết dạng ngươi lại chạy. Ngươi có phải hay không cố ý trang vô lại? Ngươi người không ở nhà, lại không hướng trong nhà gửi tiền, có phải hay không mặc kệ mẹ ta? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là không quản, ta cũng không để ý. Ngược lại ta đã tận hiếu, Cũng không sợ người trong thôn đâm ta xương sống. Hơn nữa, mẹ ta cũng không phải chỉ nuôi ta không có nuôi ngươi. Dựa vào cái gì chỉ cần ta hầu hạ, tiểu tử ngươi lại ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Chị dâu, ta gần nhất công ty quay vòng 4 không ra, chờ thêm tháng này thì có tiền, đến lúc đó nhất định gọi cho ngươi. Thiếu mấy bả vô nghĩa. người trong thôn đều nói, ngươi ở bên ngoài hôn hắc. Hiện tại bị đổi đài. Ngươi có cái dám tiền. Trong điện thoại nữ nhân kia hướng về phía lông dài trách cứ. Thế nhưng, nói cho hết lời, bên kia lại truyền đến một trận tranh chấp, đó lấy, đúng vậy thanh âm của một nam nhân vang lên. Lão nhị. Được là được, không được thì trở lại cho ta. Đừng chết cho ta ở bên ngoài. Mẹ ta vẫn chờ ngươi nuôi sống đây. Đại ca, ta biết. Ừ, cứ như vậy đi, ta hướng ngươi cạ lì đánh một nghìn đồng tiền, kiểm tra và nhận xuống. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại cầm ta cho người nhà ngươi gửi tiền. Lao nương không để cho ngươi quá. Ta muốn cho ngươi ly hôn. Đây vốn chính là hắn trước đây gửi trở về tiền. Thôi lắm. Đều là ta đang nuôi sống lao thái bà kia. Hắn không xuất lực, còn không nên bỏ tiền A. Trong điện thoại truyền đến khắc khẩu. Còn có cái gì đánh nát tâm thanh. Lông dài nắm thật chặt điện thoại, thần sắc càng thêm thống khổ. Tuy nhiên sau đó, vẫn là thu thập một chút tâm tình, lần thứ hai nhập toạn. Làm sao? Gặp khó xử. Thang nghị chính nhìn Long dài hỏi. Không có việc gì. Đến đến, ngươi uống rượu. Long dài cười, che giấu đi qua, hướng về phía mọi người nâng chén. Nếu như cần tiền, đối nhau huynh đệ chúng ta không cần khách khí. Mỗi khi cần, tùy thời có thể mở miệng. Thang nghị chính hảo phóng nói rằng. Ba năm nay xuất sinh nhập tử, lại rất tiêu ít tiền. Vì sao, trong tay có chút tích xuống. Đa tạ đều vị huynh đệ, thực sự không cần. Long dài lần thứ hai cự tuyệt nói. Hắn tuy nhiên cần tiền, thế nhưng, muốn đi qua hai tay của mình kiếm lại, không phải dựa vào huynh đệ môn đồng tình. Hắn không cần tiền, hắn có. Chỉ bị người khác cướp đi. Dương Đình nói rằng, người nào dám đoạn, chúng ta tìm hắn tính sổ. Mẹ nó chứ. Lão tứ Tống Tật Tính Khí hỏa Bạo nói, là nên tìm bọn hắn tính sổ. Thù mới hận cũ cùng nhau báo. Dương Đình nói rằng, lông dài nghe xong, một hồi cảm động, sau đó, cầm chén rượu lên hướng về phía mọi người nói. Ta lông dài có thể cùng các vị huynh đệ kết giao bằng hữu, chết cũng không tiếc. Sau đó lại tiếp tục đối nhau Dương Đình nói, Dương ca, ta biết tâm ý của ngài, thế nhưng, không cần thiết cho ta, đi khiêu khích vật khổng lồ kia. Lông dài lần thứ hai sau khi trở về, đồng dạng đi hỏi thăm hắn thì ra là nơi đó. Thì ra là tán loạn tiểu bang phái không gặp, tuy nhiên các huynh đệ vẫn còn, thế nhưng tên đã đổi gọi đồng anh võ quán. Thế lực của bọn họ rất lớn, chiếm đoạt thu gặt vùng này tất cả tiểu thế lực. Có thể nói. Đã một nhà độc quyền, quy mô, so với hắn tại thời điểm, đều lật trí ít gấp 5 lần. Ta nói rồi, nên là vật của ngươi, sớm muộn cho ngươi muốn trở về. Huynh đệ ta, không được phép người khác khi dễ. Dương Đình nói năng có khí phách nói rằng. Nghe nói như thế, lông dài định ở, dưới đèn đường, trong mắt của hắn có ánh sáng đang lóe lên. Lúc này, hắn may mắn mình ban đầu chuyển biến. Ngày thứ 2 buổi tối, Dương Đình mang theo lông dài đi vào địa phương quen thuộc. từng tại nơi đây. Lông dài buồn bã ly khai, hiện tại, trở lại trốn cũ, cũng mặt khác một phen chẳng cảnh, mặt khác một phen tâm tình. Tiên sinh xin dừng bước, nơi đây chỉ tuyển nhận uy quốc cùng Âu Mét học viên. Không thu người hoa. Một cái đứng ở cửa người, thấy Dương Đình cùng lông dài tiến đến, nhúng tay ngăn lại. Dương Đình cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Sau đó, một cái tát rút ra, đánh vào mặt của người kia tiến lên. Mở mắt chó của ngươi xem tỉ mỉ. Nơi này là hoa hạ. Dương Đình lạnh lùng nói. Người nọ lập tức bị đánh bay, đánh vào tường sau lên, buông mặt, nhìn Dương Đình vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, ngươi dám ở chỗ này náo sự. Người nọ chỉ vào Dương Đình nói. Dương Đình trực tiếp lười để ý. Đối với cái này loại người, hắn không muốn nhiều lời. Tuy nhiên, sau đó, bên trong có người xem đến tình huống nơi này, mau chạy ra đây điều tra. Thế nhưng, ngay sau đó, đúng vậy sắc mặt đã biến. Người nọ đã từng là lông dài thủ hạ, nhận ra Dương Đình. Biết hắn là sát thần. Sau đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhất chuyện, chứng kiến dương đỉnh sau lưng lông dài. Càng kinh hãi hơn. Lông dài ca, ngươi trả thế nào dám qua đây. Không muốn sống. Đi nhanh lên. Người nọ nhắc nhở. Thế nhưng, lại vừa quay đầu, liền sửng sốt, trong lòng ám, kêu không tốt. Bởi vì, đúng vào lúc này, từ bên trong lại đi ra một người. Một cái duy nhân. Người nọ ăn mặc kimono, đạp phân nhánh bạch sắc bít tất, khoác một thanh trường đào, nhãn thần ấm lãnh. Liết Dương Đình liếc mắt, sau đó, hướng về phía người bên cạnh lánh đạm nói, nơi này là ta lớn uy võ sĩ địa bàn, đem hai cái này trùng quốc người, cho ta đuổi ra ngoài. Thần sắc hắn kinh miệt, phảng phất đang đuổi lưỡng con rồi. Lông dài nắm chặt quyền đầu, trong lòng phẫn nộ, mà Dương Đình lại đang cười lạnh. Ừ, uy nhân như mày. Lần thứ hai xoay người lại. Cách. Trường đao ra khỏi vỏ, mang theo lẫm nhiên hàn khí, có một sự uy hiếp khí. Sau đó, cư cao lâm hạ nhìn chầm chầm Dương Đình. Lạnh lùng nói, ngươi dám coi rẻ ta. Hô! Một đạo thân ảnh hiện lên, giống nhất trận phong. Mọi người lại trước mắt, uy nhân đã bị Dương Đình tay phải bóp cái cổ. Mà hắn trường đau, thì bay ra ngoài, đinh ở sau lưng trên tấm biển. người nọ đối mặt bất thình lình công kích, cũng sừng sốt, nhìn Dương Đình dường như cự mãng một dạng ánh mắt lạnh như băng, thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Dương Đình khỏe miệng nhất câu, lần thứ hai cười nhạt, ta không coi rẻ ngươi. Ta muốn đánh trò tàn phế ngươi. Sau đó, bàn tay luân khởi. Đùng đùng không ngừng. Cửa võ quán vang lên uy nhân kêu thảm thiết. Sau một phút, Dương Đình ngừng tay, uy nhân bị đánh thành đầu heo. Nhìn chăm chăm Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Dám nhục ta đại uy võ sĩ, đông tỉnh đại nhân tất sát ngươi. Trường 346, Đạ Quán. Đối mặt uy nhân uy hiếp, Dương Đình trực tiếp lần thứ hai nhất cưng ném, đá vào người nọ trên bụng của, thân thể của người này bay thẳng đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, đánh vào cửa kiếng lên, phảng phất phát sinh chấn. Nôn. Người nọ trực tiếp bị đánh nổ ra. Thấy như vậy một màn, người bên ngoài há hốc mồm. Chuyện này. Sát thần, vẫn là như thế sông. Một lời không hợp liền đấu võ. Sau đó, Dương Đình liền nên ngang đi vào. ầm, Nay chính ở bên trong huấn luyện người, toàn bộ đều dừng lại, nhìn Dương Đình, như lâm đại địch một dạng. Trong tay toàn bộ đều cầm trường đao, hướng về phía Dương Đình, trận địa sẵn sàng đón quân địch dám ở chỗ này náo sự ngài thực sự không sợ chết một người trong đó quả bí lùn một dạng uy nhân đứng ở trong những người kia không gian hướng về phía dương Đình quát dương Đình trực tiếp cười nhạt mà lông dài thì thôi trải qua rất xa đứng ở phía sau phòng ngừa chính hắn bị ngộ thương lông dài những tiểu đệ đó ở bên cạnh nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn muôn vàn cẳng khái thời gian mới trôi qua bao lâu cũng đã phát sinh biến hóa lớn như vậy những uy nhân đó cầm trong tay trường đao trận địa sẵn sàng đón quân địch có chút khí thế, đem hắn đánh ra. Uy Nhân hướng về phía mọi người ra lệnh. Sau đó, hướng Dương Đình bên này bổ tới. Trường Đao vũ động, quả thực không hề cái hở. Đáng tiếc, đây chỉ là theo người khác. Tại Dương Đình trong ánh mắt của, những thứ này khắp nơi đều là lỗ thủng, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hắn động tác rất giản đáp, hưu hưu hưu, từng đạo chân khí màu trắng, dường như tay cầm phi tiêu một dạng, hướng những phi đó đi. A, từng đạo gào thảm âm thanh êm vang lên. Những người đó trên thân bị đánh xuất động Giống như một cái súng lục đánh nhau Máu me đầm địa Rất nhiều người thậm chí bị trực tiếp tước đoạn ngón tay Đinh đinh đinh Cái kia quả bí lùn đao pháp tốt Trường đao trong tay vũ động Lại đem gần người gì đó tất cả đều dùng đao cho bổ ra Chú ý Trong tay của hắn có ám khí Có người hô Sau đó mà bắt đầu chạy trối chết Muốn tìm che đậy vật Thế nhưng nơi này là phòng luyện công Vô cùng trống trải Không có thứ gì Có vài người chạy trốn trong quá trình trực tiếp bị đánh trúng bị cổ, đỏ thâm huyết hoa tích lạc tại bọn họ quần áo màu trắng lên, có vẻ đặc biệt kiểu diễm. Trong lúc nhất thời, nơi đây kêu rên liên tục. Nhìn dương đình một người, liền đem nơi đây quấy rầy gà bay chó sủa, mọi người một trận kinh hãi. Nhất là này đã từng là lông dài thủ hạ, bây giờ còn ở nơi này làm tiểu đệ người, lúc này càng chấn động. Bắt giác! Hèn hạ Trung Quốc người, xem ta đến lấy mạng của ngươi. Quả bí lùn tức giận quát to một tiếng. Cầm trong tay trường đao, tránh thoát lung tung kia nhất dương chỉ chân khí, sau cùng, hướng dương đình bên này đánh tới. Hắn cho rằng tránh thoát dương đình ám khí, là có thể dễ dàng giết chết dương đình. Dù sao, một dạng mà nói, phàm là giỏi về sử dụng ám khí người, thực lực của bản thân đều không được tốt lắm, hắn đem dương đình cũng nên làm như vậy một loại người. Trường đao ngang trời bổ tới, mang theo cường đại lực đạo. nay lông dài thủ hạ, tất cả đều ở một bên nhìn, trước đây liền đã biết dương đình cường đại. Hiện tại nhìn thấy hắn lại có thể cùng những thứ này uy nhân chống lại, nhất định chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên biết những thứ này uy nhân lợi hại. Sở dĩ vân thụ không phải của mình nhất đãi ngộ mà không dám rời đi, cũng là bởi vì uy nhân thực lực mới cường đại, uy tay của người đoạn tàn nhẫn. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể nén giận. Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy lông dài ca lại đánh trở lại, tự nhiên mừng rỡ trong lòng, nhớ tới, khi đó, theo lông dài ở chung với nhau thời gian. Mọi người hối hận trước đây theo Giang Hồ, đánh đuổi lông dài quyết định. Trước khi, mặc dù coi như rất biệt khuất, kỳ thực, cũng không có bị tức giận cái gì, bất quá là bản thân tìm cho mình khí chịu, nhìn người khác phát tài, bản thân đỏ mắt, thế nhưng, bây giờ nhìn một chút, trước đây nhảy người lợi hại nhất, hiện tại không đều đã chết. Giang Hồ ca bị trước mắt tôn đại thần này một quyền đánh bể. Quang đầu ca thảm hại hơn, bị diệt môn. Bác ca, đường ra, những người này, gần nhất cũng đồng dạng bị diệt môn. Trước đây đi ra lẫn vào tiểu đệ hiện tại cũng đều không có bao nhiêu. Cũng chỉ hắn môn những thứ này nguyên lai like theo lông dài, bởi vì không có cuốn vào phân tranh giữa, vì sao, cất giữ nhất chu toàn. Thế nhưng, gần nhất những ngày qua cũng không được, vĩnh viễn tranh đấu đoạt địa bàn, có thể càng về sau, bọn họ lại không được chia chỗ tốt, khiến trong lòng mọi người rất là bề bại. Lúc này, bọn họ mới biết được, lông dài ca cách làm cơ nào sáng suốt, mà lại nhìn thấy vị này sát thần đại thần tứ phương, một người liền chọn cái chỗ này. Mọi người không thể không bội phục lông dài cái nhãn quang. Nếu như người này thật có thể đem những này uy nhân cho đánh đuổi. Đó chỉ có thể nói lông dài ca quả thực quá lợi hại. Bọn họ ở một bên nhìn. cấp bậc này địch chiến đấu quá lợi hại, bọn họ căn bản không sen tay vào được. Hiện tại nhìn thấy cái kia hải bản tử, nhắc tới trường đao hướng Dương đỉnh vô tới. Trong lòng mọi người cũng là nhắc tới, cái này hải bản tử rất lợi hại, bọn họ tận mắt thấy cái này hải bản tử. Dùng trường đao xanh xanh bổ ra một cây to cỡ miệng chén xi măng trụ tử. Lực lượng kia cùng tốc độ càng biến thái. Nhất định chính là không phải của mình. Mọi người đang bên cạnh vừa nhìn, khẩn trương cùng đợi kết quả. Ở trong lòng mọi người, hai người đều là quái vật. Hiện tại, hai cái quái vật đụng vào nhau, không biết gặp phải tình huống gì. Vốn tưởng rằng sẽ đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng, chứng kiến kết quả sau đó, lại sửng sốt. Nguyên nhân? Bởi vì... Người nọ từng thanh thanh trường đao kia cho nắm ở trong tay. Sau đó, giơ lên. Mà cái kia quả bí lùn một dạng uy quốc mập mạc, dĩ nhiên cũng làm như thế treo ở, như là một cái quả cân giống nhau. Có vẻ thập phần tức cười. Cái tình huống này, mọi người thấy sướng sở, cái này người lợi hại như thế, lại bị dương đỉnh rỗi tay nắm chặt trường đao. Đây chính là nhất đao bổ ra cây cột đao A. Quả thực dường như thần minh phụ thể sức mạnh bình thường. Ở trong mắt bọn họ, Những người này nhất định chính là không thể chiến thắng một dạng, nhưng bây giờ, cái kia quả bí lùn ở trước mắt trong mắt của mọi người, hầu như không có sức đánh trả. Và nha nha nha, cái kia quả bí lùn kêu to, sắc mặt trợn đỏ bừng. Dễ nhận thấy, một cái như vậy nhục nhã động tác, khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Ngươi nhận lấy cái chết. Sau đó, chân hướng Dương Đình bên kia đá vào. Ẩm. Dương Đình cái tay còn lại nắm thành quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra đi. Giang giác. Tiếp đó đúng vậy lệnh người ra đầu tê dại âm thanh truyền đến quả bí lùn chân bị sinh sôi cắt đứt a người nọ kêu thảm thiết đầu heo nhất trên đầu tràn đầy mồ hôi hột đây là hoa hạ không được phép ngươi vật như vậy ở chỗ này mất mặt xấu hổ dương đình lệnh lùng trả lời sau đó mang theo hắn lập tức ngã trên mặt đất đập mặt đất phẳng phất đều theo rung động mọi người đã những uy nhân đó càng sợ sắc mặt tái nhợt thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại ngay vào lúc này Gốc gỗ chạm đất thanh âm truyền đến, mỗi một cái rơi trên mặt đất, tự như cùng nhịp chống một dạng, rơi đang lúc mọi người tâm lý. Mà những nguy nhân đó nghe được thanh âm này, toàn bộ đều không tự chủ được túi đầu, phản phất nhìn thấy quân chủ. Âm thanh càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, một người mặc màu xám kimono, giữ lại tóc ngắn nam tử đi tới, nhãn như ương chim cát, mắt như lăng cố. Làm cho một loại cực lớn cảm giác các bách. Dương Đình vừa nhìn, không khỏi cười, lao thục nhân. Trường 347 giống như một ngọng. Đông tỉnh nhất lang, lần trước Dương Đình ở ngay trước mặt hắn giết chết giang hồ, lần này lại đối với, ngươi còn dám qua đây? Lần trước để cho ngươi may mắn chạy thoát, ngươi không cố gắng quý trọng, lần này qua đây là muốn lần thứ 2 muốn chết sao? Đông tỉnh nhất lang nói rằng. Dương Đình lãnh nhiên, "Không, ta là ta qua đây đòi nợ. Ngươi thủ mới hận cũ cùng tính một lượt." Dương Đình đạo, "Không thể nói là, ngược lại đều là chết." Nếu như thuyết pháp này có thể cho ngươi chết hài lòng một điểm, ta rất vui lòng. Đông tỉnh Nhất Lang nói rằng. Sau đó, rồi hướng Dương Đình nói ra, lần này lắp đặt thiết bị là cố ý từ Huy quốc đem thanh Mục đại sư mời tới thiết kế. Ta thích vô cùng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Miễn cho đem nơi này đánh vỡ. Ha ha ha. Được. Ta thỏa mãn ngươi. Sau đó, hai người đi ra ngoài. Mọi người không biết bọn họ đi nơi nào. Cũng không dám hỏi. Nơi đây. Lần thứ hai rơi vào bình ngăn giữa, rất nhanh, đã có người vây quanh lông dài. Dương đình đi, lông dài làm cùng hắn cùng đi đến người, tự nhiên muốn thụ trừng phạt. Bắt hắn lại. Trong đó có một uy nhân hướng về phía lông dài những thủ hạ kia ra lệnh. Thế nhưng, không có nhân động. Bắt rát. Cầm đầu uy nhân giận dữ. Hướng bên này vọt tới. Thế nhưng, mới vừa đến nơi đây, thân thể đã bị lần thứ hai đạp ra ngoài. Không biết lúc nào, Cao Vũ đã đứng ở lông dài bên người. Hắn hiện tại đã là hoàng giai đình phong ở chỗ này, hoàn toàn có thể đi ngang. Bắt giác. uy nhân tưởng bản thân sơ ý, chịu đánh lén, lần thứ hai giận dữ, đồng thời chỉ huy hai bên trái phải người, hướng cao vũ bên này công tới. Cao vũ cười nhạt, thả người nhảy, nhảy vào vòng chiến giữa. Dương như hổ vào bầy dê. Những người đó rất nhanh bị đánh tan. Bên ngoài đang chiến đấu, bên trong, giống như vậy. Thang nghị chính. Đang bân còn có cái khác năm người tất cả đều hướng về của bọn hắn hậu viện phóng đi. Lúc này, tại đối diện với của bọn hắn, đồng dạng có năm người khoác áo đen nì dạ. Nhìn những người này, nguyên bản thiên lang tiểu đội thành viên, tất cả đều cầm nắm tay đầu. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Bọn họ sẽ không quên, lúc đó, đúng vậy những người này ở đây một mực phía sau mình truy sát. Đánh chính bọn họ dường như chó nhà có tang. Trước đây chỉ có con đường trốn. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn có thân thủ lúc báo thủ. Sắt! Hoa wow. ổ! Chiến đấu hết sức căng thẳng. Song phương giao đánh nhau. nay người mặc áo đen nỉ dạ am hiểu ám sát. Nhưng là bây giờ là chính diện đối địch. Hơn nữa thang nghị chính, đàm bân hoàn toàn là hoàng giai tột cùng tồn tại, cùng thực lực của bọn họ tương đương. Bọn họ căn bản không có cơ hội. Cuối cùng, nam tên nhỉ dạ tất cả trốn tời. Không phải không thừa nhận, thực lực của bọn họ không được tốt lắm, thế nhưng trốn chạy bản lĩnh cũng nhất lưu. Những nhỉ dạ kia chạy trốn. Thang nghị chính cùng đàm bân đi đi ra bên ngoài cùng cao vũ hội hợp. Mà những nguyên nhân đó, nhìn thấy đại thế đã mất, tất cả đều đầu hàng. Thế nhưng cũng có không cam lòng, bởi vì, đầu lĩnh của bọn họ Đông Kinh nhất Lang vẫn chưa về. Nếu như Đông Kinh nhất Lang thắng lợi, bọn họ những người này còn có cơ hội. Đối với này không muốn khuất phục người, đối phó thủ đoạn rất đơn giản, trực tiếp đoán ngã xuống đất. Đây chính là bưng hang ổ của bọn hắn. Thang nghị chính cùng đàm bân đám người, có chút ngần ngơ. Nhất là chứng kiến này bình thường để cho bọn họ tuyệt vọng, thế nhưng, vừa mới lại tại lòng bàn tay của bọn họ hạ chạy trối chết người, mọi người cảm giác thoáng như nhất ngộ. Mà lông dài nhìn này lần thứ hai hướng quanh hắn long mà đến huynh đệ, nhìn này lúc này nhấc tay đầu hàng y nhân, muôn vàn cảm khái. Nơi đây, hắn lại trở về. Chỉ chờ Dương Đình thứ nhất, sẽ đem trong triệt để siết trong tay. Hai người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Vì sao, rất ăn ý đi tới vùng ngoại ô một chỗ hoang tàn vắng vẻ đất hoang. Nhìn người nhỏ, Dương Đình nhãn thần mị cùng một chỗ, mặc dù nói không để bụng, thế nhưng, trong lòng vẫn là vạn phần coi trọng, người này thật sự là mạnh mẽ. Hiện tại, ngay mặt đối mặt, nhãn thần càng thêm ngưng trọng. Sau khi đứng vững, biến không ở lời vô ích. Hai bóng người đối chùng mà đến. Sau đó, đúng vậy một trận kịch liệt va chạm mạnh. Lựa chọn là dã man nhất thân thể và chạm, quyền đầu đánh, đánh ra, to lớn lực đạo, như là xe tải đụng vào nhau một dạng, loại tình huống này. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Nửa giờ sau, lưỡng người đã đối chiến mấy trăm chiêu thậm chí ngay cả y phục tất cả đều rách mước, thế nhưng, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Người là một cường giả. Như vậy niên cấp, thì có bản sự này, quả thực có tư cách tiêu ngạo. Thế nhưng chính vì vậy, mới không thể để ngươi sống nữa. Ta thích đem tiểu thiên tài địch thủ bóp giết từ trong trứng nước. Đông tỉnh nhất lang hướng về phía Dương Đình nói rằng. Nói xong, dĩ nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường đao Trường Đao sự mềm dẻo khinh bạc nhưng là lại hiện ra Hàn Quang khiến người ta trong lòng có e dè. Là thời điểm kết thúc. Đông Tỉnh Nhất Lang lạnh lùng nói, nhìn hiện lên Hàn Quang Trường Đao Dương Đình nhãn thần lâm nhiên, toàn thân buộc chặt, chân khí hội tụ vào một chỗ. Sau đó chân Long Quyền Thuật phát sinh, mà Lang Ba Vi Bộ tức thì bị vận chuyển tới cực hạn. Đông Tỉnh Nhất Lang cười nhạt, Trường Đao trong tay rất nhẹ động, phát sinh giòn vàng, hướng Dương Đình bên này đánh tới, thật dài lưỡi đao còn không có đụng tới cũng đã bức bách người muốn lui lại, thật sự là phong mang tất lộ. Chết! Đông tỉnh nhất lang hét lớn một tiếng. Phúc! Người kia trường đao sen vào dương đỉnh trong thân thể. Thế nhưng, còn không đợi hắn vui vẻ, biểu tình lại lần nữa đọc lại, sau đó, cảm giác được một cổ nguy hiểm. Đó là một cái quyền đầu, thế nhưng, hiện tại ở trong mắt hắn, nhất định chính là một tòa đại sơn. Áp lực cường đại kia dường như thái sơn áp đỉnh nhất nện xuống đến, khiến hắn cảm giác dường như ngày tận thế. không phải dường như. Với hắn mà nói, liền là như thế, bởi vì đây chính là hắn mạc nhật. ầm Hiện lên kim quang quyền đầu, như hoàng kim đổ bê tông mở dạng, mang theo to lớn lực đạo, hướng đông tỉnh nhất lang trước ngực đập tới. ầm Phúc. Người nọ chịu nội thương, trong miệng thốt ra một búng máu. Dương Đình tại một chiêu này giữa, chẳng những tụ lực thật lâu, càng dùng cách sơn đảng lưu kỹ xảo. Có thể nói là hao tổn tâm cơ. Người. Người làm sao? Đông tỉnh nhất lang nhìn Dương Đình, đồng tử tuôn ra. Ẩm. Lại là một quyền. Tuy nhiên, lần này đã không thể lần thứ hai điều động chân long chi lực, thế nhưng, mấy ngàn cân lực đạo, nện ở đồng tỉnh nhất lang trên người, khiến hắn không có bất kỳ đường sống. Sau đó, liền hướng phía sau ngã trồng gó. Hắn chí tử cũng thật không ngờ, Dương Đình sẽ phá đợi cùng hắn đồng quy vu tận ý tưởng đang chiến đấu. Hiện tại, hắn chết, mà Dương Đình thân thể, nhưng cũng bị thương nặng. Trường đao không có vào thân thể, máu me đầm địa. Thế nhưng, Dương Đình không để bộ. Hướng đông tỉnh nhất lang lạnh lùng liếc liếc mắt, đạo, không dám liều mạng, có thể nào đánh thắng. Hắn muốn kéo tàn khu trở lại, có thể đúng vào lúc này, trong đầu, hệ thống thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Đại hỉ! Đại hỉ! Hệ thống biến ảo thành một ông lão kích động ngay cả ria mép đều đi theo loạn chiến. Cái gì vui? Dương Đình suy yếu mà hỏi. Hắn đối chiến lâu như vậy, thân thể đã suy yếu, hiện tại lại chịu một kích như vậy, với hắn mà nói nhất định chính là tuyết thượng ra sương. Lập tức ngay cả đứng cũng không vững. Có vào sổ. Lại có tiến nhanh sổ sách. Cái này đồng tỉnh nhất lang hai tay dính đầy tiên huyết. Trên thân gánh vác đại nhân quả. Ngươi ngoại trừ hắn. Chẳng khác gì là thế thiên hành đạo. Lập tức liền thu được lớn thu nhập. Hệ thống vui vẻ nói. Nhiều đến bao nhiêu? Dương Đình hỏi. Ba chục ngàn rơi đạo nghĩa giá trị. Lập tức liền thu được ba chục ngàn điểm đạo nghĩa giá trị. Hệ thống vui vẻ nói. Ba chơi điểm. Dương Đình cũng là cả kinh. Không nghĩ tới hàng này đáng tiền như vậy. Không đủ sau đó nhanh lên hướng về phía hệ thống đạo, đừng nói những thứ vô dụng kia, nhanh tới đây một giọt tái sinh dịch, một lao tử huyết liền chảy khô. Nếu lập tức có chục ngàn vào sổ, Dương Đình xài cũng xa xỉ rất nhiều. Trường 408, khách tới thăm. Một giọt tái sinh dịch, lần thứ 2 hoa phí 4 ngàn điểm đạo nghĩa giá trị. Thế nhưng, hiện tại, nhìn, bản thân gần nhất tới nay đạo nghĩa giá trị, dường như đã có hơn 6 vạn điểm. Có tiền. Xài coi như có điểm đã, không đến mức chứng trọi đá. Tái sinh dịch hiệu quả rất rõ ràng, vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, quả thực thần kỳ không được. Tuy nhiên, sắp khép lại thời điểm, lại cũng không còn cách nào sinh trường, lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Ngươi cái này tái sinh dịch có phải hay không giả mạo phi pháp thương phẩm, vì sao lần này không có lần trước hiệu quả tốt, chưa có hoàn toàn khép lại. Dương Đình Nhiễu nói rằng, tu vi của ngươi đề cao. Những thứ này tái sinh dịch đã vô pháp bù đắp ngươi mất đi đồ vật, tự nhiên không thể toàn bộ khép lại, đợi được tu vi của ngươi cao hơn nữa thời điểm. Cái này tái sinh dịch liền đối với ngươi không có tác dụng. Hệ thống ở bên cạnh giải thích. Nghe nói như thế, Dương Đình có chút không nói gì. Tuy nhiên cũng không thể tránh được. Lần thứ hai trở lại lông dài hang ổ thời điểm, nơi đó đã bị san bằng định. Cao vũ bọn họ không để cho bản thân thất vọng, ngoại trừ trốn chạy mấy nhẫn giả, những thứ khác uy nhân, toàn bộ bị bắt chứng kiến Dương Đình hoàn hảo không hao tổn trở về, những uy nhân đó toàn bộ biến sắc. Ngươi! Ngươi giết nhất Lang thiếu gia. Cái kia vừa rồi cầm đầu vây công cao vũ người, đưa tay run rẩy ngón tay, hướng về phía Dương Đình hỏi. Giang rắc! Ngón tay gãy! Ta không yêu mến bọn ngươi những quỷ này một dạng dùng tay chỉ ta. Dương Đình nói rằng, đông tỉnh gia tộc không tha ngươi. Không tha ngươi! Ngươi nọ kêu to. Hai bên trái phải, đàm bân trực tiếp nhất cước đạp phải trên mặt của hắn khiến hắn câm miệng. Nơi đây, rốt cục lần thứ hai trở lại lông dài trong tay. Từng thanh đông anh võ quán tấm biển cho đoàn thoại. lông dài nói ra, các vinh đệ, ta hiểu trở về. Nơi này còn là chúng ta. Muốn muốn đi theo ta lưu lại, muốn đi những địa phương khác lẫn vào, ta không ngăn trở. Lông dài thì ra là những tiểu đệ đó, lúc này không chút do dự toàn bộ đứng sau lưng lông dài. Lần trước, bọn họ đã bỏ qua cơ hội, lần này, không muốn lại dịch ra. Lông dài rốt cục lần thứ hai đoạt được đây hết thảy, thanh kia đã bị ném tới thương khu cái ghế, lần thứ hai bị thủ hạ thu hồi lại, tọa ở phía trên, một thời muôn vàng cảm khái. Cùng lúc đó, Đông Anh võ quán bị tháo dỡ quán, lông dài tại một nhóm cường giả giúp đỡ hạ, lần thứ hai leo lên Lão đại vị tin tức, cấp tốc tại Minh Châu lời đồn. Cái khác một ít mới nhậm chức Lão đại, tất cả đều gọi điện thoại chúc mừng. Vốn có loại chuyện này, là muốn bãi tiểu tịch ăn mừng. Trải qua lần này hạo kiếp. Lông dài trở thành là số không nhiều lao tư cách lao đại. Những người đó cũng đều nể tình. Thế nhưng gần nhất thật sự là có chút thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, nhất là này mới nhậm chức lao đại, càng khắp nơi cẩn thận, e sợ cho một không chú ý, liền bị người diệt cửa. Tại chút đồng thời cũng có lo lắng, dù sao Đông Anh võ quán đã rất cường thế, nhưng vẫn là bị hắn cho chiếm lấy. Hiện tại hắn lần thứ hai thượng thai, có thể hay không đoạt ích lợi của bọn họ, phân địa bàn của bọn họ. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp. Bọn họ chuyện lo lắng căn bản không có phát sinh, lông dài ca vội vàng lắp đặt thiết bị, căn bản không có cái gì nằm phân chia sự tình. Điều này làm cho mọi người có chút không nghĩ ra. Một tuần lễ sau, trường an ninh công ty bảo an thành lập. Bọn họ cho rằng lông dài sẽ cùng bọn chúng đoạt địa bàn, kết quả hắn lại làm lên sinh ý. Thật tốt lao đại không thỏa đáng, càng muốn tiêu hết tất cả tiếp tục loại trừ một cái như vậy không cần thiết tốt công ty. Có phải hay không đầu vóc có bệnh? Có lao đại nhìn thấy lông dài cử động, Rất là không giải thích được, còn có chút trực tiếp nói châm trọc. Bọn họ người như thế, tốt nhiều đều là từ nhỏ đệ bỏ lên, đều cũng có tiền khoa người, muốn làm chính cách buôn bán, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cái này tiền tiền hậu hậu xử lý, còn có sự tình các loại vận tác, đều so với người bình thường, phổ thông nhân muôn khó rất nhiều, tốn hao càng cự đại. Chủ yếu nhất là, bọn họ là trên đường người, cùng người làm ăn không cùng đường. muốn tẩy bạch, nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng trở chế dễ ước. Buổi tối, Dương Đình trước cửa đình một chiếc xe. Tuy nhiên, thấy rõ ràng từ trên xe người xuống thời điểm, Dương Đình không nhịn được có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là Lục Trấn Lương. Thế nhưng, lại liếc một cái, chứng kiến trên chỗ tài xế ngồi người thời điểm, không khỏi càng thêm giận mình. Dĩ nhiên là Lục Trấn Lương thế tử, đã từng đã từng quen biết phân công quản lý vệ sinh công tác Phùng Diệp Đình. Phu thê đồng hành, hơn nữa, xe của bọn hắn, cũng không phải xe chuyên dụng, ừ. Là thông thường so với á xỉ xe sản xuất trong nước. Làm sao? Nhìn thấy chúng ta hai có chút kinh ngạc. Lục Trấn Lương cười hỏi. Có thể không kinh ngạc sao? Ngài nhị vị tới một cái đều đủ để hoanh động, vừa đưa ra hai, hơn nữa còn là lấy phương thức này xuất hiện, có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Dương Đình nói rằng. Chúng ta lần này là tư nhân thân phận đến đây, hoàn toàn đúng vậy tẩu thân phóng hưu tính chất. Ngươi xem, ta mặc chính là quần áo thường, mở là nhà mình xe. Bí thư cũng đều không mang, hoàn toàn chính là một nhân sinh sống. Lục Chấn Lương vừa cười vừa nói. Làm sao đều được, ngược lại ta không có chú ý nhiều như vậy. Không để bụng. Dương Đình buông tay một cái vừa cười vừa nói, hắn là phương ngoại chi nhân, không bị ước thúc. Ừ, điểm này thật ra khiến người rất hâm mộ. Phùng Diệp Đình khoác Lục Chấn Lương cánh tay, hướng về phía Dương Đình mỉm cười nói. Dương Đình đem cái này lưỡng tôn đại thần thỉnh vào bên trong. Nhìn chung quanh đây trang sức, nhìn nhìn lại phòng này. Lục Trấn Lương không nhịn được gật đầu. Nơi này không tệ, không tệ. Ngươi ngược lại thật biết hưởng thụ. Lục Trấn Lương nói rằng, Dương Đình không có tiếp lời của hắn. Hắn cùng với Lục Trấn Lương mặc dù có ăn ý, thế nhưng, luận quan hệ cá nhân, dường như chỉ ăn quá một bữa cơm, thiếu chút nữa bị người cho vây, những thứ khác liền không có gì, căn bản không có đến loại này, mang theo thê tử cùng nhau qua đây xuyến môn tình trạng. Hơn nữa, hai người bọn họ vậy cũng là trăm công ngàn việc chủ. Làm sao có thời giờ làm loại này thích dí sự tình? Dương Đình cười không nói. Lúc này, Diệp Viễn đi tới, nhìn thấy hai vị đại nhân này vật, thần sắc kinh ngạc, tuy nhiên, sau đó, liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngâm nước tốt hai chén trà, bưng qua đây. Lúc đó bất nhưng phòng cho được, còn kim ốc tàng kiểu đây. Chắc không được thấy ngươi cả ngày cười hì hì, cảm giác hạnh phúc hoàn toàn. Phung Diệp Đình trêu ghẹo nói. Phung Trường Phòng, ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa. Dương Đình nói rằng. Tên gì Phùng trưởng phòng, ta lớn hơn ngươi, gọi Phùng tỷ là được. Phùng Diệp Đình vừa cười vừa nói. Phùng Diệp Đình cùng Diệp Viễn cùng rời đi. Trong phòng khách chỉ để lại Lục Chấn Lương cùng Dương Đình. Ngài tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Dương Đình hỏi. Lục Chấn Lương đong nhiên dừng lại, sau đó nói ra, chúng ta lần này qua đây, kỳ thực chỉ Lão gia tử truyền lời. Đại biểu Lão gia tử đến đây. Nghe nói như thế, Dương Đình chợt, chắc không được phu thê đồng hành, quy cách này quả thật có chút cao. Lão gia tử muốn nói cái gì?" Dương Đình hỏi. Hắn tự nhiên biết Lục Chấn Lương trong miệng lão gia tử chính là hắn đã từng liền cứu chữa qua phùng lão gia tử. Chương 409: Nhìn ngươi khó chịu. Nghe được Dương Đình lời nói, Lục Chấn Lương không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra: "Hơn nữa chuyện của lão gia tử trước khi, ta trước xin lỗi ngươi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta lại không có gì cả giúp ngươi tranh thủ được, là ta thẹn với ngươi." "Ngươi nghiêm trọng, ta có thể hiểu được ngươi." Dương Đình nói rằng sau đó hướng về phía lục chấn lương nói ra ngài nói đi rốt cuộc là chuyện gì lão gia tử muốn mời ngài vì quốc gia hiệu lực lục chấn lương nói rằng dương đình ánh mắt của dừng một cái sau đó hỏi cần ta làm sao hiệu lực tại hoa hạ có chút bộ đội đặc trùng nói vậy ngươi nên nghe qua ngươi muốn cho ta gia nhập bộ đội đặc trùng dương đình hỏi ngược lại đúng nhưng lão gia tử nói là để cho ngươi gia nhập vương bài trong vương bài ta nói rồi bản thân không thích bị thể chế ước thúc Dương Đình nói rằng, Lão gia này tử giã suy nghĩ đến, hắn nói sẽ cho ngươi tranh thủ mức độ lớn nhất tự do. Lục Trấn Lương nói rằng, nếu như không phải hắn thực sự có việc không phân thân ra được, chỉ sợ cũng sẽ đích thân qua đây. Thấy Lục Trấn Lương nói như vậy thành khẩn, Dương Đình gật đầu, nói ra, ta chưa suy tính một chút đi. Được, hai ngày nữa, sẽ có người quá tới cho ngươi giao thiệp, đến lúc đó, cụ thể sẽ từ hắn cùng với ngươi đàm. Ừm. Sau đó, trầm mặc một hồi. Lục Trấn Lương lần thứ hai hướng về phía Dương Đình nói rằng Xuất từ tư tâm, ta hy vọng ngài có thể gia nhập cái bộ đội kia, tuy nhiên ta không biết đến tổn cùng là người, thế nhưng, ta thực sự hy vọng ngươi có thể gia nhập. Hiện tại, Minh Châu tình thế không cần lạc quan. Mấy tháng trước, ngoại quốc tu giả, bắt đầu đại lượng tiến vào chiếm giữ hoa hạ. Từng cái tu giả đều là một cái lực phá hoại rất lớn người, quốc gia có minh xác quy định, tu giả nhập cảnh, phải đăng ký, Phạm là chưa đăng ký mà nhập cảnh giả. Hoa hạ có quyền ngay tại chỗ giết chết. Tuy nhiên, sau lại, liền thi hành thả lỏng, dù sao ngươi hoa hạ mình cũng có tu giả. Có thể rất tốt áp chế bọn họ. Thế nhưng, gần nhất không biết ngoại trừ chuyện gì, những tu giả kia bắt đầu tứ vô kỵ đạn tiến vào chiếm giữ. Vừa mới bắt đầu là hoàng giai tu giả, hiện tại, thậm chí có chút là huyền giai tu giả. Càng sâu giả, có điệu giai tu giả lèn vào. Không biết bọn họ có âm như gì. Không phải còn có hộ đạo giả sao. Hộ đạo giả tự nhiên là một cổ kinh sợ, thế nhưng Minh Châu Hộ đạo giả bệnh ra, tựa hồ ngoại trừ vấn đề gần nhất, lúc nào cũng tiêu cực cứng đối, không biết là cớ gì. Bên trên có người hoài nghi lòng trung thành của bọn hắn, thế nhưng còn không có bắt được chứng cứ xác thật. Dương Đình lặng lẽ, Lục Chấn Lương cùng Phùng Diệp Đình ly khai, Diệp Viễn đi tới, nhìn Dương Đình hỏi bọn họ đêm khuya tới tìm người, có phải là có chuyện gì hay không? Nàng mặc dù đối với những thứ này không quan tâm, thế nhưng rõ ràng như vậy sự tình. Vẫn có thể đoán được, là có một số việc, muốn cho ta một thân phận, để cho ta giúp quốc gia làm việc. Dương Đình nói rằng, Diệp Huyền sưng sở, tuy nhiên, sau đó hướng về phía hắn nói ra, vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi. Yên tâm đi, ta không sao. Dương Đình lần thứ hai làm một chuỗi vòng tay, bên trên đồng dạng có phủ văn lòng lánh, thoát nhìn cùng Diệp Huyền không giống, thế nhưng, nếu tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, kỳ thực không có Diệp Huyền thật là tốt. Đưa cái này giao cho Lưu Tuyết Mai, nàng và mâu thân nàng ở cùng một chỗ, hai người đều thế đơn lực bạc, tuy nhiên ta đã dặn người, thế nhưng, vẫn là sợ đột phát tình huống phát sinh, ngươi đưa cái này cho nàng đi. Dương Đình nói rằng, tiếp nhận vòng tay, sau đó đôi mi thanh tú lựa chọn, nói ra, cái này cùng ta này trôi giống nhau. Đương nhiên không giống với, hai món đồ này, tuy nhiên đều là tới từ đồng nhất khối gạch đá, thế nhưng, bên trên khắc pháp trận lại hoàn toàn bất động, của nàng không có lòng tốt của ngươi. Cha vải nói tự đây. Ngươi không những có thể tự động hộ chủ, còn có thể dưỡng nhan mỹ dung đây. Của nàng không có chức năng này. Dương Đình nhanh lên giải thích. Coi như là rộng lượng đến đâu nữ hải, đối nhau loại chuyện này cũng không có biện pháp quan dung. Nghe nói như thế, Diệp Huyền khỏe miệng cười cười. Sau đó hiểu hỏi lần nữa, ngươi làm sao không trực tiếp cho nàng. Chuyện của tui VN. Hai chúng ta người nào cho không đều giống nhau sao? Đợi được tìm được một cái thích hợp thời gian ta liền đem bạn gái của ngươi thân phận công bố ra ngoài, đến lúc đó, ngươi có thể đại diện toàn quyền ta. Dương Đình nói rằng, ngươi là thật khờ hoặc đốc. Diệp Viễn lườm hắn một cái nói rằng, cái gì thật khờ hoặc đốc, ta không rõ. Dương Đình vẻ mặt ngậm bút nói, chứng kiến Dương Đình bộ dạng, Diệp Viễn có chút không nói gì, tính, không nói với ngươi. Vòng tay này ta sẽ đưa cho nàng. Diệp Viễn nói rằng, ngày thứ hai, Dương Đình lần thứ hai đi tới trường học, thế nhưng. Mới vừa ngồi một lúc nhi, một chiếc vô cùng bá đạo quân dụng màu xanh quân đội xe Việt Gia đình ở ngoài cửa. Xe Việt Gia vô cùng đồ sộ, cả xe có vẻ vô cùng nặng nề. Đậu ở chỗ này, giống như là một chiếc giống như xe tăng. Vừa mới đậu ở chỗ này, liền đưa tới người đi đường gây xem. Sau đó, từ phía trên đi xuống một cái bản thốn đầu, đeo kính mát, vẻ mặt lênh khốc nam nhân, nam nhân kêu biểu tình cưng nghị, kính dâm dưới ánh mặt trời phản xạ ra lánh lạo quang. Hắn chậm rãi hướng trạm An Minh đi tới. Dương Đình vừa nhìn người đến, nhịn không được sửng sốt. Người này không là người khác, chính là lần trước có duyên gặp qua một lần, muốn chờ đồ điệp nam nhân kia, hắn tự xưng là đồ điệp ba ba, thế nhưng đến sau cùng, lại bất cáo nhi biệt. Khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi lần này lại đến xem đồ điệp. Dương Đình nhìn thấy hắn tiến đến, liền không nhịn được mà hỏi thăm. Không. Ta lần này đến tìm ngươi. Nam nhân hướng về phía Dương Đình nói rằng. Tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Dương Đình trò chơi mà không hiểu hỏi. Đúng vậy bên cạnh Lưu Phi cũng có chút ngây người. Tuy nhiên, sau đó, hắn đã bị đuổi ra ngoài. Được, đây là ta căn cứ chính sát món. Ta tìm Dương Lão Sư có một số việc cần, xin ngài tránh một chút. Dương Đình nói rằng, Lưu Phi nhìn trước đây phía sau tuyệt nhiên bất đồng hai người, có chút đờ ra, nhưng sau đó vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài, thật sự là người kia khí chàng quá lớn, khiến hắn căn bản không dám cự tuyệt, hắn thực sự sợ bản thân cự tuyệt. Sẽ gặp phải một trận hành hung Nói đi, tìm ta có chuyện gì Dương Đình ngồi ở chỗ kia Nếu đối phương không còn là lấy Phụ thân của đồ điệp thân phận xuất hiện Bản thân có cần thiết hay không cần phải xuất ra Một cái thấy học sinh ra trưởng thái độ Đây là ta căn cứ chính sát món Thủ trưởng để cho ta qua đây Xin ngài đi qua một chuyến Tô nông nói rằng Nhìn màu xanh quân đội căn cứ chính sát món Dương Đình ngay cả nhìn cũng không có nhìn lướt mắt Vẫn không thay đổi nói Vị thủ trưởng kia, muốn đi đâu Đi ngươi cũng biết. Ngươi nọ lanh không nói. Không đi. Dương Đình vặn một cái cái cổ nói rằng. Lý do. Nhìn ngươi khó chịu, Lão tử không muốn đi. Dương Đình nói thẳng. Hắn không nghĩ ra, ngày hôm qua vẫn là hảo hảo mà. Ngày hôm nay tiểu tử này nói cũng có chút lâu không bị ăn đòn. Nga, hắn hiểu được. Ngày hôm qua, tiểu tử này lấy học sinh thân phận của gia trưởng quá tới gặp mình. Mình là hắn khuê nữ lao sư, tự nhiên lễ ngộ có thừa. hiện tại. Ngày hôm nay. Tiểu tử này lấy trưởng quan thân phận quá tới gặp mình, bản thân rất có thể là một cái. Hắn sắp sửa chiêu đi vào tân bình, vì sao? Hắn mới vô hình chung có chút ngạ mạ. Chương 410, tha thiếu không đầu. Nghĩ đến loại khả năng này, Dương Đình ánh mắt của cũng trở nên có chút lãnh, không muốn lại phản ứng đến hắn. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí tinh lực, xin ngươi phối hợp ta, đi cho ta. Người kia nói, ta nếu như không nói gì. Dương Đình lãnh nhiên một vừa trả lời. Ta đây cũng chỉ có thể xin lỗi. Chỉ có thể trói ngươi đi. người kia nói. Ha ha ha Dương Đình cười to. Sau đó hướng về phía hắn nói ra. Ngươi nếu là thật có thể trói đụng đến ta. Sau đó, ta mặc cho ngươi sai phái. Côn vọng. Ngươi nọ lạnh rên một tiếng. Sau đó, đại thủ hướng Dương Đình trộm tới. Thế nhưng, còn không có gần người. Cũng đã bị hắn Dương Đình bắt lại thủ tí. Đỗ ngông cả kinh. Sắc mặt đại biến. Sau đó, cái tay còn lại cánh tay. Lần thứ hai hướng Dương Đình bên này kéo tới, thế nhưng, Dương Đình vốn có ngăn chặn cánh tay kia lần thứ hai lui ra ngoài, lập tức đánh vào nơi cổ tay của hắn. Giang giác. Đố ngông cánh tay của chất khớp. Đố ngông sắc mặt trắng bệnh, hắn là bị tức. Bản thân đường đường Long Tổ đệ thập tiểu đội trưởng, tiến nhập đối phó không đồng nhất người an ninh, khiến hắn tức giận không thôi. Đang muốn lần thứ hai xuất kích. Thế nhưng, lúc này cửa lại đột nhiên vang lên một tiếng khét đều, dừng tay. Đố ngông ai cho ngươi đánh lao sư ta? Đồ Điệp đi tới. Đúng dịp thấy cha của mình, chính đang đối với kính yêu Dương Lão Sư xuất thủ. Điều này làm cho nàng quả thực nổi giận đến không được. Tiểu Điệp, làm sao ngươi tới? Đồ Mông nói rằng ta không đến, ngươi còn muốn đánh Dương Lão Sư đúng hay không? Đồ Điệp vẻ mặt tức giận nói. Sau đó, chạy mò hướng Dương đỉnh, hỏi Dương Lão Sư, ngài không có sao chứ? Ba ta có không có thương tổn ngươi? Không có việc gì, ngươi nếu tới muộn, chỉ sợ cũng có việc. Dương Đình giả vở đáng thương nói rằng. Đồ Nông, ngươi quá phận. Bình thường mặc kệ ta cũng không tính, thứ nhất còn đánh sư phụ của ta. Ngươi rất có bản lĩnh đúng hay không? Ngươi có gan đánh ta? Đồ điệp hướng về phía phụ thân hắn gầm hét lên. Nhìn mình nữ nhi vừa tiền đến, liền đối với mình quát mắng, đồ Nông thực sự nhanh ngậu. Muốn giải thích, thế nhưng, vừa mới nhất động, đã bị có tản rơi cánh tay của, ngay lập tức sẽ đau. Muốn nói mình bị hàn đánh, thế nhưng... Hết lần này tới lần khác hữu không ném nổi người này, chỉ có thể ở nơi đó xanh một khí. Con gái lớn không dùng được, lấy tay bắt cá A. Làm giận, quá làm giận. Dương Lão sư, ngươi không sao chứ? Đồ điệp hướng về phía Dương Đình dò hỏi. Không có việc gì. Dương Đình cười cười, đối với đồ điệp phản ứng có chút dở khóc dở cười. Đây chính là nàng trước đây nói, để cho nàng đặc biệt sùng bái ba ba. Cái này cùng nàng nói tình huống không phù hợp chứ sao? Làm sao ngươi tới? Đồ mông hỏi. Làm sao? Ta không đến, ngươi có phải hay không liền không chuẩn bị thấy ta? Đồ Điệp có chút tức giận hỏi. Đỗ Mông lần thứ hai không nói gì, nàng bị chế trụ. Đồ Điệp, lập tức cùng liền phải đi học, ngươi khẩn trương vào bàn đi. Dương Đình nói rằng. Ừ tốt. Đồ Điệp gật đầu. Sau đó, lại lần nữa lạc hướng Đỗ Mông. Không cho phép lại khi dễ hắn. Không phải vậy ta cho ngươi không để yên. Đồ Điệp nói rằng. Sau đó, liền rời đi. Ngươi cho ta khuê nữ rót cái gì thuốc mê? Đồ Điệp sau khi rời đi, đồ mông hướng về phía Dương Đình hung ác độc địa mà hỏi. Nàng đối ngươi như vậy, ngươi không theo trên người của mình tìm nguyên nhân, ngược lại hỏi ta cho nàng rót cái gì thuốc mê, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Dương Đình hỏi ngược lại. Đồ mông trầm mặc, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Cuối cùng, Dương Đình tốt hơn theo đợi đồ mông đi. Một hồi tới đó nhất thật là thành thất điểm, không phải vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Tổ lý không có một cái tham viếng. Đồ ngông khuyên bảo, Dương Đình cười không nói. Thấy Dương Đình chẳng đáng, Đồ Ngông nhịn không được nói lần nữa. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng tại Long Tổ giữa có bản lĩnh người có khơi người, ngươi cảm giác mình rất cao ngạo, thế nhưng đến Long Tổ giữa liền sẽ phát hiện mình cao ngạo có đôi khi rất buồn cười. Ta đây liền muốn nhìn, rốt cuộc là là như thế nào buồn cười pháp. Dương Đình không phục nói rằng, Dương Đình ngồi xe đi thẳng đến vùng ngoại ô, một ngọn núi trước mặt của. Một tòa bàn sơn trên quốc lộ, xuất hiện một cái chỗ rẽ, thế nhưng, tại nơi chỗ rẽ chỗ, lại viết phía trước sụt lở thỉnh đi vòng thẻ bài. Đồ mông lái xe xe trực tiếp đi vào. Thế nhưng, đi phân nửa mới phát hiện, cái chỗ này kỳ thực chỉ là một đường hầm. Đây là minh môn, thông hướng chân chính lúng đất, là vì che dấu thai mắt người dùng. Đồ mông ở bên cạnh giải thích. Hai người tại miệng đường hầm kia, không biết ở nơi nào ấn thoáng cái, sơn thể dĩ nhiên nứt ra, lệ ra một con đường đi ra. Đố ngông lái xe tiến nhập lòng núi này giữa. Thế nhưng, đi không bao xa, liền có một chặng gác. Trải qua một loạt nghiêm ngặt sau khi kiểm tra, đố ngông đi vào. Vốn có cho rằng chỉ là một sân phúc, thế nhưng, đi tới bên trong liền sẽ phát hiện, bên trong dĩ nhiên có động thiên khác, vượt quá người bình thường tưởng tượng. Rất nhanh thì đi tới bên trong, bên hai truyền đến tiếng quát tháo thanh âm, có vẻ rất táo tạp. Tuy nhiên, so với việc còn lại, còn có một cổ thiết mụy máu, khiến người ta không khỏi tốc nhiên khởi kính. Dương Đình cùng Đồ Mông đem xe dừng lại xong, đi tới. Tô Lão Đại, đây chính là ngươi Tân Thu Binh. Thoạt nhìn làm sao giống như sinh ra qua đảng tử. Đúng vậy, ngươi long tổ thế nhưng thả thiếu không ẩu. Nơi này mỗi người, đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn kết quả. Là vương bài trong vương bài, là đao nhọn trong đao nhọn. Ngươi cũng không thể tùy tiện tìm một dưa hấu nát cứ tới đây cho đủ số. Có người hướng về phía Đồ Mông Hô. Nhìn thấy người chung quanh như vậy, Đồ Mông mừng rỡ trong lòng. Hắn chính là muốn mượn mọi người thực lực, áp đẹp một cái dương đỉnh đích sĩ khí. Sau đó, e sợ cho sự tình không đủ lớn tựa như nói tiếp, hắn chính là bên trên nhìn chúng người, đặc biệt muốn bảo, các ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe được đồ mông lời này, những người đó càng thêm không vui. Chê cười người tới nơi này, không người nào là đã từng số một, người tại nguyên lai bộ đội không phải nổi tiếng chính là nhân vật, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, phục khí quá người nào. Hiện tại, Đồ mông dĩ nhiên nói cái này làm càn làm bậy một dạng tiểu tử chịu phía trên coi trọng đặc chiêu được. Bọn họ đâu hoàn nguyện ý. Lúc trước bọn họ lúc tiến vào, không người nào là từng trải từng tầng thống khổ tuyển chọn, nhưng bây giờ cấp cho hắn đặc chiêu, khiến mọi người cảm giác tâm lý không thăng bằng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có bản lĩnh gì, có thể có được phía trên coi trọng, có thể thu được cái này đặc chiêu. Lúc này, có người không phục, muốn đứng ra, điêm lượng một chút dương đỉnh căn nguyên. Người nọ ra thịt ngâm đen. Nhãn thần lãnh khốc, nhìn dương đỉnh, tràn ngập khiêu khí. Ngươi long tổ, không nuôi phế phẩm. Mỗi người đi ra ngoài, đều đại biểu chúng ta vinh dự. Vì sao, tuyển người thời điểm, canh phải thận trọng, không phải vậy tìm cái bao cỏ qua đây, rất dễ dàng đập ngươi chiêu bài của chính mình. người kia nói. Sau đó hướng về phía đồ mông nói ra, tô lão đại, ngươi nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể đủ từ trong tay của ta đi qua 20 chiêu, ta liền tán thành hắn. Đại tượng, ngươi hiểu khi dễ tân nhân có người hướng về phía nam nhân kia nói. Tuy nhiên, sau đó nói hắn người nọ liền cười to nói, tuy nhiên, ta thích, nếu như hắn ngay cả ngươi cửa ải này đều qua không, có thể không dùng qua đến. Đồng thời, mọi người cũng ổn ảo lên theo. Chương 411, vẫn là một khởi lên đi. Chứng kiến cuộc diện này, đồ mông tâm lý có một loại gian kế được như ý khoái cảm. Lúc này, dưới những người đó liền hỏi đồ mông, như thế nào đây? Ứng chiến sao? Ta phải hỏi hỏi ý kiến của hắn. Đố ngông nói rằng, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến sao? Đố ngông hướng về phía Dương Đình hỏi. Nghe được đố Ngông lời nói, Dương Đình có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên qua đây, liền bị người khiêu chiến, bọn người kia rõ ràng đời móc, không cho bọn hắn điểm nhịn, không biết trời cao đất rộng. Nếu bọn họ muốn bị đánh, ta đây liền tác thành cho bọn hắn. Dương Đình lạnh nhạt nói, kháo tiểu tử này quá cuồng vọng, quả thực cũng không có biên A. Những người đó nghe được Dương Đình lời nói sau đó, lập tức mắng to. Còn có nhân đại kêu, ra, ngươi xuống phía dưới, để cho ta tới. Trung quanh những người đó nghe được Dương Đình lời nói, tất cả đều gào khóc trực hiếu. Gấp ngày loạn. Những người này người lúc tới, không phải rất ngạ mạ, không phải lao tử đệ nhất thiên hạ biểu tình. Thế nhưng, đến từ phía sau, liền sẽ phát hiện, kỳ thực bản thân còn kém xa lắm. Các ngươi mơ tưởng, hắn là của ta. Cái kia bị người gọi đại tượng cao hưng nói. Dương Đình trong lòng mắng to, lao tử lúc nào thành ngươi. Tiểu tử ngươi cũng cho chúng ta mất mặt. Hai bên trái phải có người hô to. Bản thân nếu là không đi liền mau cút, đổi chúng ta đến. Hơn nữa, Dương Đình tiếp thu khiêu chiến, rất nhanh nơi đây liền vây rất nhiều người. Thật vất vả có một việc vui, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Ra chuẩn bị tư thế, chuẩn bị cho Dương Đình chút dạy dỗ. Thế nhưng, Dương Đình nhìn chung quanh một chút những nóng lòng muốn thử đó người, nói ra, các ngươi nếu như nghĩ đến, cũng có thể đồng loạt ra tay. Cái gì? cùng nhau. Có lầm hay không, tiểu tử này cũng quá càn dỡ. Tuy nhiên sau đó, liền mở miệng, nguyên nhân là trong tay của hắn nhiều một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó hướng về phía mọi người, khiêu khích nói ra, người nào nếu có thể tại trên thân thể của ta lưu lại một quyền, ta trong thẻ này 200 vạn tất cả đều là của hắn. Lần này, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất thời cả kinh, tại trên người của hắn lưu lại một quyền, có thể đem tiền này toàn bộ đều lấy đi. Tiểu tử này rốt cuộc là cuồng vẫn là ngốc. Coi như là những đã đó tiến nhập vàng hào long tổ người cũng không dám nhiều như vậy khinh thường đi. Bây giờ lại dám nói thế với, còn khiến mọi người cùng tiến lên, đây là đang muốn chết sao. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi, đi tới cái chỗ này, coi như ngươi là con rồng cũng phải cho ta bàn chứ. Gia trường Dương Đình liếc mắt nói rằng, sau đó, liền hướng Dương Đình bên này đánh tới. Theo công kích của hắn, khí thế của hắn cũng thay đổi, mỗi đi một bước, đều cảm giác thanh thế to lớn. lúc này Sắc mặt hắn đỏ lên, trên chán nổi gân xanh, quả đấm to lớn rơi lên thật cao, giống như một trôi thần truy. Đại tượng chạy gần hơn, hắn tới gần người tuổi trẻ kia. Thế nhưng người tuổi trẻ kia biểu hiện lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn dĩ nhiên xuề bàn tay ra. Hắn luôn cứng rắn đại tượng quyền kia đầu, người chung quanh tất cả đều đang nhìn một màn này, tất cả đều sững sờ, sau đó liền liên tục cười lạnh. Trần Cua nét. tên đại tượng không phải gọi không? Lực lượng của hắn kinh người, có thể nói. Tại bọn họ cái này tổ giữa, đơn thuần lực lượng mà nói, không người nào có thể cùng. Khuyết điểm duy nhất đúng vậy tốc độ quá chậm, cùng đối chiến, chỉ cần có thể lấy tốc độ áp chế, không bị hắn dây dưa, cũng đã nằm ở thế. Thế nhưng, hiện tại, cái này lăng đầu tiểu tử, dĩ nhiên bỏ qua sở hữu, hết lần này tới lần khác muốn cùng đại tượng cứng đối cứng. Đây không phải là muốn chết sao. Thế nhưng, mọi người mong đợi người tuổi trẻ kia bị thua chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là đại tượng nắm đấm bị trưởng cho ngăn cản. Sau cùng, càng một chảo, đẹp một cái, lại là đá một cái, lấy lực lượng sưng đại tượng, đồng dạng bị man lực đá ra. Cái tình huống này đem tất cả mọi người nhìn sướng sờ, tuy nhiên sau đó đúng vậy phẫn nộ. Ta tới. Lại có một người, thứ hai bên trái phải nhảy ra. Thân thể hắn tinh thần, toàn thân đen gầy, tuy nhiên lại thân thể linh hoạt. Tại trong mắt mọi người, khả năng dương đỉnh cũng là thuộc về đại lực hình. Vì sao? Hiện tại chọn một thân pháp tốt, chính dễ dàng đem khắc chế. Người nọ tên bạch ảnh. Thân hình nhẹ, tốc độ nhanh chóng. Là hàng luyện công phu hoặc là đại lực công phu khắc tinh. Dương Đình nếu có thể đả đảo đại tượng, khẳng định cũng là lực lượng tuyển thủ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, bọn họ lần thứ hai sai. Bạch ảnh động, thân pháp quả thực nhanh. Thế nhưng, Dương Đình nhanh hơn. Lang ba vi bộ vận chuyển tới cực hạn, bạch ảnh tốc độ tại Dương Đình trước mặt, quả thực không phải cùng một tầng thứ. ầm, Thư ảnh kia lần thứ hai hướng bạch ảnh anh một quyền, do vì tăng ảnh. Hầu như tất cả mọi người có thể chứng kiến, thế nhưng, đến sau cùng, lại phát hiện, bọn họ căn bản chống đỡ không. Bạch ảnh lần thứ hai bị đánh ngã. Thân hình bay ra. Mọi người bên cạnh càng thêm kinh ngạc. Ngắn ngủn không đầy 3 phút thời gian, đã 2 người. Hơn nữa, này đây cái loại này ưu thế tuyệt đối nguyên ép, để cho bọn họ cảm giác trong nháy mắt không ánh sáng. Ta tới. Lần thứ hai một người xuất chiến. Cái này đồng dạng là một cao thủ. Lên liền khiến cho ra đòn sát thủ. Đợi! Người nọ nhất chiêu xuất kích, hướng về phía dương đỉnh ba lần khâu, một vòng tiếp một vòng, mỗi lần giữa khí thế đều chồng chung một chỗ, như là một lớp chưa bình lại nổi lên bộ dạng. Hô hô tiếng gió thổi, thổi chúng tất cả đều bay phất phới Lần công kích này, bên cạnh mọi người, thậm chí đều ở đây tự vấn, nếu là mình ở, mình có thể hay không đủ đỡ được. Coi như là đỡ được, có thể hay không ổn được. Dễ nhận thấy, cục diện này tương đối vướng tay chân. Thế nhưng... Dương Đình lại thân hình xê dịch né tránh. Người nọ sướng sở, sau đó thẹn quá thành giận, lại đấm một quyền đánh ra. Giữa, trong dân cư đạo, lần này càng thêm gấp, thoạt nhìn càng thêm khí thế bức người. Thế nhưng, tựa hồ những biến hóa này, đối nhau Dương Đình mà nói, căn bản cái gì cũng không phải. Dương Đình lần thứ hai xê dịch, hắn hiểu tránh được công kích. Quá chậm, trở lại. Dương Đình nói rằng, sau đó, hướng về phía người nọ khoát khoát tay khiêu khích dĩ tứ hàm xúc rất rõ ràng người nọ quả nhiên giận dữ sau đó hướng dương đỉnh bên này lần thứ hai đánh tới thế nhưng lần này dương đỉnh nhưng không có lại tránh né cũng không có tại mau tránh ra mà là nên đón nên sau khi đi lên một trưởng gỗ ra 3. người kia trên bờ vai bị đánh thon cái sau đó đúng vậy như bị đòn nghiêm trọng sau cùng dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống đất cũng đứng lên không nổi nữa cái tình huống này đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình Lại là nhất chiêu chế địch. Cái này. Thế nhưng, mọi người vẫn như cũ không cam lòng. Từng cái một vẫn như cũ nóng lòng muốn thử. Ta cũng muốn đi thử một chút. Ta không nhịn được nghĩ xuất thủ dưới có người hô to. Đến đến, còn có ai, đều đến. Cùng lên đi, miễn cho phiền phức. Dương Đình không nhịn được nói. Nhìn Dương Đình một người, hướng về phía Long Tổ chỉnh thể đang tiêu gạo, đồ ngông chỉ cảm giác có chút sai lầm. Bọn họ Long Tổ, khi nào phát sinh qua loại chuyện này? Người nào mới tới không phải đem nơi đây trở thành thánh địa. Có thể tiểu tử này khen ngược, dĩ nhiên thứ nhất, sẽ đả quán một dạng. Cuối cùng, ba người cùng tiến lên. Người mới tới này, còn không có vào tổ người, vẫn như cũ chỉ dùng nhất chiêu. Thế nhưng, đến sau cùng, ba người này vẫn như cũ đại bại, nằm trên mặt đất. Điều này làm cho chung quanh những người đó lập tức quanh động. Đều gỡ tay háo muốn tái chiến. Tuy nhiên lại bị một tiếng hừ lạnh cắt đứt. Hừ, Mã không biết khuôn mặt trường còn ngại mất mặt cột không đủ sao. Bỏ trở lại cho ta huấn luyện. Một tiếng này rất dùng được, lời này vừa nói ra, mọi người bật người câm miệng. Nói chuyện là một nữ nhân, từ bên trong đi tới, liếc mọi người liếc mắt, sau đó, hữu nhìn chầm chầm Dương Đình, lông mày xúc xúc. Chương 412, không. Dương Đình theo nữ nhân kia hướng bên trong phòng làm việc đi tới. Hắn có thể đủ cảm thụ được, những kiệt ngao bất thuần đó ra hỏa, đối với nữ nhân này rất sợ. Chắc là một cái đại lãnh đạo. Cái này là giấy chứng nhận của ngươi. Nữ nhân kia ngồi ở chỗ kia, móc ra một cái màu xanh biết quyển sổ nhỏ, đưa tới Dương Đình trong tay. Đây là cái gì? Dương Đình không hiểu hỏi. Đây là bằng chứng, ngươi sau đó, đúng vậy Long Tổ thành viên, được hưởng Long Tổ vinh dự cùng quyền lợi, đương nhiên cũng muốn hết mình ứng tận nghĩa vụ. Nữ nhân kia mặt không thay đổi nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ tiếp thu vật này. Ta qua đây bất quá là thăm một chút, ngươi liền muốn đem ta cho rửa vào chết xuyên lao. Đến tham quan. Hử. Ngươi làm nơi này là chỗ nào? Cái chỗ này chỉ hai loại người. Một loại là người một nhà, một loại là địch nhân. Tuyệt đối không có tham viếng người nữ nhân kia nói rằng. Ha, cho ta chơi xấu đúng không? Dương Đình cười. Sau đó hướng về phía hắn tiếp tục nói. Ta nói rồi, không ai có thể bức bách ta. Coi như là phùng lão già tử qua đây, ta cũng sẽ không gia nhập. Ngươi dám buộc ta. Không sợ ta đem các ngươi nơi đây cho tháo rỡ. Người dám, nữ nhân kia chấn mắt, khí thế trên người tản mát ra, có thể là vô dụng. Khí thế kia đối nhau Dương Đình không có có bất kỳ tác dụng gì, Dương Đình bừng tỉnh không thấy. Nữ nhân kia nhãn thần mị cùng một chỗ, sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, người là đau đầu. Thế nhưng nơi đây không sợ nhất đúng vậy đau đầu. Sau đó cánh tay của nàng lộ ra, như dao long một dạng, tấn đánh mạnh mẽ, muốn cho Dương Đình mang đến cầm nã thủ, cho hắn cái hạ mã huy. Nàng chỉ thấy thân ảnh lóe lên, lại phát hiện, trên tay của mình bị hai tay bắt chéo sau lưng, bản thân lại bị bắt. Đáng hận nhất chính là, cái này ghét ra hỏa, chẳng những bắt cầm cánh tay của mình, còn ở sau người ôm lấy bản thân. Bản thân lại bị bao lấy gắt gao, gương mặt thậm chí đều đã dính vào cùng nhau. Thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, để cho nàng thẹn quá thành giận, tuy nhiên lại không biết làm thế nào. Vung! Cô đó cả giận nói. Tự nhiên là muốn buông ra, ngươi nghĩ rằng ta muốn ôm ngươi à? Dương Đình cười nói. Sau đó, đẩy về phía trước, nữ nhân kia liền ầm một tiếng, ghé vào trên bàn. Cách. Bên ngoài đi tới hai cái mang dùng súng thủ vệ. Hai người kia thần sắc cảnh giác tiến đến, thế nhưng, đúng dịp thấy đồng hồ huấn luyện viên tư thế mập mờ nằm ở chỗ này. Chuyện này. Hai người lập tức sừng sốt. Vẫn không nói gì, đã bị huấn luyện viên kêu hô, cút ra ngoài, ai cho ngươi môn tiến bảo. Chuyện của tui VN. Hai người kia nghe lệnh, nhanh lên lui ra ngoài. Trẻ vẫn không quên liếc Dương Đình liếc mắt, ánh mắt lạ lạ. Trung dĩnh sắc mặt tái xanh, sau đó chỉnh lý mình một chút y phục, nhìn chằm chằm Dương Đình, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là muốn đến vừa rồi bản thân không rõ bị bắt hiểu ngưng hẳn cái ý nghĩ này. Trước mắt tên hôn đàn này, thực sự quá ác. Tin tưởng ta, ta muốn đi ra ngoài, không ai ngăn được. Không nên làm tiếp cái loại này việc đốc, không phải vậy con kia sẽ tự dứt lấy đục. Dương Đình nói rằng. Sau đó, Hiệu nhìn màu xanh biết cuốn vợ nói ra. Thứ này ngươi chính là bản thân giữ đi, ta không cần phải, cũng không thèm khát. Nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Trung Dĩnh gọi lại hắn. Ta cho lên mặt hồi báo một chút. Trung Dĩnh nói rằng. Tuy nhiên nàng rất đáng ghét Dương Đình, thế nhưng có một chút nàng không thể không thừa nhận. Dương Đình chiến lược quả thực kinh người, có ngoài dự đoán của mọi người địa phương. Được a, ta sẽ cho ngươi 5 phút đồng hồ. Dương Đình nói rằng. Trung Dĩnh nhãn thần biến hóa thoáng cái. Sau đó lần thứ hai hướng bên trong đi tới sau 3 phút trung dĩnh đi ra hướng về phía dương đình nói ra ngươi thắng bên trên đáp ứng người yêu cầu sau đó lần thứ hai từ trong ngăn kéo ra một cái cuốn vở tuy nhiên lần này quả thực màu tím mà ở bìa nhưng cái gì đơn vị cùng tên gọi cũng không có chỉ có một mạ vàng kim long mà mở ra bên trong dương đình ảnh chụp đã bị thiếp đi vào không có bộ đội phiên hảo không có có tin tức cá nhân chỉ có một danh hiệu linh Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là long tổ một thành viên, về phùng lão trực tiếp quản hạt. Ngoại trừ phùng lão, ngươi không bị bất luận kẻ nào rút thúc." Trung Dĩnh tuyên bố. Nghe nói như thế, nhìn nhìn lại trong tay nàng màu tím kia giấy chứng nhận Bản. Dương Đình trong lúc nhất thời có chút do dự. Thấy Dương Đình như vậy, Trung Dĩnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này long tổ là bao nhiêu người mộng tưởng, là bao nhiêu trong lòng người thánh địa, rất nhiều người muốn vào, cũng đều vào không được đây, thế nhưng, tiểu tử này khên ngược, còn như nào mời hắn vào? Không chỉ như thế, còn muốn đưa ra đều loại điều kiện. Quân nhân, đầu tiên phải phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng, người này căn bản không có một điểm thượng hạ cấp ý thức, dĩ nhiên không muốn chịu quản hạn. Đây quả thực là vô pháp vô thiên, nhưng luôn luôn phản đối lập dị, lấy lòng mọi người phùng lao ra tử, lần này dĩ nhiên đáp lại. Điều này làm cho Trung Dĩnh có chút bất ngờ. Thế nhưng, lúc này, nàng đối nhau Dương Đình vẫn như cũ giữ nguyên ý kiến. Một cái không nguyện ý nghe từ chỉ huy binh lính, tuyệt đối không phải một cái tốt bình lính, mặc dù kỹ thuật vượt qua thử thách, mặc dù chiến lược kinh người, thế nhưng một ngày cự không chấp hành mệnh lệnh, vậy hắn tất cả ưu điểm đều muốn biến thành hắn bị cấp tốc thanh trừ khuyết điểm. Ta không ngoài sở liệu, cái này mới là Phùng Lão gia tự an bài cho các ngươi chứ. Ngươi dĩ nhiên giả truyền thánh chỉ, khiến Lão gia tử biết, hắn sẽ cho ngươi một cái cái gì đại giới đây. Dương Đình ôm cánh tay giả vờ trầm ngâm nói, ngươi thiếu mang cho ta cái mũ, ta làm tất cả đều là cái long tổ. Đều là quốc gia, tuyệt đối không có tư tâm. Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng. Ngươi có không có tư tâm ai biết ta. Ta lại không khóa tâm. Dương Đình không sao cả nói rằng. Sau đó, cầm lấy cái kia màu tím giấy chứng nhận Bản, xoay người ly khai. Chờ thêm chút nữa. Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng. Còn có chuyện gì? Dương Đình cau mày một cái, có chút không nhịn được nói. Chúng ta tới nói chuyện cái này cuốn vở. Trung Dĩnh nói lần nữa. Nửa giờ sau. Dương Đình cùng Trung Dĩnh đi ra ngoài. Ngươi bây giờ là không đích tổng giáo quan, trên nguyên tắc, ngươi có thể từ nơi này tuyển chọn mấy tên lính. Điều phối đến ngươi danh nghĩa. Trung Dĩnh nói rằng, vậy thì đi đi, chúng ta đi nhìn. Dương Đình nói rằng, hai người lần thứ hai đi tới trong sân huấn luyện. Trung Dĩnh hướng mọi người tuyên bố Dương Đình gia nhập Long Tổ, cũng trở thành Long Tổ huấn luyện viên, từ tổ một đội sự tình. Mọi người lập tức tạc. Đây chẳng phải là nói tiểu tử này thứ nhất, đúng vậy cùng Trung Tỷ một cấp bậc. Tiểu tử này là không phải có hậu đài, có. Có người không nhịn được suy đoán nói. Không có khả năng. Ngươi long tổ cự tuyệt tất cả đơn vị liên quan, nếu là hắn có, ngay cả ngươi trụ sở đều vào không được. Có người nói. An tĩnh. Trung Dĩnh nói lần nữa. Hắn có tuyển chọn ba tên thuộc hạ quyền lợi, các ngươi ai nguyện ý đi theo hắn, tự nguyện đứng ra. Trung Dĩnh hướng về phía dưới mọi người nói. Lời nói này lối ra, dưới lần thứ hai một mảnh sao động, tuy nhiên lại không ai nguyện ý chương 413, các ngươi nên may mắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên lại không ai đứng ra. Xem ra ngươi nguyên tắc tự nguyện không thể thực hiện được. Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình vừa cười vừa nói. Dương Đình diện vô biểu tình, tựa hồ đối với loại này tệ ngắt thêm cục diện lúng túng lơ đễnh. Sau đó, đưa ánh mắt lạc hướng trên trận, một mở to trên bảng danh sách. Chứng kiến Dương Đình đưa ánh mắt lạc hướng nơi đó, Trung Dĩnh biến sắc. Thầm nghĩ trong lòng không xong. Đó là bọn họ bản thân làm tướng lẫn nhau khất lệ làm cho thực lực đối kháng đơn. Nàng nếu như đem bảng danh sách tiền tam danh toàn bộ cho Hoa đi, vậy mình chẳng phải là muốn xong đời. Lúc này, tự có chút hối hận, hẳn là để cho mình chủ động giúp hắn chọn. Chẳng những là hắn, đúng vậy, những đội viên kia lúc này cũng đều ngậm, chứng kiến Dương Đình ánh mắt của chờ đợi lo lắng. Mọi người ở chỗ này thật tốt, ai nguyện ý theo một cái đột nhiên nô ra huấn luyện viên đi mù hôn à. Ngo mù, cô nàng, Đần heo. Cái này ba tên đặc biệt như vậy. Dương Đình lẩm bẩm ha ha ha dưới một trận cười điên cuồng. Hơn nữa chỉ ba cái sắc mặt trợn đỏ bừng, cái này là đối với kẻ đi sau trừng phạt. Phía sau ba gã sẽ bị các chiến sĩ khởi chút tên ly kỳ cổ quái. Trung Dĩnh nói rằng, đó chính là nói ba người này biểu hiện kém cỏi nhất rồi. Dương Đình hỏi, tạm thời là như vậy, thế nhưng cái này bảng danh sách đang biến hóa, thực lực của bọn họ cũng đang tăng thêm. Trung Dĩnh giải thích, không thể nói là là hắn muốn đi. Dương Đình nói rằng. Nghe nói như thế, trung dĩnh mừng rỡ trong lòng. Nửa giờ sau, Dương Đình mang theo mẹo mù, cô nàng cùng bản chư rời đi nơi này. Chúng ta hữu danh tự. Ba người kia hướng về phía Dương Đình kháng nghị nói. Ta không có hứng thú biết. Lần sau tới nơi này, nếu như, các ngươi không thể đánh bại cái kia trên bảng đệ nhất danh, các ngươi liền vĩnh viễn không nên cải danh tự. Dương Đình lệnh lùng nói. Ngươi cái này là cố ý tại chơi chúng ta. Mẹo mù hướng về phía Dương Đình kháng nghị nói. Đánh bại số một. Nói nhẹ, nào có dễ dàng như vậy. Tùy các ngươi cho là như vậy. Dương Đình không sao cả nói rằng. Chúng ta muốn đi cáo ngươi. Nghèo mù nói rằng. tùy ngươi, tuy nhiên cáo ta trước khi, ngươi phải có thể từ trong tay của ta chạy thoát mới được. Ba người bị ném đang thủ hộ giả bảo an công ty. Giao cho Cao Vũ. Cùng nhau giao đến nói đó, còn có chiếc kia từ bên trong trụ sở mang ra ngoài, đồ sộ uy mảnh giống như xe tăng màu xanh quân đội xe Việt dã. Hắn hướng về phía đồ chơi này không là thế nào quan tâm. Cái này là đồ tốt, để ở chỗ này, có thể giúp bọn họ sau đó chấp hành nhiệm vụ. Mà chính hắn, thì mở ra về nhà. Ba người ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu treo lớn nhãn. Thủ hộ giả bảo an công ty. Ba người kém chút khóc. Cái này chết tiệt huấn luyện viên, sẽ không cần chúng ta qua đây làm bảo an chứ. Cái kia được xưng là mèo mù hứa hoành nói rằng. Hai người khác cũng là vẻ mặt khổ tương. Quản hắn là cái gì? Đi vào trước hơn nữa. Hắn nếu để cho chúng ta tới làm bảo an, chúng ta liền đem nơi đây cho hắn tháo rỡ. Bị người gọi cô nàng ngụy hổ nói rằng. Đúng. Và ngươi ba người chúng ta thực lực, ở chỗ này đây còn không phải là đi ngang. Coi như tới một cái nữa công ty bảo an, ta cũng cho hắn tháo rỡ. Mặt khác tên hiệu đần heo Vũ Đại Long nói rằng. Sau đó, ba người đi vào. Nơi đây cũng quá khó coi, không biết đã bị người tháo rỡ quăng chứ. Vũ Đại Long thấp vừa trả lời. Có thể đúng lúc này, bên trong đột nhiên vang lên âm thanh. Các ngươi đúng vậy mèo mủ, cô nàng cùng Đần heo